cách đó không xa có chút cái văn nhân nhìn thấy đều đại diêu này đầu lại đấm ngực dừng chân nói cái gì đây là đốt đàn nấu hàng đại gây mất hứng quả nhiên là một đám mắng vu chúng binh sĩ nghe xong cũng không thèm để ý chỉ ha ha cười hoàn toàn không hướng trong lòng đi quay đầu tiếp tục ăn uống mục thanh hàn nhưng thật ra thật một ngụm không dính mà lơ chiêu cũng không biết là bất chấp tất cả vẫn là tưởng tiểu tráng túng nhân đảm thế nhưng so ngày xưa uống đến càng nhiều chút say tới rồi hoàn toàn chờ vào lúc canh ba đại ra tan Hắn sớm đã bất tỉnh nhân sự, bằng tú ngọc thế nhưng cũng không quản hắn, chỉ tùy ý điểm mấy cái thân binh, tháp đại gia không câu nệ thế nào đem người lộng trở về có thể, Đồ Hà cùng Mục Thanh Hàn chỉ phải bao lấy đồng tình ánh mắt. Nhưng mà tiêu giao nhật tử là ngắn ngủi, 8 tháng ngày hội vừa qua khỏi, hoàng hậu thế nhưng cũng liên tiếp triệu Tô Thái Thái tiến cung nói chuyện, lúc đi cũng ban thưởng đồ vật, mà Tô Thái Thái cũng là tươi cười đầy mặt. Lại kết hợp phía trước cửu công chúa đối Tô Tú thái độ, nguyên bản còn không có phát hiện người cũng đều phẩm ra mùi vị tới. Hóa ra, tô ra đây là lại muốn đi lên. Chỉ là kiểu công chúa thanh danh thật sự quá hảo, lớn lên tuy không dám nói quốc sắc thiên hương, khá vậy thập phần đến người ý, cùng này tương đối, kia tô bình không khỏi cũng quá. Thường thường vô kỳ đi. Lập tức liền có người ở ngầm chua lòng nói, đó là chính hắn vóc là cái phế vật lại như thế nào. Trong nhà có người tài ba mới là đứng đắn, Cho nên nói chính mình đua hảo, không bằng đầu thai đầu hảo. Nhìn một cái, tỉnh nhiều ít sự. Lắc mình biến hóa liền thành hoàng thân quốc thích, lại phú quý hiển hách bất quá. Bất quá hoàng hậu cùng kiểu công chúa mẹ con như vậy trắng trợn táo bạo hoạt động, thánh nhân không có khả năng không có phát hiện, mấy ngày sau thế nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền tứ hôn, nhưng lại không có nói rõ hôn kỳ, chỉ là lại sấm rền gió cuốn điểm đem. Đại lộc triều chính thức đối chiếu nhung khai chiến, điểm trung nguyên, tô long vì tướng quân, mục thanh hàn cùng một người khác vì phó tướng, suốt 12 vạn đại quân chia làm hai đường đón đánh chiếu nhung. Dư giả tăng mạnh đông nam tây ba mặt phòng ngự, để ngừa nước láng giềng nhân cơ hội tới phạm, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Làm tốt chiến sự an bài sau, thánh nhân mới nói, này đối đầu kẻ địch mạnh hết sức, thật sự không nên phân tâm, nếu như thế, liền chờ đại quân đắc thắng trở về lại làm, tô tướng quân trong nhà cũng hảo song hỉ lâm môn. Hoàng hậu mẹ con ba nghe xong, trong lòng nhất thời lộp bột một tiếng, đây là thánh nhân ở tỏ vẻ bất mãn, mượn cơ hội gõ bọn họ sao. Nơi nào có như vậy an bài hôn sự. Cái gì đắc thắng trở về lại cử hành hôn lễ, nói cách khác, nếu là bọn họ chậm chạp chưa về, cựu công chúa liền phải vẫn luôn kéo không thành. Phải biết đại chiến một hai, thế cục thay đổi trong ngáy mắt, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đánh cái ba năm hai tái. Nói câu không may mắn, nếu là không thể đại thắng, chỉ là tiểu thắng hoặc lược có thất lợi, này việc hôn nhân chẳng lẽ liền phải trở thành phế thải. Nếu là thật sự như thế, bọn họ bản tính không phải bạch đánh. Tuy là tam hoàng tử cũng có chút thiếu kiên nhẫn, trộn hỏi hoàng hậu. Phụ hoàng gần đây nhưng có nói qua cái gì? Khó khăn thao tác một phen, thế nhưng chỉ phải như vậy kết quả, hoàng hậu chính mình trong lòng cũng bực bội thực, nhưng lại lại nói không rõ cụ thể là nơi nào ra sai lầm. Theo lý thuyết không thể nha, lúc trước Túc Phi không phải cũng là đem thất công chúa gả cùng hầu ra chi tử, thánh nhân cũng chưa nói cái gì, sao cố tình tới rồi chúng ta này đầu liền ra đường dễ? Thật muốn luận này thân phận, hoàng hậu nhưng trước sau ổn áp Túc Phi một đầu, kiểu công chúa thân phận tự nhiên cũng so thất công chúa cao quý. Như thế nào nàng hành, cựu công chúa liền không thành. Tam hoàng tử suy nghĩ một hồi, hỏi do, chẳng lẽ là Túc Phi nương nương cùng thất công chúa kia đầu nói gì đó. Bằng không, bằng không phụ hoàng chính là thật sự muốn song hỉ lâm môn. Kia tiện nhân. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, rồi lại cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì Túc Phi cùng thất công chúa bản nhân cũng đã ở kéo bè kéo cánh, các nàng lại dựa vào cái gì nói chính mình. Nhưng nếu là thánh nhân thật muốn song hỉ lâm môn, hắn không thể như vậy nhàn đến hoàng đi. Nghĩ đến đây, mẫu tử hai người biểu tình đều có chút vằn mẹo. Bất quá nói trở về, thánh nhân mấy năm nay già rồi, nói chuyện làm việc càng thêm không đáng tin cậy, thường xuyên cứ gọi người nắm lấy không ra, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Phía trước còn từng đột phát kỳ tưởng thế thất công chúa loạn điểm lên đường phổ. Thật muốn nói như vậy lên, giống như song hỉ lâm môn đồ gái đại cắt đại lợi gì đó, chẳng lẽ là thật sự. Chỉ là mặc kệ rốt cuộc có phải hay không thật sự, thánh nhân miệng vàng lời ngọc đã ra, minh chỉ đã hạ. Cùng loạn điểm uyên ương phổ lúc ấy lén nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, liền rốt cuộc không có sửa đổi khả năng, hoàng hậu bọn họ cũng chỉ đến đánh nát nha hướng trong bụng hợp lại máu lắm nuốt, sau đó còn muốn cười ngâm ngâm tạ ơn. Tại đây phía trước, tiểu công chúa cảm thấy chính mình đã làm tốt cùng tô bình thành thân chuẩn bị, mà khi nàng nghe được hôn kỳ khả năng vô hạn lùi lại tin tức khi, cũng không biết sao, đáy lòng thế nhưng không tự giác trộm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc không phải chính mình thiệt tình vừa ý nhị lang, nếu liền như vậy làm bạn cả đời. Như thế nào có thể không bị khuất? Phần 132 Phía trước Đỗ Hà đám người còn suy đoán Một trận thánh nhân rốt cuộc có thể hay không đánh Khi nào đánh, phải ai đi đánh Ai ngờ ngày này thế nhưng tới như vậy mau. Thánh chỉ đến thời điểm Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà đang ở ra ăn cơm Nghe kia truyền chỉ thái giám nghiệm xong lúc sau Hai người đều làm một trận trầm mặc Sau đó đầu vóc chung có một lát chỗ trống Thế nhưng cái gì phản ứng đều không thể có Vẫn là Đỗ Hà về trước quá thần tới Cường đánh tinh thần khởi động tươi cười, phân phó tiểu tức lấy tiền thưởng, lại đối kia Hoàng Môn đạo, quái nhiệt, làm phiền công công đại thái dương phía dưới đi một chuyến, thả đi thiên thất an một chản mơ chua bạc hà trà đi đi thời tiết nóng lại đi. Kia Hoàng Môn đạo tạ, cười tủm tìm đi. Tiểu tức thấy hai cái chủ tử biểu tình đều không được tốt, cũng không dám quấy rầy, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Thật lâu sau, Mục Thanh Hàn mới trăm mối cảm xúc nổn ngang nói, chung quy là tới. Hắn nhìn nhìn túi đầu không nói thế tử, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Thấp giọng nói, quỷ khuất ngươi. Này vừa ra trình cũng không biết khi nào là giáng vóc, chính mình nhất định nhi không thấy được hải tử sinh ra, chờ trở về, bảo không chuẩn hải tử đều có thể gọi người đâu. Nữ nhân sinh hải tử vốn chính là một chân bước vào quỷ môn quan đại sự, chính mình ngày thường như vậy tiểu tâm lo lắng còn không thể đủ hoàn toàn yên tâm, ai ngờ thế nhưng ở ngay lúc này xuất trình. Nàng nếu là sợ nên làm cái gì bây giờ, chính mình không ở bên người, nàng lại đi rửa ai. Nàng phía trước cũng chưa từng dưỡng dục quá hài nhi. Mới vừa làm mẫu thân, khó tránh khỏi luông cuống tay chân, chính mình thế nhưng thật sự cái gì đều không thể rút. Đỗ Hà biết bảo vệ quốc gia là đại sự, chỉ sợ cũng là mục thanh hàn xưa nay nguyện vọng cùng lý tưởng, nàng cũng tưởng nói không quan hệ, cũng tưởng nhất phái khoan dung rộng lượng nói không cần quản ta, nhưng lời nói ở bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời, lan a lan, liền hóa thành nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây. Nàng không nghĩ hắn đi, ta không nghĩ ngươi đi. Đỗ Hà nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống. Đem mặt trôn ở mục thanh hàn trong lòng lực, một bên rơi lệ, một bên khóc dòng nói, như thế nào cố tình là ngươi, như thế nào cố tình là lúc này, ngươi có biết lưu một mình ta tại đây nhiều sợ hãi nha. Vạn nhất, vạn nhất nàng khó sinh làm sao bây giờ. Trên chiến trường đau thương không có mắt, vạn nhất hắn bị thương lại như thế nào cho phải. Đánh giặc chỗ nào có không chết người, nếu sẽ chết người, lại vì sao không phải là hắn. Đỗ Hà đã không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng sợ, sợ thật sự. Nhận thức như vậy liền chưa bỏ lúc trước chính mình cùng Đỗ Văn Du học tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau Mục Thanh Hàn liền rốt cuộc chưa thấy qua Thê Tử rất nước mắt càng không gặp nàng như vậy bất lực quá thật sự một lòng đều đi theo nhất chịu nhất chịu đau Thiên môn vạn ngữ đều hóa thành một câu Chung quy là ta xin lỗi ngươi Đỗ Hà liều mạng lắc đầu rồi lại liều mạng rất nước mắt cái gì đều nói không nên lời Xin lỗi hắn có cái gì xin lỗi chính mình đâu lúc trước thành thân phía trước không phải đã biết hắn có này phân trí khí sao Nhưng chính mình cố tình liền yêu hắn này phân trí khí, hiện giờ, như cũ ái thực. Chính là Lê Dân Bá tánh xin lỗi chính mình sao? Vẫn là biết dùng người thanh nhân? Không, đều không phải, bọn họ cũng chưa sai, sai chỉ là chiếu nhung, chỉ là tà tâm bất tử chiếu nhung. Đó là không có mục thanh hàn, cũng sẽ có người khác, sẽ có vô số tướng sĩ vì bảo vệ quốc gia chết trận sa trường, cuối cùng công lao bộ phía trên thậm chí liền tên của bọn họ đều không có. Cũng không ai biết bọn họ đã từng đã tới. Đã từng vì kia một tấc tấc đất mà liều chết chiến đấu quá Như vậy mục thanh hàn không đi Đổi người khác đi sao Không, bọn họ làm không được Như vậy quá ích kỷ, quá ti tiện Bọn họ làm không được Đỗ hà tưởng á tưởng Lại nghĩ không ra một cái chân chính cường hữu lực lý do đem hắn lưu lại Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được Thế nhưng thất thanh khóc giống lên Vì cái gì cố tình là người Vì cái gì cố tình là lúc này Vì cái gì cố tình Muốn đánh giặc Nàng khóc thê thảm, kêu đến áp lực Chỉ đem Mục Thanh Hàn một lòng đều khóc nát. Là nha, vì cái gì muốn đánh giặc? Chiến hỏa một khi bốc cháy lên, lại đem có bao nhiêu vô tội bá cánh tạo hương, lại đem có bao nhiêu người phụ thân, bao nhiêu người nhi tử, bao nhiêu người trượng phu vô pháp trở về cố thổ. Nói xong lời cuối cùng, Mục Thanh Hàn chính mình cũng không khỏi ướt hốt mắt. Là nha, vì cái gì? Không đi, là vì bất trung, nhưng nếu là đi, ai có thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ nguyên vẹn trở về đâu? Nếu là chính mình có bất chấp gì? Lưu lại này mẹ con hai Nhưng như thế nào quá Hắn cùng hắn hải tử còn chưa từng che mặt đâu Rốt cuộc là có thai trong người người Đỗ Hà vốn là dễ dàng mỏi mệt Này tin tức càng là đả kích thật lớn Nàng khóc lóc khóc lóc liền ngủ rồi Mục Thanh Hàn mở to hai con mắt Liền như vậy an an tĩnh tĩnh thủ nàng một đêm Sau đó ngày mới lượng liền đi đỗ ra Mục Thanh Hàn đám người muốn nắm giữ ấn Xoáy xuất trình tin tức đã truyền khai đỗ ra người cũng là vạn phần cảm khái Tối hôm qua cơ hồ ai cũng chưa ngủ Lan qua lộn lại miên man suy nghĩ, lúc này một cái hai cái tinh thần đều có chút vì hể bài không phân chấn. Vương thị càng là nhớ tới liền khóc, nhớ tới liền khóc. Nhưng nàng lại sợ không may mắn, ngược lại cấp con rể triệu họa, liền liều mạng nhẫn mại, càng thêm tim như bị đau cắt. Nàng số khổ nữ nhi A. Lúc này bên ngoài người thông báo nói cô ra tới, mọi người đều là ngẩn ra, vội thu lệ ý, chạy nhanh, kêu hắn tiến vào. Thấy mọi người đều ở, mục thanh hàn mới vừa vừa vào cửa liền một hiên áo choàng. Vương chắc quỳ dạp xuống đất, triều đỗ hà cùng Vương Thị khái cái đầu, trầm giọng nói: Nhạc phụ nhạc mẫu tại thượng, tiểu tế bất hiếu, ngày khác liền muốn xuất trình, này đi xa xôi ngàn lần giảm, tử sinh chưa biết, tiểu tế không ở trong lúc, thả kêu nương tử tới ra ở, làm phiền nhị lao nhiều hơn quan tâm. Vương Thị càng thêm bi từ giữa tới, cố nén lệ ý gật gật đầu, nói: Đó là tự nhiên, nàng là ta nữ nhi, ta như thế nào không đau, người chỉ lo an tâm. Ngục Thanh hàn nghiêm túc nói lời cảm tạ, lại khái một cái văn đầu hung hăng nắm chặt nắm tay, lúc này mới cắn chặt hàm răng nói, xa trưởng không có mắt, tiểu tế, nếu là tiểu tế có cái cái gì không hay xảy ra, tiêu nương tử không cần thủ tiết, nàng con trẻ, lại có tài sản, liền liền lại tìm cá nhân gả cho đi. trong nhà tức khắc một mảnh tĩnh mịch, vương thị cuống quít che miệng lại, nước mắt lại ngăn không được chảy ra, càng thêm tâm tựa đau cát. đỗ văn cũng không cấm động dung, hốc mắt đỏ lên, môi phiến toan, muốn tiến lên dắt hắn lên, giọng căm hận nói. Ngươi này nói chính là cái gì hôn trướng lời nói, bất quá là đánh giặc thôi, cùng ngươi cùng đi chu nguyên Lão tướng quân không biết đánh nhiều ít hồi, đến nay đều êm đẹp, ngươi còn tuổi trẻ lực trắng, như thế nào càng muốn nói này đó ủ rũ nói. Ai đều biết đánh giặc nguy hiểm, nhưng ai lại nguyện ý nghe thân nhân chính miệng công đạo hậu sự đâu. Mục Thanh Hàn vừa muốn nói chuyện, liền nghe cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, không cấm ngạc nhiên, lại là đỗ Hà. Ngươi, ngươi quả thực hôn trướng. Dậy sớm đỗ hạ không thấy mục thanh hàn liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, vội hỏi trong nhà hạ nhân hắn hướng đi, liền vội vàng tới rồi, ai ngờ vừa mới vào cửa, liền nghe thấy hắn nói như vậy một phen lời từ đáy lòng, ngực chỉ lại đau lại tức, lập tức ba bước cũng hai bước đi lên trước tới, giơ tay hướng trên mặt hắn chính là một cái tát trên cao nhìn xuống mắng, người điên rồi không thành. Bất quá đi đánh cái trượt thôi, làm cái gì này phúc như cha mẹ chết bộ dáng Nếu cấp thánh nhân đã biết, Ngươi trượng cũng chưa bắt đầu đánh liền trước cho chính mình định rồi tử tội, cũng không cần đi ra ngoài, trước liền trị ngươi một cái nhếu loạn quân tâm tội danh, đẩy ra đi chém là đứng đán. Này một cái tát tới lại cấp lại mau, thả nàng dưới cơn thịnh nộ sức lực cực đại, mục thanh hàng chưa kịp, hoặc là nói căn bản liền không nghĩ tới muốn trốn, chính diện bị, trực giác nóng rắt một mảnh đau, không bao lâu liền xương đi lên. Đỗ Hà hay còn chưa hết giận, chỉ vào mũi hăn mắng, nói cái gì đó đường hoàng nói, không biết chỉ tưởng ta tham sống sợ chết. Không nghĩ tới lại là ngươi muốn mượn cơ thoát khỏi ta đâu. Nàng một hàng khóc một hàng mắng, cuối cùng dứt khoát nghiến răng nghiến lợi nói: Ta còn liền đem lời nói lược nơi này. Nếu là ngươi thật sự đã chết, lao nương còn lười đến tái giá đâu? Lại không phải dưỡng không sống chính mình, tội gì lại đi hầu hạ cái gì nam nhân thúi? Ta liền có rảnh liền kiếm tiền, không rảnh liền đánh hải tử. Tả hữu nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Nếu là gặp được cái gì tuấn tiếu phong lưu tiểu sinh, tự nhiên cũng vui đùa giỡn một phen. Ai cùng ngươi thủ tiết đi? Nghĩ đến đảo Mỹ, Phi. Lời này thực sự long trời lở đất, chỉ giống đến mọi người đều là ngây người, hồi lâu còn không phục hồi tinh thần lại. Đỗ Hà lại mắng rất nhiều lời nói, cuối cùng chính mình cảm thấy thoáng bình phục chút, lại hung hăng phiến đệ nhị bàn tay, sau đó liền vung tay háo đi rồi. Mục thanh hàn đỉnh một chương nóng rất mặt, nhìn nàng rời đi bong dáng, trong ngực rất nhiều ý niệm không được quay cuồng phập phồng, chỉ hận không được nói cùng ai nghe mới hảo. Thật lâu sau, vương thị một mông ngồi trở lại đến ghế trên. Trước tống cổ người đuổi theo ra đi xem nữ nhi tình huống, ngay sau đó lại mắng, tạo nghiệt, tạo nghiệt à, chiếu nhung đam kia tao lạn vương bát dê con, đều là rắn giết tâm địa, chuyển sinh giả xoa, dưỡng không được bạch nhã lang. Đã thai hỏa chúng ta một cái công chúa còn không tính xong, lúc này không ngờ lại tính toán thai hỏa chúng ta bá thánh a Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chết, bọn họ liền không có thê nhi giả trẻ, cũng không sợ thương thiên lý. Đỗ Văn Trầm mặc thật lâu sau, tiến lên vô vô mục thanh hàn bả vai, nghiêm mặt nói Thận hành, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng, ai, thôi, ngươi cũng là cái minh bạch người, như thế nào không rõ ta muội tử tâm tư. Ngươi nói lời này cho nàng nghe thấy được, thật sự là dùng dao nhỏ xẻo nàng tâm. Lại không phải cũng là xẻo ta tâm. Mục thanh hàn phản phất bất kham gánh nặng giống nhau lay động hai hạ, cười khổ nói, chỉ là thế sự khó liệu, có điều chuẩn bị tổng so hốt hoảng vô thố hảo. Thế nhân đối nữ tử Trung Quy Hà khắc rồi chút, nam tử nhưng khắc gới, nữ tử lại không hảo tái giá, nàng lại hoài hài tử. Ta trước đó nói lời này truyền ra đi, ngày sau nàng cũng hảo làm chút. Nếu chính mình có thể bình yên trở về tự nhiên là hảo, nhưng trên chiến trường sự ai nói đến chuẩn đâu? Chớ nói chính mình đã chết, đó là không chết, thành cái tàn phế, chẳng phải là liên lụy thế tử. Trước mắt chính mình trước đã nói trước, giả sử ngày sau thật sự ứng nghiệm, đỗ hà tái giá cũng sẽ không gặp được cái gì lực cản, càng không có người dám nói ra nói vào. Đỗ văn trong lòng rất là chấn động, lại không hảo nói cái gì nữa, chỉ là thở dài một tiếng lúc này mới đẩy hắn một phen, nói, chia liệt sắp tới, chớ nói những cái đó vô dụng, nhiều hơn đoàn viên là đứng đắn, đi thôi. Mục Thanh Hàn há miệng thở dốc, lượn một chân chờ, liền ra bên ngoài đuổi theo. chớ có lại tự cho là thông minh hổ ngôn loạn ngữ. Đỗ Văn vẫn là không yên tâm, lại đuổi theo hô một câu mới bãi. Mục Thanh Hàn xài bước đuổi theo ra đi, lại chỉ nhìn đến nhà mình xe ngựa tuyệt trần mà đi, hắn ảo não cầm nắm tay, cơ hồ chờ không được đỗ ra gã sai vật đi dẫn ngựa. Thời tiết vốn là oi bức. Phu thê hai người lại như vậy nháo mâu thuẫn, ngẫu nhiên nhớ tới, thật sự cảm thấy liền thở dốc đều khó khăn, nhìn cái gì đều bực bội thực. Đỗ Hạ ở bên trong xe ngựa âm thầm sinh khí, một phen hàng treo tô châu cây quạt diêu hô hô rung động, cơ hồ muốn đem mặt quạt phiên phá. Đối ngoài cửa sổ mục Thanh Hàn thanh âm mắt điếc thay ngơ, chỉ kêu vùi đầu lên đường. Về đến nhà sau cũng là mắt nhìn thẳng xuống xe, lập tức phân phó tiểu tức đám người thu thập hành lý. Mục Thanh Hàn vội vàng kéo tay nàng, thấp giọng hỏi nói, ngươi làm gì vậy? về nhà mẹ đẻ. Đỗ Hà dùng sức quăng hạ, không ném ra, càng thêm tới khí, nộ mục trận lên nói, Tả Hưu có người ghét bỏ ta, ta làm sao khổ lưu lại tự tìm phiền não? Không bằng nhân lúc còn sớm ly đi tới sạch sẽ. Mục Thanh Hàn lại là đau lòng lại là chịu mến, ôm đến càng thêm khẩn, cam gác ở nàng cổ, thấp giọng nói, ta như thế nào bỏ được? Đỗ Hà dứt khoát nhấc chân giẫm hắn một chân, nói, mới vừa nói lời nói người nọ là ai? Tiểu cầu sao? Ngươi này liền muốn kiến công lập nghiệp đi? Tội gì lưu ta một cái liên lụy ở phía sau? Ta nơi nào là sợ ngươi liên lụy ta? Mục Thanh Hàn thật dài thở dài, hướng nàng gò má thượng nhẹ mổ một ngụm, nói, là sợ ta liên lụy ngươi. Đỗ Hà cũng biết thường thường tướng sĩ ở biết được chính mình xuất trình trước liền sẽ làm tốt nhất hư tính toán, mà khi loại chuyện này chân chính phát sinh ở trên người mình, nàng nhất thời vô pháp tiếp thu. Hai người đều không nói, liền như vậy lặng lặng mà ôm. Qua hồi lâu, Mục Thanh Hàn mới nói, ngươi thân mình không được lâu trạng, ngồi xuống đi. Đỗ Hà không lên tiếng, còn là theo hắn động tác ngồi xuống. Hai người lại bắt đầu ngồi đối diện phát ngốc, thật lâu sau, Đỗ Hà bắt lấy hắn bàn tay to, ngựa khí chưa từng có cường ngạnh nói, ngươi cho ta nhớ kỹ, sau này lại không cho nói loại này lời nói. Ta nếu là muốn chạy, chẳng lẽ ai cản trở được ta? Nói hay không đều giống nhau? Nhưng ta nếu là tưởng lưu, nhà các ngươi ai còn có thể đem ta ngạnh quăng ra ngoài sao? Tự nhiên nói hay không cũng đều giống nhau. Cho nên, ngươi cũng chớ có nhiều lời. Mục Thanh Hàn trở tay nắm lấy tay nàng, tươi cười ôn nhu cơ hồ muốn hóa thành một hồ xuân thủy, gật đầu, nói, hảo, không nói. Đỗ Hà không yên tâm truy nói, đều phải hảo hảo. Mục Thanh Hàn méo méo tay nàng, gật đầu, hảo, đều hảo hảo mà. Chúng ta đều phải hảo hảo tồn tại, xem như nữ thành đàn, con cháu đầy đất. Trường 92 Muốn cùng chiếu nhung khai chiến tin tức lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại Lục triều, ba tánh đều nghị luận sôi nổi nội tâm sợ hãi sợ hãi giả có chi như chút được gánh nặng giả cũng có chi kỳ thật này cũng không khó lý giải rốt cuộc đại lộc đã an nhàn lâu lắm khoảng cách thượng một lần chiến hỏa liên miên cảnh tượng đã qua đi vài thập niên cái loại này trôi dạt khắp nơi cảnh tượng tuy rằng đã đặng đi nhưng thê ly tử tán bi thương như cũ khắc vào trong lòng bọn họ sợ hãi là bởi vì sợ thật vất vả được đến an nhàn sinh hoạt lại lần nữa cách bọn họ đi xa bọn họ như chút được gánh nặng là bởi vì bị chiếu nhung đã ức hiếp lâu lắm Lâu đến đã vô pháp tiếp tục chịu đựng đi xuống. Bọn họ tâm tình phức tạp cùng quen thuộc hoặc không quen thuộc người trao đổi chính mình cái nhìn, nói nhiều đến vượt quá chính mình tưởng tượng. Một hai phải đánh giặc sao? Chiếu nhung cũng còn không có đánh lại đây đâu. Nói không chừng căn bản là đánh không đứng dậy, chúng ta lại đột nhiên chủ động khai chiến. Lao ca, ngươi lời này liền nói sai rồi. Chiếu nhung lòng ngông dạ thú, mấy năm nay có từng an phận quá. Chúng ta không đi treo chọc bọn họ, bọn họ ngược lại muốn sinh sự tình lý. Hôm nay lại thiêu nơi đó tòa nhà, ngày mai lại đoạt nơi đó lương thực, thai họa nhiều ít vô tội ba tánh, biên quan ba tánh nhưng đều kêu khổ không ngừng. Kia, kia gọi bọn hắn dọn về tới không phải được, tội gì còn ở nơi đó trụ. Như thế nào một hai phải đánh ra đâu? Dĩ ngươi này láo huynh đệ, ta xem ngươi lớn lên thập phần hàm hậu thành thật, sao ý tưởng như vậy ích kỷ? Ngươi không muốn ly cố thổ, chẳng lẽ nhân gia liền tưởng xa rời quê hương? Còn nữa dựa vào cái gì là chúng ta đi đâu, rõ ràng là bọn họ không đúng. Chẳng lẽ đều kêu chúng ta người đi không được, lưu ra rất tốt thổ địa cho bọn hắn ba chiếm. Ai, ta cũng không nói như vậy. Một hai phải nói như vậy sao? Ta xem ngươi chính là ý tứ này. Chính là, Phật tranh một nén hương, người tranh một hơi. Những cái đó hôn trướng khi dễ chúng ta nhiều ít năm làm, còn hai hỏa chúng ta công chúa, như thế nào nhận đến đi xuống. Đổi làm là ngươi khuê nữ, ngươi không đau lòng. Nên đánh liền đánh, đều khi dễ đến ta trên đầu tới. Ngồi ở chúng ta trên cổ ị phân kéo nước tiểu, chẳng lẽ chúng ta còn không thể phản qua đi đánh bọn họ. Thánh nhân đãi ba tánh đủ có thể làm. Mấy năm nay chúng ta quá cũng đủ dễ chịu. Nhìn hắn lão nhân ra gần nhất lại cầm như vậy chút tham quan, còn giảm miễn các nơi thu nhập từ thuế, chúng ta cũng nên ra suất lực ý. Phần 133. Chính là, bạc không có, chẳng lẽ còn không có người. Quay đầu lại nếu là triệu binh, lão tử cái thứ nhất báo danh, tất nhiên muốn đi chém mấy viên chiếu nhung đầu chó trở về bên cạnh liền có người cười vang ra tiếng, nói, lão ca, chớ có nói cười, nhẫm đều tuổi này, nhân gia chiêu binh cũng sẽ không tìm ngươi, đi dưỡng lao sao? lại đi nơi nào chém đầu chó? nói người nọ cũng cười, đen tuấn thô giáp khuôn mặt hơi hơi lộ ra điểm đỏ hửng, thô thanh thô khi nói, già rồi thì thế nào? lao tử còn có một đống sức lực đâu, nâng một đầu heo cũng không tính chuyện này, huống chi là ninh mấy viên đầu chó. hiện nhiên người này cũng là càng nói hưng thú càng cao, mới vừa rồi vẫn là chém đầu. Lúc này trước mắt công phu cũng đã biến thành tay không ninh, tiến bộ thần tốc. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, chủ chiến tiếng hô liền chiếm cư yêu thế tuyệt đối, hơn nữa thánh nhân ngầm đồng ý cổ động sĩ khí, lại có rất nhiều bá tánh chủ động yêu cầu báo danh tham chiến. Phía trên tượng trưng tính nguyện cự vài lần, sau đó liền thuận nước đẩy thuyền ứng. Vì thế quân đội nên đón một lần đã lâu mở rộng, từ ban đầu kế hoạch 12 vạn đại quân nhanh chóng bành trướng đến 20 vạn, lại còn có ở liên tục bỏ lên chung. Quân đội nhân số kịch liệt tăng nhiều mang đến biến hóa là rõ ràng. Vốn là ngẩn cao sĩ khí càng thêm dâng trào, mỗi một người binh lính trên mặt đều mang theo hưng phấn hường quang, nói chuyện thanh âm cũng lớn, eo cũng thẳng thắn. Phảng phất bọn họ sắp gặp phải không phải một hồi ác chiến, hơn nữa chủ tính đã lâu báo thủ. Trong ấn tượng hung thần ác sát chiếu nhung binh lính cũng không hề đáng sợ, thanh gà vườn cho song giống nhau tồn tại, phảng phất chỉ cần bọn họ này 20 vạn đại quân vừa đến, đối thủ liền sẽ nháy mắt tăng hân gi Mục Thanh Hàn đám người lại không dám chậm trễ, ngày đêm thao luyện, gia tăng luyện binh, đặc biệt là kỵ binh. Đối mặt hiện tại thế cục, bọn họ trong lòng thật sự hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là sĩ khí như dùng. Đánh giặc sợ nhất khiếp đảm, một khi trượng còn không có bắt đầu đánh liền trước khiếp địch, như vậy trên cơ bản cũng đã chú định thảm bại kết cục. Nếu là các tướng sĩ sĩ khí ngừng cao, lược thêm dẫn đường liền có thể kích phát ra mấy lần với bản thân cường đại sức chiến đấu trong lịch sử rất nhiều lấy ít thắng nhiều chứ danh chiến dịch dựa vào đó là thẳng tiến không lùi giúp khí cùng đập nồi dìm thuyền nhuệ khí yêu chính là khủng bọn họ nhẹ nhàng quá mức chiếu nhung hành hành nhiều năm như vậy cũng không phải thổi ra tới đến nay vẫn cứ kiên trì du mục sinh tồn phương thức bọn họ dân phong bưu hãn toàn dân toàn binh. tuổi trẻ nữ tử cũng dám đối mặt sói đói tuổi nhỏ hài đồng cũng tập đến một thân hảo thuật cưỡi ngựa tài ban cung phóng nhãn toàn bộ thiên hạ bọn họ kỵ binh cơ hồ vô địch mà trái lại đại lộc Bởi vì cách sống hạn chế, bản địa dưỡng dục ngửa cũng không thích hợp xung phong tác chiến, chỉ phải từ bên ngoài chọn mua, đó là vốn sinh ra đã yêu đất. Mà phía trước 10-20 năm phía trên cũng không coi trọng, chiến mã số lượng hữu hạn, không đủ để cùng chiếu nhung chống lại. Hai quân giao tiếp, đại lộc chiều có thể cậy vào chỉ có thể là bước quân cùng vùng núi binh, cùng với uy lực thật lớn tiến công khí giới. Nếu này mấy thứ thật sự phát huy ra ứng có uy lực, lại bằng vào 20 vạn đại quân thật lớn nhân viên ưu thế. Chiếu Nhung tính toán đâu ra đấy bất quá mười mấy vạn người quân đội đều không phải là không thể chiến thắng. Nhưng mà này cũng đúng là vấn đề nơi, hiện tại Đại Lộc còn có thể phát huy ra lớn nhất uy lực sao? Phía trước nhiều năm như vậy quá mức gan nhàn sinh hoạt ma diệt không chỉ có là thánh nhân ý chí chiến đấu, càng tạo thành rất nhiều binh tướng huấn luyện khi đục nước béo cỏ, được chăng hay chớ, bọn họ sớm đã không phải lúc trước tắm máu chiến đấu hăng hái Đại Lộc tinh binh. Hơn nữa 20 vạn đại quân nghe khổng lồ, nhưng trong đó tinh nhuệ mới nhiều ít. Có thể chiếm mấy thành Các nơi cấm quân thường ngày rất ít có chính thức chiến đấu huấn luyện, chỉ là đảm đương lao động, bất quá tiến hành trị an cảnh giới liên bãi, càng miễn bàn những cái đó mới hợp nhất dân phu. Không trải qua trường kỳ huấn luyện cùng mã hợp bọn họ sẽ là chân chính binh lính sao. Vẫn là nói chỉ có thể bị coi như điền toàn. Mỗi khi nghĩ đến đây, Mục Thanh Hàn liền lo lắng sốt ruột, thiên hắn lại còn không thể tới diệt các tướng sĩ nhiệt tình. chu Nguyên cũng là giống nhau ý tưởng, hai người ghé vào một chỗ nói chuyện khi, hắn cũng là ý vị thâm trường nói. Sĩ khí nhưng dùng A. Chỉ nói cái này, cũng không rằng khác, hiện nhiên mang binh càng lâu hắn so mục thanh hàn càng thêm rõ ràng vấn đề nơi. Nhưng mà bọn họ không còn hắn pháp, có thể làm chỉ có đánh bạc mệnh đi liều mạng luyện binh, chẳng sợ các tướng sĩ kêu khổ không ngừng không có chút nào nương tay. Lúc này nhiều tinh tiến một phần, hiện trường thượng có lẽ là có thể sống lâu vài người. Mạng người, đều là sống sở sở mạng người A. Nhìn trước mắt từng trương tươi sống gương mặt, Mới nhậm chức phó tướng Ngục Thanh Hàn trực giác đầu vai gánh nặng trọng với ngàn quân, khó nén lo lắng nói, quá bành trướng cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng ta lại không biết nên như thế nào nói. Trực tiếp chỉ ra luận chân chính tác chiến năng lực, bọn họ căn bản không bằng chiếu nhung, cho nên cùng buồn không tư cách lúc này liền kiêu ngạo. Vẫn là. Nhưng nếu là không nói, một khi mặt sau cùng chiếu nhung chính diện tương tiếp, đó là phía trước lại như thế nào cảnh thái bình giả tạo cũng không làm nên chuyện gì, đại lộc binh lính có thể hay không bởi vì bất thình lình cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng sức chiến đấu mà tin tưởng suy sụp. Liền giống như cho tới nay người cho rằng, cùng với người xung quanh cùng người đã nói, hoặc là làm người có loại này ý tưởng, cho rằng chính mình muốn đi cùng cái non nớt hài đồng đối nghịch, nhưng một khi tới rồi giữa sân, lại đột nhiên phát hiện đối thủ là một cái cao lớn thô kệch cường tráng, cự hán giống nhau. Thật lớn tâm lý chênh lệch thực dễ dàng tạo thành đại diện tích khủng hoảng, mà như vậy cảm xúc ở cực độ yêu cầu lực ngưng tụ. Phục Tùng tính cùng với không sợ chết dũng khí trong quân đội một khi lan tràn mở ra đem vô pháp xong việc, này không thể nghi ngờ là nhất trí mạng. Chú Nguyên Ha Hà, Hà cười vài tiếng, nói, muốn nói, cũng không thể nói như vậy, quá trực tiếp đả kích sĩ khí không nói, cũng dễ dàng làm binh lính cùng ngươi đối với tới, không tốt, thật không tốt. Mỗi một hồi chiến đấu đều là dùng quần cuộn máu tươi cùng chồng chất bạch cốt đúc liền, mặc kệ thắng bại thành bại. Thắng bại khác nhau, nói đến cùng, bất quá là xem ai ra chết nhân số thôi. Tuy là biết rõ mang đi ra ngoài binh lính không có khả năng lại còn nguyên mang về tới, thậm chí làm tướng giả bản nhân chính mình đều không thể bảo đảm chính mình tánh mạng an nguy, nhưng ai không muốn thiếu người chết đâu. May mắn thánh nhân còn không có hồ đồ, không bởi vì mặt mũi mà đứng khắp phát binh, bằng không bọn họ lặn lội đường xa, chiếu nhung dĩ giật gái lao, đến lúc đó phần thắng càng tiểu. Nhưng dù vậy, để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm. Đại lộc thái độ khác thường cường ngạnh đối mặt, mặc kệ chiếu nhung hay không thật sự có khai chiến tính toán. Đi đến này một bước đã không có đường lui, thế tất sẽ cường lực đánh trả. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Mấy ngày sau, quân doanh các tướng sĩ đều có chút kiệt sức, mục thanh hàn cùng chu nguyên thương lượng một chút, liền cho bọn hắn thả một ngày giả, nên cùng thân nhân từ biệt từ biệt, nên an bài một chút trong nhà sự liền an bài một chút, đó là độc thân một cây, cũng rời rạc rời rạc, bằng không luôn lại như vậy banh cũng không được tốt. Tuy rằng không cụ thể nói cái gì thời điểm xuất phát, nhưng đại lộc tuyên chiến tin tức quá không được mấy ngày liền sẽ truyền ra đi. Chiếu Nhung cũng không có khả năng kéo lâu lắm. Mục Thanh Hàn cũng sấn một ngày này đi bái phòng các gia trưởng mối, cũng nói chút tính toán của chính mình, hỏi một chút bọn họ ý kiến gì đó. Rốt cuộc chia lìa sắp tới, này đi đó là cửu tử nhất sinh, Đường Nha cũng là khó được vẻ mặt ôn hòa lên, nói hảo chút hòa khí nói. Chỉ là rốt cuộc văn võ có khác hắn hơi có chút tiếc nuối nói, đối triều đình việc ta nhưng thật ra có thể nói chút cái gì, nhưng mang binh đánh giặc, xác thật không hảo luận giảng. Đường Nha quyền cao chức trọng, thì thật làm người là pha kiêu ngạo, nhưng hắn có chỗ tốt, kiêu ngạo lại không tự phụ, biết chi vì biết chi không biết vì không biết, cũng không sẽ vì mặt mũi hồ nôn loạn ngữ, liền giống như trước mắt, rõ ràng mục Thanh Hàn là hắn văn bối văn bối, nhưng hắn lại cũng không có cầm cái giá răng rãy, thật sự đáng quý. Mang binh đánh giặc, nói trắng ra là chính là dùng người tánh mạng đổi lấy thắng lợi, nếu là sách lược thích đáng liền có thể đem tổn thương áp đến thấp nhất, đáng sợ liền sợ có người không hiểu chẳng hiểu, từ giữa chỗ lẫn, ngược lại chuyện xấu. Mục Thanh Hàn cảm kích không thôi, vội đứng dậy nói: Tiêu ngài nhọc lòng. Đường Nha xua xua tay, không để bụng nói, bất quá nói mấy câu thôi. Các ngươi chỉ lo đi, triều đình thượng còn có lão phu, Ngụy Uyên kia Tư cũng lăn lộn không ra cái gì bọt nước tới, không cần lo lắng. Có người không tiếp dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia, khá vậy có người chuyên môn ái chọn ở ngay lúc này dẫm lên người khác thượng vị. Từ xưa đến nay, nhiều ít trung thần lương tướng bên ngoài tắm máu chém giết, chính là ăn trong chiều không người mệnh, không những không công, ngược lại gây họa có đường nha lời này đặt ở nơi này, mục thanh hàn thật sự liền không có nỗi lo về sau. mục thanh hàn nghe xong tâm thần kích động, rứt khoát quỳ gối trên mặt đất, nghiêm mặt nói, thận biết không cầu khác, ta vợ mắt thấy sinh sản sắp tới, thiên ta không ở nhà, nếu ngài lão nhân ra rảnh rỗi, còn thỉnh quan tâm một vài, thực sự vô cùng cảm kích. đường nha hơi hơi nhún mày, ánh mắt cổ quay cười, nói, ngươi đảo thú vị, người khác phàm là được này cơ hội, thắc cái gì không tốt. ngươi khét ngược, lại têu lão phu coi chừng tức phụ. Thôi, ngươi cũng là ta đồ tôn, ta đó là ứng thì lại thế nào. Buổi tối, hắn lại cùng đỗ hà đi xem hà lệ. Lúc trước hà lệ bị từ đại lao thả ra khi liền lộ đều đi không được, vẫn là người nâng trở về, sau đó cũng vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hiện giờ hắn nhưng thật ra có thể chính mình xuống đất đi đường, nhưng lại chống quả trượng, khoác áo dài, cũng không kiên nhẫn lâu lở, sắc mặt cũng không tốt, hoang hoàng. Hắn vốn là cái cỡ nào khí phách hăng hái người nha mà nay lại rơi vào như vậy đồng ruộng. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn xem sau đều vô hạn tổn thức. Sấn Mục Thanh Hàn cùng Hà Lệ nói chuyện hết sức, Đỗ Hà lặng lẽ đem Hà ra kéo đến một bên, hỏi: "Nhiều như vậy tiền, như thế nào nhìn không lớn chuyển biến tốt đâu?" Hà gia cũng âm thầm rơi lệ, nhỏ giọng nói: "Đã thỉnh thái y nhìn qua, nói là đại lao nội vốn là ở mức, kia đoạn thời gian lại thời tiết oi bức, miệng vết thương lược có sinh mù không nói, cũng có chút bị thương căn bản, chân cẳng đã là đại không bằng trước, yêu cầu thời gian chậm rãi điều dưỡng." Đỗ Hà than một hồi, An Uỷ nói, tốt xấu người nguyên vẹn ra tới, nếu không có gì đại ma bệnh, cũng đừng quá lo lắng, chỉ lo an tâm nghỉ ngơi là được. Đúng là lời này Hà gia gật đầu, lau lau nước mắt, nói, phụ thân tính tình như vậy, cũng không phải cái cỡ nào hái tranh quyền đoạt lợi, hiện giờ cũng coi như hiền hách, tội gì lại vì cái gì công danh lợi lộc đánh bạc mệnh đi. Ta cũng thường xuyên cùng mẫu thân nói, tiêu nàng khuyên nhủ chút, ngàn vạn đừng lại có hồi thứ hai. Đối lời này, Đỗ Hà lại có chút không được tốt nói cái gì. Triệu phu nhân cùng Hà Lệ cùng chung chăn gối nhiều năm, như thế nào không biết trượng phu tính cách? Đó là thượng một hồi Hà Lệ bỏ tù, triệu phu nhân phía trước cũng chưa chắc không thấy ra cái gì dấu vết để lại, Bằng không xong việc cũng sẽ không như vậy vững vàng bình tĩnh. Nhưng nếu liền Hà Lệ bỏ tù như vậy nguy cơ sự tình cũng chưa có thể ngăn lại, bởi yên. Nếu nói triệu phu nhân đối Hà Lệ không cảm tình, ý chí sắt đá gì đó, đó là nói hiệu nói vượng. Xét đến cùng, cũng bất quá người ở giang hồ, thân bất do kỷ tám chữ thôi. Nàng đã sớm biết trưởng phu hãm sâu cục trùng, đã không có khả năng bình yên thoát thân, cũng biết khuyên cũng vô dụng, bởi vậy không khuyên. Trên đường trở về, Mục Thanh Hàn thấy thê tử có chút thất thần, còn tưởng rằng như cũng là lo lắng cho mình xuất chinh việc, mở miệng liền an ủi lên. Nào biết đỗ Hà lại lắc đầu, thập phần cảm khái nói, chỉ là nhìn đến dị sư bá hiện giờ bộ dáng, có chút cảm khái thôi. Mục Thanh Hàn cũng tràn đầy sở cảm, thở dài, đều là không dễ. Quả thật võ tướng khả năng chinh chiến sa trường, có tánh mạng chi ưu. Nhưng văn thần lại nơi nào thanh tịnh. Những người này ngày đêm lục đục với nhau, thả ra đấu võ mồm, cái gì mượn đao giết người thủ đoạn đùn đùn không, rực, đả kích ngấm ngầm hay công khai khó lòng phòng bị, thật sự giết người không thấy máu, thảm thiết trình độ càng sâu với đao thật kiếm thật chém giết. Hai người đều biết phân biệt sắp tới, bởi vậy càng thêm thân mật, mỗi ngày Mục Thanh Hàn giáo trường luyện binh sau, tất yếu bồi thê tử nói chuyện, buổi tối ngủ cũng tất nhiên ôm, thật sự quý trọng cực kỳ mỗi một khắc. Có người vội vàng từ biệt, có người vội vàng đều không thoải mái. Từ khi thánh nhân cấp cửu công chúa cùng tô bình chỉ hôn lúc sau, người sau biết chính mình sắp nên thú một vị cao quý động lòng người mỹ tiểu thê, tự nhiên là vui vô cùng, lâu lâu liền muốn vân an, hoặc là chẳng chọc nhờ người đưa một ít ngoạn ý nhi đi vào lấy biểu tâm ý, nhưng trái lại lúc ban đầu nhiệt tình chủ động cửu công chúa, giờ phút này cũng đã hưng thú thiếu thiếu, tô bình đưa vào tới đồ vật cơ hồ xem đều không xem, cuối cùng rất khoát liền hắn tin tức đều không kiên nhẫn nghe. Thấy chỉ kêu bên người cung nữ tùy ý tống cổ. Tô Bình tuy không phải nhân tình, nhưng tốt xấu cũng không phải ngốc tử, một hồi hai lần cũng liền thôi, nhưng số lần nhiều, khó tránh khỏi khôi ra manh mối, lại nhân không thấy được cửu công chúa mặt nhi, nhờ người mang đi vào tin nhi cũng tổng không đến đáp lại, liền chần trọc tìm được tam hoàng tử, định đạt hỏi cửu công chúa có phải hay không căn bản không nghĩ cùng chính mình thành thân. Phải biết cửu công chúa cùng Tô Bình thành thân tuy là gả thấp, nhưng Tô Bình tốt xấu cũng là khai quá công thần. lúc sau, đứng đắn danh môn xuất thân, chỉ cần không cưới công chúa tùy tiện nhà ai cô nương gả tới đều là trèo cao, nơi nào yêu cầu hắn như vậy nịnh bỡ lấy lòng. Cố Tình một khang nhiệt tình trả giá lại không cái đáp lại, dường như nhiệt mặt dán lênh dít, tiêu chính hắn trong lòng hụt hững không nói, cũng có không ít đỏ mắt nhà hắn người sau lưng giễu cợt. Thần Nguyên bản không dám hy vọng xa vời phò mã chi vị, nhưng lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, tốt xấu thánh nhân rủ lòng thương, muốn triệu thần làm con ân rể. Thần tuy rằng sợ hãi, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Thân chương đến lớn như vậy, Chưa từng như vậy đào tâm hoa tử đối ai hảo, nhưng kiểu công chúa luôn là tránh mà không thấy, gần nhất càng thêm liền cái tin nhi cũng chưa đến, nếu nói vội, cũng quá vội chút, chẳng lẽ vội viết liền nhau phong thư không đều không được. thân cũng biết chính mình lời nói việc làm thô bỉ, dung mạo bất ham, không xứng với kim chi ngọc diệp. Hắn càng nói, tam hoàng tử trong lòng cổ liền càng gõ càng vang, sau khi nghe được nửa thanh một lòng quả thực đều phải lạnh vội đánh gây hắn nói, bày ra nhất quán ôn hòa tươi cười nói, tô công tử đây là nói nói chi vậy. Ngươi cùng cửu muội hôn sự chính là phụ hoàng thân chỉ, lại hợp bất tự, đại đại duyên trời tác hợp, tiểu muội trong lòng cũng là vui mừng, nơi nào có thể không muốn đâu. Nghe hắn như vậy nói, tô bình sắc mặt mới đẹp chút, vẫn còn là có điểm hoài nghi. Truy vừa nói, kia như thế nào lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Tam hoàng tử tươi cười cứng đờ, bất quá chợt trong mắt chuyển động liền có lý do thoái thác, mặt không đổi sắc nói, nói đến cũng là hổ thẹn, cửu muội buồn không muốn gọi người biết được, nào biết lại kêu ngươi hiểu lầm. Không nói được ta tới làm này mật báo ác nhân. Tưởng ngươi tô ra nhiều thế hệ uy mãnh, tiểu muội cũng thập phần hướng tới, cố tình cơ dao múa kiếm phi nàng sở trường, liền tưởng trước sờ soạn một phen, nào biết nàng thân mình mảnh mai, đại thái dương phía dưới làm một hồi, cảm năng khi không nói, còn bởi vì đùa nghịch cùng tiến kéo bị thương cánh tay, đã nhiều ngày vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Ngươi nói chuyện này nơi nào có thể diện chương dương. Nàng lại là cái hảo cường, thường nói thất muội cùng nàng cùng tuổi lại có thể văn có thể võ. Chính mình bất quá lược đùa nghịch một hồi liền như vậy, sớm đã là không nhịn được, lại nào dám làm bên ngoài người biết, chẳng phải là muốn sinh sôi xấu hổ chết nàng. Tam hoàng tử đánh tiểu ở trong cung lớn lên, chẳng sợ trên mặt lại ôn hòa đa lễ, nên còn nóng vội cùng ứng biến giống nhau không ít, quả nhiên là sướng nghiệm làm đánh đều toàn, bởi vậy lời này nói cũng là tình ý chân thành, chỉ đem tâm tư đơn giản tô bình hù dọa. Nguyên lai like là như vậy một chuyện. Tô thư thường cho rằng thật, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta còn tưởng rằng, hải. Rốt cuộc là đọc sách biết chữ nữ hài nhi, chính là tâm tư tỉ mỉ, nghĩ đến nhiều chút. Nhận được công chúa hậu ái, thần lại như thế nào đảm đương đến khởi. Làm phiền tam hoàng tử chuyển cáo công chúa, thần là cái thô nhân, nhất không thèm để ý này đó lê nghi phiền phức, đó là công chúa sẽ không võ nghệ cũng không ngại sự, chúng ta chẳng phải là văn võ cũng thế. Ha ha ha. Tam hoàng tử nghe xong, tuy là lòng dạ lại thâm, trên mặt cũng không cấm hơi hơi có chút văn mẹo. Quả nhiên là thổ phỉ căn tử ra tới, kiểu gì thô bỉ. Ngươi loại này xuất thân, có thể thượng chủ liền đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ tam sinh hữu hạnh, thế nhưng còn dám nói cái gì phương sự không ngại sự, chỗ nào tới lá gan. Ai cùng ngươi văn võ cũng thế. Tô Bình chính mình ở trong lòng ảo tưởng hạ cửu công chúa nỗ lực bộ dáng, hảo một cái tâm hoa nổ phóng, lập tức vui vô cùng trà sắt tay, thô thanh thô khi nói, đại cứu ca, làm phiền ngươi hỗ trợ nhiều hơn chiếu cô cửu công chúa, nếu là bị thương, nhà ta bên không có, thuốc trị thương có rất nhiều. Lại vô dụng còn có cung phụng đại phu, thủ đoạn lợi hại. Cũng thỉnh truyền cáo nàng, chớ có lại lan lột, mặc kệ nàng sẽ cái gì sẽ không cái gì, thần đều ái khẩn. Có lẽ là tam hoàng tử khẩu thị tâm phi bản lĩnh thật sự đã xuất thần nhập hóa, lại hoặc là tô bình tâm tư đã đơn thuần ngay thẳng đến như vậy nông nỗi, thế nhưng chút nào không cảm thấy có cái gì điểm đáng ngờ, ngược lại đối tam hoàng tử tự mình cùng chính mình giải thích chuyện này thập phần có hảo cảm. Thả lại thấy đối phương như vậy hòa khí thân cận Trong lúc nhất thời thế nhưng quên hết tất cả, há mồm liền nhảy ra một cái đại cứu ca sưng hô. nay sưng hô quả thực muốn kêu tam hoàng tử trên mặt tươi cười duy trì không đi xuống, khỏe miệng run rẩy vài hạ, lúc này mới tốt xấu ổn định, lại khu cằn lùng tung có lệ một phen, sau đó liền tùy ý tìm cái lấy cớ đi rồi. Thiên Tô Bình còn không có chuyện này người dường như, đứng ở phía sau nhiệt tình phất tay, lại nhắm mắt theo đuôi đi theo, tự mình dịu hắn lên xe ngựa. Tam hoàng tử liền cảm thấy chính mình phảng phất nuốt một con rồi bỏ Hơn nữa này rồi bỏ vẫn là người trong nhà thân thủ tác lại đây, kêu hắn liền phun khả năng cũng chưa. Lên xe ngựa nháy mắt, tam hoàng tử trên mặt tươi cười liền lập tức biến mất, ngược lại trở nên phảng phất âm trầm có thể bài trừ thủy tới, sau đó nghiến răng nghiến lợi đối Mã Phu nói, "Tiến cung. Hắn sớm đã đại hôn, cũng bên ngoài khai phủ, nếu tưởng tiến cung cũng đến trước tiên đệ thải bài. Chỉ là ai kêu hắn mẹ đẻ là Đường Kim hoàng hậu đâu, lại là đánh thỉnh An cơ hiệu, bất quá đi ngang qua sân khấu thôi." Hoàng hậu chính nghi hoặc đâu, nói hôm nay phi năm phi tiết triều đình cũng không có gì tân đại hướng đi tam hoàng tử như thế nào liền tiến cung chẳng lẽ là bên ngoài lại sinh sự tình gì lập tức cũng không dám nghĩ nhiều vội kêu hắn vào được nhưng mà tam hoàng tử tiến vào lúc sau trước không có một tia hoàng thất phong phạm cho chính mình rót một ly trà lạnh lúc này mới gọi người đi thỉnh cựu công chúa hoàng hậu thấy hắn sắc mặt không tốt vội hỏi duyên cớ tam hoàng tử cũng không che lấp từ đầu chí cuối nói hoàng hậu nhất thời cũng có chút bực bội nếu mày nói quả thực như thế. Mệnh nàng còn nói hết thẻ mạnh khỏe. Lúc trước chủ động đưa ra muốn liên hôn chính là nàng, người ta đều từng khổ khuyên, nhưng nàng nơi nào chịu nghe. Hiện giờ khét ngược, chúng ta y hề nàng, nàng ngược lại lưỡi biếng lên. Tiêu nàng tới, ta cũng đến tự mình hỏi một chút nàng, đến tột cùng là cái cái gì duyên cớ? Phần 134. Nếu là không muốn, sớm từ lúc bắt đầu không đánh cái này chủ ý cũng là được. Nhưng lúc này thánh nhân đều đã chỉ hôn, chiêu cáo thiên hạ nơi nào còn có thể có quay lại đường sống. Không bao lâu, cựu công chúa tới, vừa thấy tam hoàng tử cũng ở, lập tức cười ngâm ngâm hỏi, tam ca xưa nay là cái người bận rộn, hôm nay sao có rảnh tiến cung tới? Chính là cùng ta mang cái gì hảo ngoạn ý nhi. Nào biết nhất quán ái cùng nàng nói dỡn tam hoàng tử lúc này lại hơi hơi ninh mi, chưa mở miệng, thượng đầu hoàng hậu đã nhìn không được chất vấn nói, cựu nhi, tiến vào kia tô bình liên tiếp tặng đồ cùng ngươi, ngươi có từng quà đáp lễ quá? Vừa nghe hỏi cái này chuyện này. Kiểu công chúa biến sắc, nhất thời không có tiểu bộ dáng, không lớn vui bùa nghịch xanh nhạt ngón tay thượng tân đến mắt mèo nhi thạch nhẫn, tránh nặng tìm nhẹ nói, chúng ta rốt cuộc chưa thành hôn, nam nữ thụ thụ bất thân. Hồ đồ! Tam hoàng tử trách mắng, các ngươi hôn sự sớm đã chiêu cáo thiên hạ, chỉ chờ thành hôn, tính cái gì lén lút trao nhận. Ta thả hỏi ngươi, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lảng tránh, lại lại như thế nào cái ý tưởng? Không nghe còn hảo, vừa nghe cái này, kiểu công chúa trực tiếp đem lông mày dơ lên tới, không giận phản cười. Hỏi ngược lại, hắn đây là tìm ngươi cáo trạng. Hừ, không có gì bản lĩnh, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Cựu nhi, ngươi chớ có hồ nháo thấy vậy tình cảnh, hoàng hậu tự nhiên cũng liền minh bạch, lập tức có chút đau đầu thở dài, trước đây nói muốn liên hôn chính là ngươi, lúc này cáo kỉnh phát cáo cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Phải biết minh chỉ đã hạ, đó là miệng vàng lời ngọc, không đổi được. Cựu công chúa ngược một đổ, lại nhớ tới tô bình giọng nói và dáng điệu bộ dạng cùng thô bỉ lời nói việc làm càng thêm cảm thấy xuất ruột, dứt khoát nói, hắn vô tài vô đức, thậm chí liền cái hảo bộ dáng đều không có, có thể thượng chủ còn có cái gì không cao hứng. Một hai phải bản công chúa thượng cột nịnh bỡ hắn sao? Hắn tin cái thứ gì? Nói hiệu nói vượng, Tam hoàng tử thật sự khó thở, vũ án dựng lên, nói, ngươi xưa nay nuông chiều từ bé, bên chính là ta cùng mẫu hậu có thể dung túng, lần này lại là không thể đủ rồi. Mặc kệ là phúc hay hoa, đều là chính ngươi sớm hạ lúc này lại tới hối hận cũng là vô dụng. Cựu công chúa vốn là ngoài mềm trong cứng, là cái có tính tình, hiện giờ thấy nhà mình tam ca cũng nói như vậy, lập tức tức muốn hụt máu, giơ tay đem trên bàn trà cụ một phát quét rừng ở mà, sau đó dẫm lên đầy đất thoái đồ sứ gốc dạ cả giận nói, đây mới là ta hảo huynh đệ đâu. Ngươi cho ta làm như vậy là vì ai? Liên tô bình kia chờ mặt hàng, nếu không phải có điều đồ, phùng một tòa kim sơn tới ta đều lười đến nhìn liếc mắt một cái. Hiện giờ ta đã đem tô ra trộp vào trong tay, ngươi còn ngại không đủ, một hai phải ta đường đường hoàng hậu sở ra đích công chúa đi không lưng ốn gối lấy lòng cùng hắn không thành. Dũng khí loại chuyện này thường thường là khó cố lấy, lại dễ dàng tiêu tán. Lúc trước cựu công chúa sở dĩ có thể hạ định quyết định gả thấp tô bình, nói trắng ra là cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa thất công chúa thường xuyên cùng nàng khi ăn, lúc này mới cắn răng làm ra quyết đoán. Nhưng hôm nay thánh nhân đem nàng hôn kỳ vô hạn hóa lại, Không thể nghi ngờ cho cựu công chúa cực đại giảm sóc đường sống. Sau đó nàng không cấm muốn đem tô bình cùng mặt khác nhi lang tương đối một phen. Tiếp rằng nàng vốn là trướng mắt tô bình, càng tương đối liền càng là tật xấu nhiều. Cuối cùng thế nhưng không một chút có thể vào nàng mắt chỗ ngồi. Nữ hài nhi cả đời có thể gả vài lần người nha, ai không nghĩ tìm cái chính mình thích như ý lang quân. Hiện giờ nàng lại phải vì huynh đệ nghiệp lớn hy sinh đến tư, trong lòng sao có thể không bị khuất? Nay đã đủ rồi, ai tưởng tượng tô bình nhìn thành thật. Thế nhưng như vậy không biết trời cao đất dày, đặng cái mũi lên mặt, dám chạy tới tam ca trước mặt cáo trạng, kêu nàng như thế nào nhận đến. Nàng mới là công chúa, kim chi ngọc diệp, chỉ có nàng bài bố người khác, có từng lại người khác tính kế nàng phần. Này Tô Bình, quả thực hôn trướng, ngươi làm gì vậy? Đến tột cùng là thân sinh cốt đục, lại xác thật trả giá rất nhiều, hoàng hậu thấy nàng như vậy, trước liền không đành lòng, vội đứng dậy đem nàng kéo qua tới, lại liên thanh kêu cung nữ tới quét tước mảnh nhỏ. Lại kiểm tra cựu công chúa đế giải, sợ chát bị thương. Tam hoàng tử há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, chỉ nói, cựu muội, ngươi đây là tội gì? Cựu công chúa cứng đờ, đơn giản ghé vào hoàng hậu trong lòng ngực khóc lớn lên. Cái gì tội gì, sinh ở đế vương gia, nơi nào có như vậy nhiều tùy tâm sở dụng. Tội gì bọn họ huynh muội là hoàng hậu sở ra, nếu tam hoàng tử không thể thuận lợi đăng cơ, ngày sau bọn họ mẫu tử ba người tất sẽ chết không có chỗ chôn. Kỳ thật cửu công chúa chính mình cũng biết làm như vậy không ổn, nhưng rốt cuộc trong lòng không muốn, cũng cảm thấy có thể kéo một ngày là một ngày. Nàng thậm chí cũng từng vô cùng âm độc nghĩ tới, phụ hoàng vì sao không gọi kia Tô Bình cũng đi theo xuất trình, không nói được hắn liền chết ở bên ngoài, đến lúc đó chính mình chỉ cần làm bộ làm tịch vì hắn thủ tiết mấy năm, Tô gia tất nhiên cũng là dễ bảo, tội gì tựa hiện giờ như vậy, mắt thấy liền phải bồi thượng nửa đời sau. Khóc về khóc, nháo về nháo, cửu công chúa rốt cuộc cũng không phải kia đợi lát nữa tùy hứng người. Phát tiết qua đi liền chủ động hướng mẫu huynh bồi tội, cũng nói rõ ngày mai đã kêu người mang nói mấy câu đi ra ngoài, tạm thời an tu bình tâm. Thấy nàng như vậy ép dạ cầu toàn, hoàng hậu cũng thập phần đau lòng, vuốt nàng đầu cảm khái nói, chung quy là ủy khuất ngươi. Nhân ở mẫu huynh trước mặt, cựu công chúa cũng không miễn cưỡng cười vui, chỉ cười khổ một tiếng, buồn bã nói, cũng thế, mấy năm nay cẩm y liền ngọc thực hưởng dụng bất tận, cũng nên trả giá điểm nhi cái gì. Nhưng nếu có kiếp sau, ta tình nguyện cơm canh đạm bạc cũng không cần tái sinh ở đế vương gia tam hoàng tử cũng an ủi một hồi mẫu tử ba người liền lại cố ý nói chút nhẹ nhàng đề tài cựu công chúa cũng tạm thời bỏ qua phiền não bắt lấy còn thừa không có mấy đoàn tụ thời gian cùng bọn họ nói giỡn không khí lúc này mới chuyển biến tốt đẹp tam hoàng tử rốt cuộc là đã khai nha kiến phủ người thời gian dài lưu lại hậu cung không phải chính sự ước chừng qua một canh giờ hắn liền đứng dậy cáo tử cựu công chúa lại gọi lại hắn lại xoay người đối hoàng hậu nhuễn thanh cầu xin nói mẫu hậu Ta mấy ngày nay cũng nghẹn đến mức tăng nhẫn, có không làm ta đi tam ca trong phủ khoan khoái hai ngày. Cũng không dám chạy loạn. Hoàng hậu vốn là đau lòng nàng, thả lại không phải cái gì quá mức yêu cầu, lập tức ứng, têu nàng chỉ lo đi, chính mình đi cùng thánh nhân nói. Cựu công chúa vui mừng tạ ơn, chỉ kêu cung nữ đi thu thập hành trang, nàng chính mình lại trước cùng tam hoàng tử đi rồi. Trên đường, tam hoàng tử còn không quên dặn dò nàng, nói, vừa mới ta cùng tô bình nói ngươi bị thương, còn ở dưỡng. Nếu quay đầu lại ngươi thật sự không chịu nổi muốn đi ra ngoài dạo đi, nhưng đừng Lộ Tẩy Nhi. Cựu công chúa miệng đầy đáp ứng, lại nhịn không được sốc lên màn xe, đi xem bên đường phồn hoa cảnh tượng, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, thấy phổ phổ thông thông múa thức người cũng vui sướng dị thường, liền như nhất tầm thường bất quá một cái thiên chân thiếu nữ rực rỡ, nơi nào lại có cùng Tam hoàng tử Mưu Hoa đại sự thời điểm quả quyết tàn nhẫn. Tam hoàng tử xem trong lòng một mảnh mềm mại, lại nhớ tới cái này muội muội cũng bất quá mười mấy tuổi tuổi lại sớm liền bắt đầu giúp chính mình phân ưu giải nạn, trong lòng càng thêm khó chịu vô cùng. Hai người đi rồi một đoạn, quải cái cong, liền muốn thượng tiểu. Khai phong bên trong thành tiểu đều không khoan, mà Tam hoàng tử xe ngựa thập phần to rộng xa hoa, lui tới người đi đường thật xa vừa thấy liền biết là quý nhân trải qua, không dám tranh trước, mỗi người né tránh mở ra, tê hắn trước quá. Mà Tam hoàng tử như cũ thập phần hòa khí có lễ, cũng không kiêu căng ngạo mạn, còn cùng quá vãng nhường đường người đi đường gật đầu ý bảo, dẫn tới mọi người tấm tắc khen ngợi chờ hành đến triều trung đường bốn bề vắng lặng lại nghe cửu công chúa cười nhạo một tiếng ở trong xe nói tam ca ngày ngày như thế không mệt sao tam hoàng tử khép cười một tiếng thần sắc bất biến hỏi ngược lại cửu muội cũng ngày ngày như thế không mệt sao bọn họ huynh muội hai người cũng là tám lạng nửa cân đều bên ngoài kinh doanh hảo thanh danh mặc cho ai lại nói tiếp đều phải dựng ngón tay cái bởi vậy cửu công chúa như vậy vừa nói tam hoàng tử liền thuận thế phản kích thập phân nhanh nhẹn Cựu công chúa ngoài cười nhưng trong không cười hừ vài tiếng, câu chuyện vừa chuyển, hỏi, phía nam người nọ, có đáng tin? Tam hoàng tử mày nhữ lại, tuy rằng có chút chần chừ, lại vẫn là đem lời nói thật nói, lại là ta đã quên cùng ngươi nói, phía nam người đã chết hai cái, ta lại nói không hảo rốt cuộc là ai hạ tay? Cựu công chúa lắc bắp kinh hãi, truy vấn nói, lại là nào hai cái? Ai nhanh như vậy tay? Nam nhân nơi nào có không háo sắc? Mấy năm nay Tam Hoàng tử phái người bồi dưỡng những cái đó nữ tử mỗi người người mang tuyệt kỹ, quốc sắc thiên hương, thả có thập phần chỗ hơn người, bình thường nam nhân thấy căn bản cầm giữ không được, rốt cuộc là cái nào, thế nhưng bỏ được, giết. Tam Hoàng tử làm cái miệng hình, cựu công chúa nháy mắt trận tròn đôi mắt, chợt rồi lại khôi phục bình thường, hỏi, đồ vật cung cấp bắt được tới. Tam Hoàng tử hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, trong thần sắc gần ẩn có chút đắc ý. Cựu công chúa thấy thế, lúc này mới đi theo nhẹ nhàng thở ra. Cũng không để ý nói, cũng thế, đã chết liền đã chết đi, không có gì ghê gớm, đồ vật ở liền hảo, nếu ngày sau bọn họ nghe lời, chúng ta tường an không có việc gì, nếu là không nghe lời, không nói được liền phải xử đòn sát thủ. Huynh mội hai người lại nói giỡn một phen, kiểu công chúa cũng không truy cứu huynh trưởng giấu giếm đến tư, không khí đảo cũng hòa hợp thực. Chờ bọn họ mới vừa một chút hiểu, một khác điều đường nhỏ thượng lại đi ra một cái 20 tuổi trên dưới nam tử, hướng tam hoàng tử không mình hành lễ, gặp qua tăng ca. Tam hoàng tử đôi mắt nhíu lại, đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia chán ghét lúc sau lại bay nhanh biến mất, dường như chưa từng có quá giống nhau nhanh chóng, sau đó liền thiên y, y hề vô cùng đôi ra một bộ ôn hòa hảo ca ca biểu tình, cười hỏi, Nga, nguyên lai là thất đệ, ngươi lại là từ đâu tới đây? Thất hoàng tử nhìn an an tĩnh tĩnh, nói chuyện cũng thập phần nu hòa, mặc kệ văn võ đều không lớn sung ra, nguyên bản ở một chúng huynh đệ bên trong tồn tại cảm thật là bạc nhược. Nhưng từ khi hòa thân nhị công chúa đã chết lúc sau Thánh nhân liền thập phần bồi thường đôi mẹ con này. Hiện giờ hắn mẹ để tưởng phi không biết sao lại được thái hậu coi trọng, ngẫu nhiên đã có thể cùng hoàng hậu cùng túc quý phi địa vị ngang nhau. Tiêu một chúng hoàng tử cũng không thể không coi trọng khởi vị này. Ban đầu bọn họ cũng không để vào mắt đệ đệ tới. Hắn tựa hồ là có chút thẹn thùng nhấp nhấp miệng nhi, thành thật đáp, lại quá mấy tháng đó là mẫu phi sinh nhật, ta đã nhiều ngày cũng thường xuyên ra tới, muốn tìm chút thích hợp lễ vật. Tam hoàng tử ở trong lòng cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là cái thượng không được mặt bản. Liên điểm này việc nhỏ thế nhưng cũng yêu cầu chính mình đi một chuyến. Nhưng trên mặt lại thập phần động dung, cảm khái nói, "Thất đệ cùng tưởng phi nương nương quả nhiên mẫu tử tình thâm, chỉ là rốt cuộc mệnh nhọc thất đệ, không biết thất đệ có thể tìm ra tới rồi cái gì." Nói xong, Liên Chiêu Thất hoàng tử phía sau chạm hai cái tiểu thái giám trên tay nhìn lại, thấy kia hai người thế nhưng cũng là hai tay trống trơn, bất giác càng thêm khinh thường lên. Quả nhiên, Liên nghe Thất hoàng tử thanh âm lại thấp hai phần, chỉ trừ nói, "Ta, ta cũng không có cái gì ngân lượng." cho nên vẫn chưa. Tam hoàng tử sớm đã ở trong lòng cười nở hoa, nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi, lại thập phần thường tiếc nói. Thất đệ nói như vậy, gọi được ta không chỗ dung thân, ngươi lại cũng như vậy khách khí, không còn sớm tới tìm ta. Người ta huynh đệ, cốt nhục chí thân, tam ca làm sao có thể ngồi yên không nhìn đến? Ai? Ngươi chớ có nhiều lời. Quay đầu lại ta gọi người cùng ngươi đưa chút ngân lượng qua đi, tốt xấu toàn tưởng phi nương nương thể diện, cũng là ta làm tiểu bối một chút tâm ý. Hắn một bên nói. Một bên nhìn chằm chằm túi đầu thất hoàng tử lộ ra nửa khuôn mặt, ý đồ từ phía trên nhìn ra điểm nhi cái gì tới. Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn vừa dứt lời, thất hoàng tử thật sự liền một chút chần chờ đều không có liền nói tạ, cũng thập phần cảm kích nói rất nhiều lời hay, nhìn qua ánh mắt cũng tràn đầy tất cả đều là nhu mộ, chỉ theo tam hoàng tử lóe đến hoảng, giống như dùng sức đánh ra một quyền thất bại giống nhau. Tam hoàng tử đột nhiên liền mất đi cùng hắn lá mặt lá trái nhẫn nhịn, lung tung vây vây tay, liền muốn tiếp tục đi trước. Chương 93 Nhưng thất hoàng tử tựa hồ quả nhiên thực cảm kích hắn nhiệt tâm tương trợ, một hai phải lại tìm ra điểm đề tài gì tới nói nói giống nhau, chỉ đứng ở tam hoàng tử đi trước trên đường vẫn không núp đích, lại nhìn về phía xe ngựa, vụng về nói dơ nói, tam ca sao không ngồi xe ngựa? Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu giai nhân? Thật sự gọi người hâm mộ khẩn. Thất hoàng tử đã 21 tuổi, nhưng bởi vì phía trước quá không được sủng ái, đến nay đều không có chính phi, nói lời này đảo cũng bình thường. Vừa dứt lời, Liền thấy sớm đã chờ đến không kiên nhẫn cửu công chúa đột nhiên xốc lên màn xe, hướng hắn cười nói, "Thất ca chớ có nói bậy." Thất hoàng tử sững sốt, chợt cười to ra tiếng, lại chắp tay chắp tay thi lễ, nhận lui nói, "Là ta lô mãng, nguyên lai là cửu muội." Cửu muội là muốn đi tam ca trong nhà chơi đùa. Cửu công chúa vốn là thập phần coi thường hắn, hiện giờ hai bên lại ẩn ẩn hiện ra đối lập thái độ, nơi nào hái cùng hắn nói giỡn. Chỉ tùy ý ử một tiếng. Lại thấy thất hoàng tử đột nhiên biến sắc, Trong ánh mắt bị nhanh chóng tràn ngập đau kịch liệt nhất đầy, ngay sau đó liền thấp giọng nhỉ nó nói, "Thật tốt, các ngươi huynh muội tình cảm như vậy hảo, đến kêu ta cực kỳ hâm mộ không thôi, nếu là nhị tỷ còn ở, không nói được ta cũng có thể thường xuyên tìm nàng nói giỡn." Không chuẩn đều có thể có tiểu cháu ngoại cháu ngoại gái, ta tất nhiên cũng muốn bồi bọn họ chơi đùa. Tam hoàng tử cùng Cửu công chúa hôm nay vốn là gặp phiền lòng sự, lúc này thật vất vả điều chỉnh lại đây, rồi lại cố tình gặp được như vậy cái sẽ không xem ánh mắt thất hoàng tử không đầu không đuôi liền nói đến đã chết, cũng gián tiếp tạo thành trước mắt đại lộc cục diện nhị công chúa trên người, thật sự bực bội thực. Ai ai đứng ở trên đường cái cùng hắn ôn chuyện. Tam hoàng tử cảm thấy chính mình trên mặt tươi cười đã sắp duy trì không đi xuống, trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ nghĩ học đầu đường lưu manh như vậy chửi ma nó, nhưng nhiều năm như vậy tới ngụy trang thói quen cơ hồ đã thâm nhập cốt thủy, trở thành bản năng. Thế nhưng buột miệng tốt ra, thất đệ chớ có bi thương, người chết đã rồi, người sống lại còn muốn sống sót. Nhị tỷ tuy rằng đi rồi. Chẳng lẽ chúng ta liền không phải ngươi huynh đệ tỷ muội? Thất đệ nếu là không bỏ, chỉ lo lại đây làm chơi. Cho tới nay, hắn vì chính mình tạo hình tượng đó là ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, đối triều thần lễ ngộ có giai, đối huynh đệ cùng kính khiêm lượng. Nếu giờ phút này nhà mình huynh đệ toát ra như vậy bi thái, hắn còn thơ, ơ, như vậy kiên trì đã lâu hình tượng chẳng phải hủy trong một sớm. Rốt cuộc là nhà mình thân ca ca, tất nhiên muốn cổ động, Cửu công chúa nghe vậy cũng không thể không cường bài trừ một cái đau răng biểu tình. Cực độ hư tình giả ý nói, là nha, thất ca, chớ có khách khí. Vốt lương tâm nói, bọn họ thật sự chỉ là khách khí một phen, liền giống như ở trên phố thấy người quen, ngoài cười nhưng trong không cũng cười hàn huyên một phen. Sau đó từng người ném xuống một câu ngày khác cùng uống rượu nói như vậy, lúc sau liền muốn ai về nhà lấy, chẳng lẽ ai còn thật khờ hồ hồ số tính đến tuột cùng nên mấy ngày sau đi uống rượu sao. Trăm triệu không nghĩ tới, chờ kiểu công chúa nói xong, thất hoàng tử một đôi mắt đều sáng lên tới, huynh mội hai người đồng thời kêu khổ ở trong lòng ám đạo không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thất hoàng tử vui mừng khôn xiết nói, thật sự, ta vẫn luôn cho rằng tam ca cùng cửu muội đều không thích ta, nguyên lai thế, nhưng như vậy đem ta để ở trong lòng, thực sự kêu ta cảm kích không thôi. Chọn ngày chi bằng nhường ngày, ta hôm nay liền đi quấy giày, có thể làm cho đến. Tam hoàng tử trên mặt rốt cuộc mất đi tươi cười, cửu công chúa cũng như nhìn đến một vị quý nữ bên đường la lối khóc lóc giống nhau đầy mặt khiếp sợ, trung quy là hiếm thấy thất thố. Có thể làm cho đến. Không, không được. Bọn họ rất muốn nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi đều một chút không có nhãn lực thấy sao? Không nhìn thấy chúng ta huynh muội hai người hồi lâu chưa từng đoàn tụ, hiện giờ còn không biết có bao nhiêu chi tâm lời muốn nói, ngươi thế nhưng có mặt đi theo tới. Chẳng lẽ ta cùng ngươi khách khí vài câu, ngươi coi như thật? Chẳng lẽ ngươi còn không có lượng minh bạch sao? Trừ phi ngươi đầu nhập vào ta, nếu không ngươi ta trời sinh chính là đối lập trận doanh, không chết không ngừng. Huynh đệ a, huynh đệ, phía trước ngươi đến tụt cùng quá đến ngày mấy? Như thế nào liền điểm này ý tứ đều nhìn không ra tới. Nhưng mà, bọn họ vô pháp cự tuyệt. Lời nói là chính mình nói, hố là chính mình đạo, chẳng qua lúc này trôn chính mình thôi. Tam hoàng tử cùng cựu công chúa trong lòng một mảnh mánh liệt quay cuồng trong khoảnh khắc liền có vô số ý niệm quần quận mà qua, bọn họ chưa phục hồi tinh thần lại. Thất hoàng tử cũng đã thập phần lo sợ bất an nhìn qua, thật cẩn thận hỏi, ta hay không lỗ mãng? Vẫn là tam ca cùng cựu muội có cái gì tư mật lời muốn nói? hoặc là tam ca chỉ là nói khách khí. Ai, lại là ta hiểu lầm. Nói còn chưa dứt lời, hắn trên mặt ủy khuất quả thực là có thể chạy xuôi xuống dưới, sau đó che trời lấp đất, đối thế nhân kêu gọi chính mình là cỡ nào đáng thương. Tam hoàng tử cảm thấy chính mình khả năng phải bị sát tử, đó là có nói cái gì cũng nói không nên lời. Thằng ngãi này rốt cuộc cái gì địa vị, đến tuột cùng là đại trí giả ngu, vẫn là đại ngu nhược trí, cũng hoặc là thật sự vụng về như vậy. Vẫn là nói trời sinh chính là cái giả heo ăn hổ giác nhi. Huynh mội hai người bay nhanh trao đổi hạ ánh mắt, nói không nên lời giữ kín như bưng, sau đó lại đồng thời nhìn về phía thất hoàng tử, đối thượng hắn đôi mắt lúc sau rồi lại đồng thời trầm mặc. Như thế ngu dại một đôi mắt, thật sự là cái có lòng dạ. Bất quá nói nói mấy câu công phu, tam hoàng tử lại cảm thấy chính mình trong óc đầu hỗn loạn một mảnh, dường như qua đi vài thập niên nhân sinh lịch duyệt đều uy cầu, lúc này hoàn toàn mặc kệ dùng giống nhau. Cuối cùng... Hắn vẫn là tất cả bất đắc dĩ giả cười nói, khiến cho, khiến cho, như thế nào sẽ không được. Chỉ là thất đệ xưa nay không lớn cùng chúng ta lui tới, ngu huynh còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn quá mức kinh hỉ thôi. Thất hoàng tử lại khẩn nói tiếp, nói chi vậy? Tam ca nói lời này lại kêu ta càng thêm hổ thẹn, ban đầu ta mẹ đẻ vị phân thấp, thả ta cũng ngu dốt bất ham, nào dám cùng huynh đệ tỷ muội nhóm lui tới. Mắt thấy hắn một lời không hợp lại muốn bán thảm. Tam hoàng tử chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, vội vàng ngăn lại hắn nói đầu, cơ hồ là mang điểm nhi nghiến răng nghiến lợi mời nói, Ngươi ta huynh đệ, chớ có nói này khách khí nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta này liền đi thôi, nghĩ đến ngươi tẩu tử đã làm tốt cơm trở. thân hoàng tử lại là thẹn thùng cười, nói, ta đây có lục ăn. Cựu công chúa trực tiếp cho hắn khí cười, ngự khí không tốt nói, tự nhiên là có lục ăn. Chúng ta huynh muội nói nói cười cười cỡ nào hảo, cố tình lại cắm vào tới một cái ngươi con có mặt mũi ăn cơm. Rất đúng, rất đúng thất hoàng tử Phảng phất hoàn toàn nghe không ra một chút ý tại ngôn ngoại giống nhau, thế nhưng rất là nhận đồng gật đầu, lại đối cửu công chúa nói, "Cửu muội đợi chút cần phải ăn nhiều một chút." Phần 135. Cửu công chúa. Thang nhãi này lại vẫn dám đảo khách thành chủ. Nàng khí tay đều run lên, từ lúc chào đời tới nay lần đầu cảm thấy chính mình cả người biện pháp thế nhưng cũng có vô kế khả thi thời điểm. Nàng khẽ mắt dư quang liếc hạ đằng trước dẫn đường tam hoàng tử thấy nhà mình huynh trưởng thế nhưng giống như đã là từ bỏ căn bản không quay đầu lại dường như không nghe được giống nhau thẳng tắp đi phía trước đi nàng đây mới là thật sự phải bị tức chết rồi thấy thân hoàng tử lại vẫn muốn mở miệng cựu công chúa rốt cuộc chịu đựng không được thật mạnh hừ một tiếng dùng sức quăng màn xe phục lại hoa hồi trong xe đi sớm biết như thế nàng thà rằng ở trong cung nhện cũng không cần ra tới ước chừng thân hoàng tử thật sự rất ít có thể cùng huynh đệ tỷ muội lui tới Bị như vậy nhiệt tình mời qua phủ càng là khai thiên tích địa đầu một chuyến, không khỏi có chút quá mức hương phấn, ven đường một đường đều ở không lời nói tìm nói. Không nghĩ tới tam hoàng tử cùng cửu công chúa quả thực phải bị phiến chết, lại cũng không thể nói thẳng ngươi thả im miệng, hoặc là lấy đơn giản không thể càng đơn giản a, ân tỏ vẻ chính mình đang nghe, hoặc là thật sự không thể nhịn được nữa, rứt khoát liền điểm tiếng vang cũng chưa. Nhưng mà mặc dù như vậy, thân hoàng tử vẫn là chút nào không chịu ảnh hưởng giống nhau. Trên mặt sán lạn tươi cười từ đầu đến cuối cũng chưa tiêu tàng quá. Mặt sau tam hoàng tử phi nghe nói nhà mình đàn ông mang theo huynh đệ tỷ muội trở về, vội đi đằng trước nên đón. Tỷ muội tự không cần phải nói, tất nhiên là một mẹ đẻ ra cửu công chúa, nhưng này huynh đệ. Chẳng lẽ là ra cho tới nay chủ tính cái này đại sự có truyền cơ, rốt cuộc thuyết phục mỗi vị hoàng tử duy trì bên ta. Nghĩ đến đây, tam hoàng tử phi tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, nhưng chờ nàng nhìn đến vẻ mặt chờ mong hướng chính mình hành lễ. Tiêu tẩu tử thất hoàng tử sau, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây, thầm nghĩ đây là vị nào tới. Thật sự không trách nàng kiến thức hạn hẹp, thật sự là phía trước này 20 năm tới, tường phi một chi đều điệu thấp có thể, ở trong cung ngoại quả thực như trong suốt người giống nhau, đó là hoàng hậu bên người bên người cung nữ chờ được yêu thích nô tài, qua đến cũng so với bọn hắn trương dương tự tại. Thả rốt cuộc nam nữ có khác, trong cung yến hội nam quyến nữ quyến tách ra không nói, tam hoàng tử phi cũng không có khả năng cả ngày ra nghiên cứu nhà mình anh chồng. Chú em nhóm lớn lên, cái gì bộ dáng, bất quá là đối lập so sinh động, thường có lui tới kia vài vị ấn tượng thâm chút thôi. Một ngày này không khí miễn bản nhiều xấu hổ nhiều biến yếu, nguyên bản muốn thành thật với nhau, trao đổi tin tức Tam hoàng tử cùng cựu công chúa bị bắt ngậm miệng không nói, thất hoàng tử nhưng thật ra hưng thú bừng bừng, xem này xem kia, hỏi đông hỏi tây, lời nói gian thập phần hâm mộ Tam hoàng tử phụ đệ xa hoa đại khí, cuối cùng Tam hoàng tử phi trên mặt ý cười đều mau duy trì không được. Khó khăn ăn qua cơm chiều, Tam hoàng tử bọn người nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ lúc này ngươi nhưng cần phải đi đi. Mắt thấy cực khổ đến cùng, tam hoàng tử cười nhưng thật ra chân thành rất nhiều, đối thất hoàng tử nói, thất đệ, ngươi nhìn lên chờ không còn sớm, về sau có rảnh chúng ta huynh đệ lại tụ, hôm nay ngươi thả chạy nhanh hồi cung đi, bằng không cửa cung lạc hóa, phụ hoàng cùng tưởng phi nương nương nên lo lắng. Nào biết thất hoàng tử nghe xong lời này, thế nhưng đầy mặt kinh ngạc, lắp bắp hỏi, tam, tam ca không phải lưu ta chủ sao? Tam hoàng tử chỉ cảm thấy ngược một buồn, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết, trong cổ họng ẩn ẩn có cổ tanh ngọt hương vị, bộ mặt chịu động hỏi, ta có từng nói qua, còn chưa đủ. Nhiều chúng ta hơn phân nửa ngày còn chưa đủ sao, còn muốn chú hạ. Thất hoàng tử sứng sốt, chợt một khuôn mặt đỏ lên, thập phần quẫn bách nói, mới vừa rồi tam ca tam tẩu như vậy nhiệt tình, lại hỏi han đơn cần, trời tối cũng chưa từng nói cái gì, mới vừa rồi ta lại nghe tam tẩu gọi người đi quét tước phòng, chẳng lẽ không phải muốn lưu ta qua đêm sao. Tam hoàng tử cổ họng một đổ, bên ngoài đang muốn tiến vào đáp lời tam hoàng tử phi lại cũng có chút không lời gì để nói. Nàng là gọi người quét tước nhà cửa đi, nhưng đó là vì cựu công chố nha, phải biết vị này quý chủ cũng là đột nhiên đến thăm, tự nhiên được ngay vội vàng quét tước, có người thất hoàng tử chuyện gì. Vài người hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thất hoàng tử nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cũng là có chút xuống đài không được, hồi lâu mới khô cả nói, cũng, cũng là ta cùng tam ca xưa nay không lui tới, lúc này đột nhiên trụ hạ cũng là kỳ cục, ta, ta đây liền trở về, tam ca tam tẩu bảo trọng. trở về dọc theo đường đi, tam hoàng tử đã bị hắn cha tấn mỏi mệnh bất ham, trước mắt nghe xong lời này chỉ cảm thấy như nghe tiếng trời, nơi nào còn có thể sinh ra phản bác dũng khí, thế nhưng trơ mắt xem hắn đi ra ngoài mà thờ ơ, hắn nhất thời thất thố, nhưng tam hoàng tử phi rốt cuộc cũng không tầm thường nữ tử, thấy thế vội ngăn lại thất hoàng tử, lại không giấu vết chạm chạm nhà mình đàn ông, cười nói. Thất đệ đừng hội, ngươi tam ca cùng ngươi nói dỡn đâu, nào có huynh đệ ở nhà ăn cơm chiều, mắt thấy trời đã tối rồi, còn cứ gọi hắn vội vàng trở về đuổi đạo lý. Cấp bên ngoài nhìn giống cái gì? Ngươi tam ca là gặp ngươi thẹn thùng, lại có chút câu nệ, lúc này mới nói dỡn vài câu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Biên nói, lại liền chiều tam hoàng tử dùng sức đưa mắt ra hiệu. Thân hoàng tử là quang minh chính đại lại đây, dọc theo đường đi nhiều ít đôi mắt thấy, chưa chừng lúc này thánh nhân đều biết bọn họ huynh hữu đ Này vốn là cái có thể tiến thêm một bước tăng lên điểm tô cho đẹp chính mình ấn tượng tuyệt hảo cơ hội, nhưng nếu tam hoàng tử sớm không thúc dục đi, lúc này sắc trời đều đã đã trễ thế này, cửa cung đều phải hạ chìa khóa, chẳng lẽ lại gọi bọn hắn chủ tử nô tài mấy cái sờ soạng chạy như điên trở về. Gọi người đã biết cười đều cười chết. Nếu là trên đường lại không cẩn thận ra cái chuyện gì, kia tam hoàng tử mới là thật sự có khổ nói không nên lời. Nghe xong lời này, tam hoàng tử quả nhiên như mộng mới tỉnh bay nhanh chiều nhà mình chính phi thấu một mặt cảm tạ ánh mắt, sau đó lập tức tiến lên giữ chặt thất hoàng tử tay, cười ngâm ngâm nói, lúc này lại là ta lô mãng, chưa từng tưởng thất đệ như vậy thành thật, chính là sợ hãi. Đều nói cưới vợ đương cưới hiền, cách nôn quả nhiên không giả, tiền bối thành không ta khinh. Hắn nơi nào nghĩ tới muốn ngủ lại nha, chỉ là cùng ăn cơm liền đã là khôn kể tra tấn, còn lưu cái gì túc Sở dĩ mới vừa rồi không nói, là tam hoàng tử lại chờ, chờ thất hoàng tử chủ động cáo từ. Rốt cuộc làm chủ nhân ra đuổi đi khách nhân đi cũng là một kiện rất không tốt sự tình, húng chi vị khách nhân này vẫn là hắn đệ đệ. Hắn bốn tưởng rằng thất hoàng tử đó là lại như thế nào vụng về như lợn, cũng không đến mức liền điểm này nhãn lực thấy đều không có đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn tưởng sai rồi. Thất hoàng tử chính là như vậy không có nhãn lực thấy. Ta không đuổi đi, ngươi liền không đi rồi đúng không? Vì thế mặc kệ tam hoàng tử đám người trong lòng đến tột cùng như thế nào tưởng, thất hoàng tử vẫn là thuận lợi ở một đêm. Sau đó ngày kế lại ăn cơm sáng, lúc này mới cùng Tam hoàng tử một khối đi nha môn. Buổi chiều Thất hoàng tử lại đi trong cung vấn an tường phi, kết quả trên đường trước gặp phải thánh nhân, thánh nhân rất là hòa khí kêu hắn lên, cười hỏi: "Nghe nói hôm qua ngươi đi ngươi tam ca trong nhà." Là Thất hoàng tử không hề có dấu giễu ý tứ, lập tức thập phần vui sướng nói: "Nhi thần nguyên tưởng rằng Tam ca không lớn thích ta, nguyên lai cũng thập phần quan tâm, hôm qua liền kêu Nhi thần có rảnh cùng ăn cơm đâu." Nhi thần liền nghĩ, hôm qua nhưng không có rảnh. Khả Sảo cửu muội cũng ở, vừa lúc cùng thân cận. Ăn cơm xong sau đã có chút chậm, sợ không đuổi kịp hạ chìa khóa, liền lưu tại nơi đó ở một đêm. Thánh nhân biên nghe biên gật đầu, hiển nhiên đối Nhi tử loại sự tình này vô toàn diện nhất nhất hội báo hành vi thập phần hưởng thụ, này không thể nghi ngờ làm hắn tiến thêm một bước cảm nhận được cái loại này làm đế vương không chế cảm. Sau đó hắn lại thực tự nhiên hỏi, "Như thế nào? Ngày xưa nay không yêu cùng người khác giao tế, hôm qua đột nhiên tới cửa, nhưng đem ngươi tạm tẩu kinh sợ đi?" Thất hoàng tử đầy mặt kinh ngạc trung hôn tràn đầy sùng bái, nói, phụ hoàng như thế nào biết đến. Tam tẩu thật sự kinh ngạc cực kỳ, ngây người đã lâu đâu, bất quá ngay sau đó liền thập phần nhiệt tình. Đúng rồi, phụ hoàng ngươi có biết. Tam ca nhìn như vậy ổn trọng quân tử bộ dáng, thế nhưng cũng ai đồng nghiệp vui đùa đâu. Thánh nhân quả nhiên rất có thú vị hỏi, vui vừa. Này ta nhưng thật ra thật sự không biết, nói đến nghe một chút. Ban đầu ta cũng không tưởng ngủ lại, chỉ tam ca thật sự hay nói, cơm tất đã là nguyệt thượng đầu cảnh Ta lại nghe tam tẩu lặng lẽ khiến người thu thập phòng, liền biết bọn họ muốn lưu ta. Chưa từng tưởng tam ca thế nhưng hỏi ta vì sao còn không đi. hắn đem ngày ấy tình cảnh một năm một mười từ đầu chí cuối nói một lần, thập phần công chính, vẫn chưa thêm mắm thêm muối thậm chí còn thế tam hoàng tử đám người nói rất nhiều lời hay, rằng bọn họ như thế nào như thế nào kiến thức bên bác, lại như thế nào người tốt khí, trên đường bá cánh cùng quan viên thấy cũng đều sôi nổi tiến lên hành lễ vẫn an từ từ. Thánh nhân nghe xong, Biểu tình lại là dần dần ngưng trọng lên, nhìn về phía thất hoàng tử trong ánh mắt càng nhiều vài phần chịu mến. Đứa nhỏ lúc này, nhân ra đều biểu hiện như vậy rõ ràng, chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng kia hảo tam ca là hoang nên hắn đi. Cái gì vui đùa, sợ cũng không phải vui đùa đi. Người tốt khí, thánh nhân ở trong lòng hừ một tiếng, đôi mắt híp lại. Bất quá chỉ là một cái hoàng tử, liền thái tử cũng không phải, thế nhưng liền dám như vậy gấp không chờ nổi kinh doanh thanh danh, kéo bè kéo cánh là đánh giá chấm sống không lâu sao? Vẫn là vốn là ở chú chấm sớm chết. Phụ tử hai người ở Ngự Hoa Viên dạo qua một vòng, không ngờ lại gặp phải Tường Phi. Tường Phi ăn mặc một thân xanh sẫm cung trang, chính tự mình chết hoa quế, bên người nàng cung nữ dẫn theo một cái rổ, trong rổ đã có không ít chọn lửa kỹ càng nổ phong đóa hoa, hiển nhiên nàng tới hồi lâu. Tường Phi dung mạo không tính cỡ nào xuất chúng, tài nghệ cũng không tính thượng số, khó được tính tình ôn hòa, cũng không sinh sự tình, lúc này mới kêu thánh nhân sủng hai năm. Hiện giờ duy nhất một cái công chúa cũng không có, thánh nhân cũng cảm thấy hụt hẫng. gần chút thời gian đảo cũng thường xuyên đi nàng trong cung ngồi ngồi, ngược lại càng thêm cảm thấy tường phi tính tình đều chính mình hưởng thụ. Tường phi tuy già rồi, nhưng dung mạo lại chưa lại quá lớn thay đổi, tâm cảnh càng thêm thong dong khoang dung, thánh nhân cùng nàng nói chuyện khi, thế nhưng cũng cảm thấy thực hợp ý. Người già rồi, đồ chính là cái an tĩnh, bất lo, nhưng cái đó dung mạo tiểu diễm non nớt đóa hoa tuy hảo, nhưng quá mức làm ẩm ý, lại hái so đo. Nếu là nhàn tới không có việc gì đều lộn một vài cũng liền thôi, nhưng lại không hảo trưởng kỳ thủ, bằng không nhất định nhi nháo đau đầu. Tường phi thỉnh an, cũng không hỏi nhi tử như thế nào lại đây, cũng không hỏi thánh nhân lại đây làm chi, chỉ là an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh túi lầu lờ, lộ ra một đoạn như cũ tinh tế mảnh dài tuyết trắng cổ, giống như một con dáng người duyên dáng hạc, ở cành lá tốt tươi cây hoa quế hạ, có vẻ hết sức mỹ lệ. Thánh nhân tầm mắt nhịn không được dừng ở nàng sau cổ, đánh giá một lát sau ngự khí càng thêm mềm mại Cười nói, ngươi xuyên lục khen ngược xem, hiện bạch lại tuổi trẻ, người khác xuyên cái này sắc, không kịp ngươi hương vị. Hai người đều một đống tuổi, lại nói cái này lời nói liền có chút ngượng ngùng, tường phi mặt hơi hơi đỏ hồng, lại vẫn là không mở miệng. Thánh nhân sớm thành thói quen nàng ít lời, lập tức gật gật đầu, thần thái tự nhiên nói, châm nhớ rõ ngươi xưa nay không yêu hoa quế, sao hôm nay có hứng thú trích này đó. Tường phi lại vén áo thi lễ, lúc này mới nói, mệnh thánh nhân nhớ, thần thiếp sắc thật không yêu cái này. Bất quá hoàng hậu nương nương yêu nhất hoa quế đường bánh, thần thiếp mấy năm nay nhiều mông nương nương quan tâm, mấy năm trước cũng học này tay nghề, ngẫu nhiên nghĩ làm hiếu kính chút. Hoàng hậu nhưng thật ra hảo tính chất thánh nhân gật gật đầu, nô thanh, lại có chút không tán đồng nói, hiện giờ ngươi cũng ở phi vị, bực này hầu hạ người sự như thế nào làm được. Thả giao cho bọn nô tài, ngươi thân mình cũng không được tốt, liền nghỉ ngươi đi. tư nhị công chúa không có lúc sau, tường phi liền bi thống dị thường, tuy không dễ làm thánh nhân mặt khóc thút thít. Nhưng nghe nói sau lưng cũng thường thường rất nước mắt, lại được mất ngủ chứng bệnh, thường xuyên chẳng trọc, lại hái phát ốc. Tường phi lại nói, cũng không phương sự, tả hữu nhàn dối cũng là nhàn dối, có việc làm, cũng sẽ không miên man suy nghĩ. Nói xong lời cuối cùng, nàng trên mặt không cấm hiện ra một chút thương nhớ, hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng, chợt bay nhanh nói, thần thiếp thất nghi. Không trách người. Thánh nhân cũng đi theo thở dài, thế nhưng rồi tay nhéo nhéo nàng bả vai, nói. Đó là chấm cũng thường xuyên cảm thấy tim như bị đau cắt, không được nghỉ ngơi. Nói xong, hắn lại không nhẹ không nặng nhéo một chút, nói, thôi, các ngươi mẫu tử cũng có mấy ngày không thấy, tự tại nói chuyện đi, chấm buổi tối lại đi tìm ngươi. Nói xong, lập tức xoay người đi. Chờ thánh nhân đi rồi, tường phi liền tiếp tục mang theo cung nữ trích hoa quế, cầm rổ việc lại thay đổi thất hoàng tử tới làm. Tới rồi tầm nhìn trống trải, bốn bề vắng lặng chỗ, tường phi lại nháy mắt thay đổi sắc mặt. Rũi tay đem trong tầm tay hoa chi thượng, tiểu diễm nở rộ hoa quế nhéo cái nát như. Sau đó thanh em run rẩy nói: Hảo, hảo một cái tim như bị đau cắt, không được nghỉ ngơi. Nếu có này tâm, vì sao một hai phải kêu ta công chúa đi? Lại là ai biết được con ta tin người chết sau màn đêm buông xuống liền lại sủng hạnh một cái tân vào cung quý nhân? Hảo, hảo một cái tình thâm nghĩa hậu. Nói xong lời cuối cùng, nàng cả người đều bắt đầu run run lên. Những lời này phảng phất từ ếch hầu trung sinh sôi bài trừ tới giống nhau. Như vậy thấp, như vậy bi thống, mỗi một chữ phảng phất đều có thể chảy ra huyết tới. Như thế trầm trọng bi ai lan tràn mở ra, cơ hồ gọi người vô pháp thừa nhận. Tường phi thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt hư không, từng câu từng chữ đau đớn tận cùng. Lúc trước chúng ta mẹ con hai liền như lánh cung chó hoang, là cái nô tài là có thể tới dẫm lên một chân. Đáng thương con ta vào đông liền điểm than hỏa đều không thể đến, hàng năm sinh nước ra. Chúng ta mẹ con ba thật sự mệnh khổ, ta lo lắng tỉ tỉ ngươi không nghĩ tới tỷ tỷ tất nhiên cũng lo lắng chúng ta, nhưng ai thành tưởng, trung quy vô dụng, vô dụng à. Sắp chết, đều không thể thấy một mặt. Ai có thể biết nàng đáng thương nữ nhi sinh thời đến tuột cùng gặp nhiều ít tội, khi chết lại gặp nhiều ít tội. Ngập trời hận ý quần quật đánh úp lại, cơ hồ đem nàng cả người bao phủ, đứng thẳng không xong. Thất hoàng tử vội tiến lên ngăn, ngựa khí cũng là thập phần chua xót nói: "Nương, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, tỷ tỷ còn ở trên trời nhìn chúng ta nổ." Nghe xong lời này, Tường Phi mới như là thanh tỉnh một chút, tốt xấu theo hắn sức lực một lần nữa đứng vững, lại ngơ ngẩn ra trong chốc lát thần. lúc này mới tiếp tục trích hoa. Nàng ngẩng đầu hướng thất hoàng tử ôn nhu cười, trong ánh mắt chứa đầy vô cùng vô tận từ ái, nhẹ giọng nói, những người này chỉ biết hoàng hậu thích ăn hoa quế đường bánh, lại không người nào biết, ta công chúa, cũng thích ăn. Thất hoàng tử chịu đựng đầy ngập chua xót, cường cười nói, đúng rồi, chúng ta nhiều trích tốt hơn, làm chút cấp tỉ tỉ ăn, nàng gả đi ra ngoài rất nhiều năm nghĩ đến cũng là thèm thực. Tường Phi gật đầu, trên mặt mang ra một kia hồi ức, một bên động tác mềm nhẹ trích hoa, một bên chậm rãi nói: Ta còn nhớ rõ, lúc ấy nàng nhà, mới lớn như vậy điểm nhi, chính là chính là cái đứa bé lanh lợi nhi, cả ngày quân lấy. Thời gian a, ngươi chậm một chút đi, mấy ngày nay tới giờ, đồ hà cơ hổ mỗi ngày ngủ phía trước đều sẽ ở trong lòng như vậy yên lặng cầu nguyện. Cũng mặc kệ nàng cỡ nào thành kính, chia liệt nhật tử vẫn là tới. Chiếu nhung năm nay lại ngộ nạn hạn hán, thủy thảo không phong. Mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông, không riêng ra súc lương thảo không đến tin tức, ngay cả người ăn lương thực cũng thực không đủ, nhật tử càng thêm quá không đi xuống, lúc này mới đập nồi dìm thuyền, muốn đổi ở trời đông giá rét đã đến phía trước cướp đoạt tài phú, bởi vậy cùng 10 tháng sơ 8 công nhiên phát động đối đại lộc chiến tranh. Đại lộc triều dã trên dưới chấn động, thánh nhân giận dữ, trước mắng một hồi chiếu Nhung không hiểu quy củ nói, sau đó tức khắc hạ lệnh phát binh tiếp viện, lấy Chu Nguyên, Tô Long là chủ đem hai lộ đại quân xuất đêm xuất phát mệnh lệnh tới thập phần đột nhiên, mục thanh hàn thậm chí không đến nhiều ít cáo biệt thời gian, đơn giản phía trước đều lục tục an bài hảo, đảo cũng không tính hấp tốc. Lần này thượng chiến trường, hắn trừ bỏ trong quân tướng sĩ ở ngoài, còn mang theo a đường, trương kinh, vu mánh ba cái tâm phúc, lưu lại tuổi hơi đại trương đặc cùng hắn mấy cái huynh đệ bảo hộ đỗ hà an toàn, cung nàng sai phái để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chiến loạn niên đại thời cuộc dung chuyển, tính nguy hiểm đại, đồng dạng kỳ nộ cũng đại, quân công lên trước nhanh nhất. Thả mục Thanh Hàn vốn chính là đứng đắn khoa cử ra tới, chỉ cần lần này xuất trình không phải đại bại, hồi chiều lúc sau nhất định tiền đồ vô lượng. Thánh nhân cũng yêu hắn nhân tài, nhưng lại sợ hắn xuất sư chưa tiệp, còn chưa thế chính mình hoàn thành chân chính văn võ, song toàn mục tiêu liền chiết kích xa trường. Bởi vậy lúc trước điểm tướng việc thực sự buồn giàu rất nhiều thiên, tốt xấu xem như nguyện ý thả hắn ra rèn luyện, thả trực tiếp cấp An bài một cái phó tướng địa vị cao. Chủ phó tướng vị trí quá cao, trừ phi ta quân toàn quân bị diệt, tướng soái bị bắt bị giết. Nếu không đó là binh lính đều chết sạch, bọn họ cơ bản cũng đều nhưng bảo an nhiên không có việc gì. Trương Đạc Bản nhân tuổi lớn, tuy quân tác chiến không chiếm ưu như thế, nhưng thật ra Trương Kinh tuổi trẻ, thả vốn là có này phân trí hướng, vừa lúc đi theo rèn luyện một hồi. Chỉ cần Mục Thanh Hàn lập công, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng muốn đi theo đến phong thưởng, không nói được ngày khác Trương Kinh cũng liền lắc mình biến hóa thành quan gia. Đỗ Hà Nguyên Bản cảm thấy chính mình có một bụng lời nói muốn dặn dò, nhưng chia đều đừng hết sức. Đầy bụng lời nói lại đều hóa thành một câu. Vạn mong bảo trọng, ta cùng hài tử mong ngươi bình an trở về. Cái gì phong hầu bài tướng, cái gì muôn đời lưu danh, cái gì quyền khuynh triều dã, những cái đó đều là hư, người này tồn tại, hảo hảo tồn tại mới là nhất quan trọng. Mục Thanh Hàn cũng thập phần động dung, dùng sức ôm ôm nàng, lạnh lẽo áo giáp ca ca rung động, sau đó ở bên thai chỉnh trọng nói, chờ ta trở lại. Dĩ vạn quân doanh luôn có rất nhiều binh lính huấn luyện thanh âm, thanh thế dung trời, thập phần náo nhiệt hiện giờ đại bộ phận người đều đi ra ngoài đánh giặc, vùng này nháy mắt quẳng cuẹt xuống dưới, rất khó có người lập tức thích đứng. Mục Thanh Hàn đi rồi, Lưu Chiêu cũng đi rồi, dư lại Đỗ Hà cùng bảng Tú Ngọc nháy mắt cảm thấy sinh hoạt nhạt nhõm lên, trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ. Ban đầu mấy ngày, Đỗ Hà luôn là cảm thấy Mục Thanh Hàn còn ở trong nhà, thường xuyên mau đến cơm điểm liền thói quen tính tiêu nha đầu đi hỏi thăm hắn khi nào ra tới ăn cơm. Sau đó những cái đó nha đầu liền nhỏ giọng nói, phu nhân, lao ra đánh giặc đi đều đi rồi vài thiên. Đỗ Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tự dễ cười, lẩm bẩm nói, "Chả trách các ngươi luôn là chỉ bãi một bộ chén đũa, ta thế nhưng đã quên." Nàng cái dạng này, liền tiêu liên can hạ nhân thập phần lo lắng, tiểu tước cắn răng tự chủ trương, trộm đi cầu chu nguyên vợ cả lý phu nhân. Nguyên bản lời này không nên là nô tỳ nói, nhưng nhà ta phu nhân hiện giờ đã có 6 7 tháng có thai, như vậy ngày đêm suy nghĩ sâu xa mệt mỏi, ăn uống cũng nhỏ đi nhiều, thời gian lâu rồi nhưng như thế nào cho phải. Khoảng thời gian trước vương thị cũng thập phần làm lụng vất vả, lúc này con rể mới vừa vừa ra trình, cũng nhiễm phong hàn, đang ở ra uống thuốc tinh dưỡng, đố ra người đều thập phần bận rộn, tiểu tước cũng không dám quấy rầy, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tới cầu vị này tốt bụng Lý Phu Nhân. Phần 136 Chú Nguyên không phải đầu một hồi đánh giặc, Lý Phu Nhân cũng không phải đầu một hồi ở nhà thủ, sớm thành thói quen, nghe xong lời này cũng là thở dài, nói, làm khó bọn họ tuổi trẻ tiểu phu thê đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm, thình Linh một người bị phái ra đi đánh giặc, nàng còn tuổi nhỏ, lại hoài thân mình, như thế nào có thể không lo lắng? Ta đây liền qua đi nhìn một cái, nói xong, liền buông trong tay việc may vá, dự bị thay đổi xiêm y để qua đi. Tiểu tức thấy, lại nói, phu nhân, chiếu nô tỳ nói, ngài không bằng liền mang theo này đó việc may vá qua đi, chỉ đường qua đi xuyên môn, bằng không chúng ta phu nhân lại khủng chậm trễ ngài chuyện này, ngược lại ngượng ngùng phiền toái ngài đâu? Lý Phu Nhân vừa nghe. Cảm thấy có lý, cũng cười, nói, hảo cái lanh lợi nha đầu, các ngươi phu nhân mất công có ngươi, mọi việc còn muốn như vậy chú nói. Cũng thế, theo ý ngươi, vừa lúc khâu ngồi không thú vị, không bằng nói chút kim chỉ. Phu nhân nghỉ ngơi, nô tỳ tới bắt. Tiểu tước cơ linh đoạt lấy đi, trước đem kim chỉ khay đàn cùng căng tử chờ đều ôm, sau đó nhuẩn miệng cười, nói, phu nhân quá khen, nô tỳ bất quá một cái nha đầu thôi, thế chủ tử suy nghĩ còn không phải buồn phận. Phu nhân... Ngài cũng đừng nói là ta kêu ngài tới, bằng không nhà của chúng ta phu nhân lại muốn chê ta loạn đánh tha người đâu. Lý phu nhân gật đầu, nói, nàng cũng là quá khách khí chút, tả hữu mọi người đều không có việc gì để làm, ghé vào một chỗ tống cổ thời gian thôi, cái gì quấy rời không quấy rời. Nhân ở quân doanh, cũng không cần khóa cửa, Lý phu nhân liền không hai tay, tùy ý hợp cánh cửa, này liền hướng nghiêng đối diện lại đây. Quả nhiên, các nàng tiến vào thời điểm Đỗ Hà đang ngồi ở án thư phát ngốc. Trước mặt tuy bày một trường chỗ trong giấy vẽ, nhưng đều mau qua đi một canh giờ, như cũ sạch sẽ như tuyết, một cái mặc điểm tử đều không có. Tiểu tước hướng Lý Phu Nhân đưa mắt ra hiệu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lý Phu Nhân cười cười, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tuy là Lý Phu Nhân cố ý giấm mạnh chân, cũng là chờ đi mau đến trước mặt đỗ hà mới phản ứng lại đây, còn hù nhảy dựng tẩu tử, như thế nào là ngài. Nói liền phải đứng dậy đón chào. Hai bên hôn chín lúc sau. Chú Nguyên liền thân thiết mà xưng hô Mục Thanh Hàn vì tiểu Lão đệ, Mục Thanh Hàn tắc xưng hô hắn vì Lão ca ca, mà Lý Phu Nhân kêu Đô Hà tiểu mội tử, Đô Hà liền xưng hô nàng tẩu tử, hai nhà thân cận như vậy. Lý Phu Nhân vội vàng đi mau vài bước, đệ lại nàng, cười nói, cái gì tẩu tử, ta này một đống tuổi, là cái lao tẩu tử còn kém không nhiều lắm. Ngươi mau đừng đa lễ, ngồi đi. Lại nói, ta kia bạn già nhi cũng đi ra ngoài, ta một người ở nhà nhưng thật ra bị đẻ nén đến hoảng. Liền nghĩ lại đây tìm ngươi nói một chút lời nói, chính là trì hoãn ngươi nghiên cứu học vấn. Cái gì nghiên cứu học vấn? Đỗ Hà cười nói, tẩu tử không thể chê này đó tao ta, chính như ngài theo như lời, bất quá không có việc gì để làm, lung tung họa vài nét bút, nhưng cố tình trong đầu lại trong không, thứ gì cũng lộn không ra. Ta chính nhàn đến hoảng, khả xảo ngài đã tới, thật sự là cứu khổ cứu nạn. Nói Lý Phu Nhân cũng cười, nói, ngươi này há mồm a Hai người liền đi bên cạnh dùng trà. Lại nói chút chuyện thiếm, Lý Phu Nhân lúc này mới chỉ vào chính mình khay đa nói, ta nghĩ đã tiến 10 tháng, hôm nay nhìn nói lạnh cũng liền sáng, vốn định tài hai kiện xiêm y hề xuyên, nào biết giả cả mắt mở, lại là làm không được. Nghe nói ngươi đánh đến một tay hảo cái nút, không bằng ngươi dạy ta, gần nhất chúng ta tống cổ chút thời gian, thứ hai không sợ ngươi chê cười, ta cũng có thể kiếm mấy cái. Đại bộ phận binh lính sinh hoạt đều không lớn dư giả, các nữ quyến thường thường cũng muốn liều mạng làm công trợ cấp gia dụng. Lý Phu Nhân cũng không ngoại lệ, chỉ là hiện giờ nàng tuổi lớn, tự nhiên làm không lớn tới. Cũng may Chu Nguyên sớm chút năm liền lên tới chỉ huy sứ trước, nếu không đẩy khắp núi đổi trợ cấp người khác, tính toán tỉ mỉ chút, đồng lộc đảo còn man đủ dùng. Chỉ là bọn hắn tuổi cũng lớn, lại trước sau không có thể tích cóp hạ cái gì tiền, lại không có nhi nữ, cũng thường xuyên sợ vạn nhất có cái bệnh A-2A, A, Lý Phu Nhân cũng thường xuyên muốn làm điểm việc. Đây là thứ nhất, thứ hai, Lý Phu Nhân vốn định nói tìm nàng theo thừa may vá. Nhưng hôm nay Đỗ Hà mang thai, hành động không tiện, tinh thần thường xuyên vô dụng, theo thừa may vá lại là cây kéo lại là châm, không khỏi nguy hiểm, lúc này mới linh cơ vừa động, lâm thời đổi thành tác tử. Đỗ Hà đã sớm không rửa bán cái nút dưỡng ra xuống tạm, tự nhiên không sợ người khác học đi. Trên thực tế, trừ bỏ Sơn Đông Trần An huyện phụ cận mấy cái tỉnh phụ ở ngoài, nơi khác cũng rất ít có người biết nàng chỉ tiêm Vũ Tiên Sinh còn đánh đến một tay hảo cái nút, càng miễn bản này khai phong thành. Vẫn là nàng cùng Chu Nguyên vợ chồng hôn chính. Thấy bọn họ tuy rằng sinh hoạt thanh bẩn, nhưng như cũ eo thẳng thắn, không khỏi thập phần kính trọng, Tiết Đoan ngọ tự mình đánh một độ ngũ độc cái nút tặng, lúc này mới lộ bản lĩnh. Bị hỏi đến chính mình đắc ý chỗ, Đỗ Hà quả nhiên miệng đầy đồng ý, đã lâu tới hứng thú, lập tức kêu tiểu tức đi kho hàng lấy một chát chát nhan sắc đều đặn tươi sáng ti thẳng tới, liền từ đơn giản nhất cũng tốt nhất bán hồ lô giáo khởi. Lý phu nhân quả nhiên học nghiêm túc, lại nhân hồ lô cái nút vốn là đơn giản, tuy là nàng tuổi có chút lớn, Cũng bất quá nửa ngày liền thượng thủ. Chờ về sau thuần thục, không nói được liền xem đều không cần xem, nhắm mắt lại cũng có thể làm. Chờ thân thủ đánh một cái lúc sau, Lý Phu Nhân kỉnh Hồ Lô nhìn lại xem, yêu thích không buông tay, cười nói, quả nhiên độc đáo, cũng không ngủng đôi mắt, một cái sợ không thể đến 10-20 tiền. Lại là tiện nghi ta. Nhân giống nhau cái nút đại đa số người đều làm, thả cũng mua không lớn thượng giá đi, dân gian nữ tử mua bán việc may vá kế thường thường lấy bán khăn tay cùng dạy mặt mui vì nhiều. Từng đường kim mũi chỉ thập phần vất vả. Mà Lý Phu Nhân hai mắt đã có chút lão hoa, này đó việc đã sớm làm không được, mấy năm nay cũng là có chút buồn giàu. Hiện giờ chợt được cái này tới tiền pháp môn, chẳng phải cao hứng. Chương 94 Đánh kia lúc sau, Lý Phu Nhân quả nhiên cũng không làm mặt khác việc, mỗi ngày chỉ biên chút đỗ hà giáo cái nút tới bán, lại sạch sẽ nhanh nhẹn, lại không thay hỏa đôi mắt, tích cốc non nửa tháng lúc sau vào thành đi bán, kiếm tiền thế nhưng so làm bên việc may vá nhi càng nhiều chút vì thế càng thêm vui mừng thấy lý phu nhân có cố định tiền thu thả so dị vãng nhẹ nhàng đỗ hà cũng thêm nàng cao hứng cũng cảm thấy sinh hoạt có hy vọng lại nhân nàng chính mình hiện giờ cũng tinh thần vô dụng miễn cương cấp đại đạo vô cương kết cục lúc sau liền nhân cơ hội nghỉ ngơi cũng không sự nhưng làm thuận tiện chậm rãi cấu tứ tân vợ nội dung vừa lúc lâu lâu liền đi tìm lý phu nhân nói chuyện cũng giúp nàng trợ thủ lộng chút tua linh tinh hai người nói nói cười cười quả nhiên cũng không cảm thấy thời gian gian nan Bên ngoài tuy rằng ở đánh giặc, nhưng đối kinh thành trung tuyệt đại đa số người mà nói, kỳ thật sinh hoạt vẫn chưa đã chịu bao lớn ảnh hưởng, đại gia như cũ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, này không, đảo mắt tới rồi thất công chúa sinh nhật, nàng thế nhưng không giống năm rồi như vậy chúc mừng, nói muốn triệu tập đại gia cùng đánh mã cầu. Nhân đánh giặc duyên cớ, dân gian quát lên một cổ thượng võ chi phong, như là mã cầu, bán tên linh tinh hoạt động thuận thế dựng lên, một sửa đổi đi mấy năm nay về phải, phải không phân chấn tình huống, dẫn tới rất nhiều người xôi nổi đi học. Mã cầu giữa sân có thể nhìn đến thân ảnh cũng dần dần nhiều lên. đỗ Hà cũng thu được thiệp, nhưng mà nàng cũng không muốn đi. Mục Thanh Hàn còn ở bên ngoài liều mạng chém giết đâu, các hung chưa biết, nàng như thế nào có thể có cái kia nhàn hạ thoải mái đi ra ngoài chơi đùa. Hơn nữa sự khác thường Lý Tất Còi yêu, nào có hảo hảo sinh nhật bất quá, lại muốn lôi kéo toàn thành người cùng nhau đánh mã cầu, thả vẫn là mùa đông khắc nghiệt. Nếu nói thất công chúa không có gì tiểu tâm tư, ủy tài tin. Nhưng mà Lý Phu Nhân lại nàng đi. Lấy một bộ người từng trải tư thái nói, này thì đã sao? Phạm là ra ngoài đánh giặc, không cái ba năm hai tái như thế nào hồi đến tới. Chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn ở nhà nghẹn? Bên không nói, nhà ngươi người trước nên lo lắng ngươi nghẹn ra bệnh tới. Còn nữa những cái đó thân hiếu, các trưởng bối việc hiếu hỉ, chẳng lẽ ngươi đều không đi? Nhật tử còn quá bất quá. Đỗ Hà Ngân ra, trần chờ nói, chính là Có gì hảo lo lắng lý phu nhân không để bụng nói, ngươi hoài thân mình, vốn là ái nhiều tư nghĩ nhiều rảnh dỗi đi ra ngoài đi dạo mới là đứng đắn đồng nghiệp nói nói cười cười cũng không phải chuyện xấu nếu ngươi tin được ta chuyện này liền nghe ta đến lúc đó đi là được tả hữu hiện giờ ngươi cũng đánh không được cầu bất quá làm xem náo nhiệt thôi còn nữa gặp được người quen cũng có thể trò chuyện kéo kéo việc nhà biết chút hiện giờ bên ngoài sự tâm tư cũng đậm chút tin tức cũng linh thông chút lý phu nhân lại nói rất nhiều lời nói vừa vặn bảng tú ngọc cũng lại đây hỏi cái này sự kiện lập tức cùng nhau tích góp sai nàng đi Đỗ Hà đành phải ứng. Đã tiến vào tháng 11, sớm muộn gì thời tiết cũng lạnh thật sự, Đỗ Hà năm nay tựa hồ phá lệ sợ lạnh chút, đã nhiều ngày tiểu tức liền tìm vài món năm nay mới vừa làm nhẹ áo. Phu nhân, mặc đồ đỏ đi, hồng vui mừng. Vừa nghe là này nhan sắc, Đỗ Hà xem cũng chưa xem một cái, cười nói, nhưng thật ra vui mừng, nhưng nếu là thất công chố nhìn, sợ muốn vui mừng không đứng dậy. Hôm nay vốn chính là nàng thọ tinh, đó là người khác lại như thế nào buộc lộ mũi nhọn. Hôm nay cũng cần đến thu liễm một phen, húm hổ chính mình buồn vô tình treo chọc đối phương. Nếu ba ba nhi xuyên kiện Hồng Y để thường đi, chẳng phải là không có việc gì tìm việc. Còn ngại ngày thường gây thù chuốc oán chưa đủ nhiều sao? Tiểu Tước lập tức phục hồi tinh thần lại, thỉnh tội nói, nô tỷ đại ý, thật sự không nên. Như vậy vừa nói, Bạch cũng không lớn thích hợp. Vào đông mặc đồ trắng nhưng thật ra có vẻ sạch sẽ, gọi người nhìn thần thanh khí sảng. Nhưng đại lục chiều ái hồng, đặc biệt là vui mừng ngày hội càng ái hồng nhân gia công chúa ăn sinh nhật, nàng lại xuyên cái bạch. Sợ còn chưa đủ đen đuổi sao? Đỗ Hà hướng kia vài món nhẹ áo phía trên quét mắt, chỉ kêu kiện đạm yên màu vàng, theo tưởng vi hoa lông cáo cao cổ cân và xúc khẩu tay áo rộng áo nói, liền kêu kiện đi, nhan sắc lịch sự tao nhã, nhìn cũng ấm áp, lại không dễ dàng va chạm ai. Váy nhưng thật ra tầm thường váy ra, bất quá cũng là thượng đẳng hảo ngân hồ ra bốn pho váy, phía trên lược thêu vài giờ cắt tường bản vẽ, dưới chân giẫm lên hậu đế cao giúp dày ra. Nàng chính làm cuối cùng kiểm tra, bảng Tú Ngọc liền trước một bước tới rồi, tiến vào thời điểm đỉnh đầu, trên vai thế nhưng lạc vài giờ trắng tinh bông tuyết, trên người cũng mơ hồ lôi cuốn một cổ hàn ý. Đỗ Hà cả kinh nói, tuyết rơi. Cũng không phải là bảng Tú Ngọc cười nói, tùy ý chụp đánh hai hạ, nói, vừa mới ta ra cửa thời điểm liền phiêu một chút, mới vài bước công phu, lúc này càng thêm lớn, ngươi nhưng mang đủ lò sửa tay than hỏa, bằng không phía sau có đắc tội chịu. Đỗ Hà vội kêu tiểu tước đi nhiều lấy chút than. Ngay sau đó lo lắng nói, "Ai, chúng ta bên này đều như vậy lãnh, cũng không biết quan ngoại như thế nào, các tướng sĩ xuyên không xuyên đến ấm." Ba Tú Ngọc diện thượng cũng hiện lên một tia ưu sắc, bất quá thực mau liền áp xuống đi, cất cao giọng nói, "Ngoài tầm tay với, người ta lo lắng cũng vô dụng, nhưng thật ra ý đem chính mình chiếu cố hảo mới là đứng đắn, bằng không chờ bọn họ trở về, chẳng phải lại muốn lo lắng chúng ta." Đốn hạ, lại lôi kéo Đỗ Hà tay đánh giá một phen, gật gật đầu, nói, "Nhìn ngươi khí sắc đảo còn hảo." cũng béo chút, lúc này mới hảo đâu. Đỗ Hà nghe vậy liền giơ tay đi sờ chính mình cằm, trực giác xúc tua một mảnh mềm ấm tinh tế, cũng có chút buồn cười, nói, đâu chỉ là béo chút, trước mắt đều có song cảm. Ngươi không nhìn ta năm nay xiêm y gì đều dài rộng, ngươi trong bụng còn sùi một cái đâu. Bang tú ngọc không để bụng nói, nếu là ngược lại gầy, kia mới dọa người đâu. Nói xong, lại tự mình tiến lên thế Đỗ Hà mang áo choàng phía trên quan âm đâu. Khỏe mắt dư quang nhìn thấy nàng trên cổ tay lửa đỏ san hô vòng tay, liền nhướng mày, thú nói, này vòng tay nhưng thật ra thực sự ngươi, tuyết trắng cổ tay, lửa đỏ vòng tay, vào đông mang rất là hợp với tình hình như đâu. Mội phu đưa đi, đỗ Hà ừ một tiếng, không tự giác sờ soạng, suy nghĩ lại có chút mơ hồ. Khai phong đều tuyết rơi, nói vậy phương bắc càng là khắc hàn, cũng không biết hắn như thế nào. Chờ các nàng ra cửa, bên ngoài quả nhiên đã bay là tả hạ khởi đại tuyết. Một mảnh bông tuyết sợ không thể thành công người ngón cái bụng như vậy lại, nơi xa đỉnh núi nhi đều có chút trắng, xa xa nhìn lại có chút ngây thơ chất phác. Nhân trên mặt đất có tuyết, xe ngựa đi phá lệ chậm một chút, trên đường người đi đường cũng thường xuyên dừng lại bước chân thưởng thức cảnh tuyết. Thất công chúa Tuyển Mã cầu chàng cũng không phải cái gì xa lạ địa phương, vẫn là lúc trước nàng bại bởi Cửu công chúa khi kia tòa, bàng tú ngọc còn cười, nói kia tư thật sự là mang thủ. Giết lạnh cùng hạ tuyết cũng không thể hạ thấp mọi người đánh mã cầu nhiệt tình. Ngược lại loại này lạnh băng thời tiết cùng cái này lửa nóng vận động giống như một đôi bén nhọn lại hài hòa mâu thuẫn, lẫn nhau va chạm sau thế nhưng ngoài ý muốn phối hợp. Đỗ Hà Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tràn đầy đầu người, không khỏi hít sâu một ngụm bên ngoài tươi mát lạnh leo không khí, trực giác nháy mắt người liền thanh tỉnh. Lại đối bàng Tú Ngọc cười nói, thật là, ta cũng không biết nói khai phong bên trong thành ngày thường thế nhưng cũng có nhiều như vậy người rảnh rỗi. Bàng Tú Ngọc cũng cười, nói, vào đông không có việc gì, lại không hảo làm cái gì khó khăn, có náo nhiệt, ai không tới. Thất công chúa từ trước đến nay là khai phong chơi nhạc giới nhân tài kết xuất, đặt ở đời sau đó là thỏa thỏa nhi giải trí trong chóng đo chiều gió, nhưng phàm là nàng tổ chức hoạt động, trên cơ bản liền không có ít người thời điểm. Đỗ Hà cùng bàng Tú Ngọc ở sân bóng bên ngoài cùng Hà Gia hội hợp, hôm nay này hai cái cũng là muốn lên sân khấu. Thật xa là có thể thấy bên này dòng người chen trúc xô đẩy, trang trí xa hoa ngựa xe tiểu liễn tùy ý có thể thấy được. Từ phía trên xuống dưới mọi người cũng nhiều quần áo đẹp đẽ quý giá, khí vũ bất phàm, Tả Hữu nhìn xem trên cơ bản tất cả đều là người quen. Trường hợp này đã không chỉ là có tiền là có thể tới, nhất quan trọng còn phải xem ngươi bản nhân hoặc là người nhà chính trị địa vị, có thể nhận được thiệp bản thân chính là một kiện đáng giá khoe ra sự tình. Hôm nay muốn lên sân khấu cùng Sở Hữu sáu chi đội ngũ, nhưng nhất chịu chú ý lại vẫn là thất công chúa cùng cửu công chúa từng người xuất lĩnh hai đội. Đặc biệt phía trước hai bên đã từng kịch liệt giao phong. Thả thất công chúa phương thảm bại, mọi người đều biết vị này lần này là nghẹn một cổ khí tới rửa mối nhục xưa, bởi vậy đều chờ xem kịch vui. Nhưng mà thực tế tình huống đối cửu công chúa lại thập phần bất lợi. Lần trước nàng dẫn dắt đội ngũ tuy rằng thắng, nhưng thực tế thượng không nàng cái gì công lao, ít nhiều Liễu mạng Nhị nương vượt xa người thường phát huy cùng suất chúng phối hợp, từ ngay từ đầu liền dọa phá đối thủ La Gan, cũng coi như trình độ nhất định thượng thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng hôm nay Đỗ Hà đã mang thai 7 tháng có thừa, chớ nói chơi bóng. Đó là mã cũng không dám cưới, bảng Tú Ngọc không người có thể phối hợp. Thiếu như vậy một đôi nhi ăn ý lại chơi bóng không muốn sống đồng đội, thật sự tổn thất thảm trọng, chiến lược sụt. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền phá lại ngộ ngực gió, càng thêm thê thảm chính là, Hà gia cùng bảng Tú Ngọc không thân, sở dĩ có thể hình thành thiết tam giác cũng là từ đỗ Hà từ giữa liên lạc, hiện giờ liên tiếp điểm không có, nghĩ đến Hà gia cũng không có khả năng cùng bảng Tú Ngọc chơi ra cái gì hoa tới. Đến nỗi dư lại đồng đội chung. Cố tình các nàng lại cùng biểu hiện đáng giá thưởng thức tô tú nháo bẻ. Cung cựu công chúa bên này đầy đất lỗ hồng so sánh với, thất công chúa quả thực khí phách ăn hái, tin tưởng mười phần. Theo đáng tin cậy tin tức sưng, nàng sớm tại 2-3 tháng phía trước liền đến chỗ vơ vét nhân tài, lúc này đây đội ngũ càng là dẫn vào hai vị mới vừa hồi kinh báo cáo công tác võ tướng gia nữ nhi, nghe nói này hai cái cô nương qua đi mười mấy năm đều ở Tây Bắc lớn lên, cưới ngựa quả thực cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Hiện nhiên không riêng Đỗ Hà một người nhìn ra vấn đề nơi vào sân bóng lúc sau, đó là rộng rãi như bảng tú Ngọc cũng cười không nổi, chỉ là trầm mặc thay đổi xem ý đi để thở dài nói một trận không hảo đây nga nhìn đối diện hai trương bởi vì hàng năm ở tái ngoại dài nắng dầm mưa mà phá lệ hắt hồng thô ráp khuôn mặt Hà Gia chỉ bản năng nuốt nuốt nước miếng thanh âm khô không nói ai làm hết sức đi nói thành thật lời nói kỳ thật lần này nàng vốn dĩ không nghĩ tới nhân nàng đánh mã cầu kỹ xảo vốn là không coi là đứng đầu. Thả nàng vốn là cực độ sợ hàn, hiện giờ trời ra rét, hận không thể nhà ở đều không ra, nơi nào nghĩ đến đánh cái gì mã cầu. Bởi vậy cửu công chúa hạ đệ nhất trương thiệp, nàng là cự tuyệt. Ai ngờ nhân cửu công chúa vốn là thiên văn, giao hảo khuê tú, mệnh phụ cũng nhiều xuất từ văn thần gia đình, đều là giống nhau nũng nịu, có thể lôi ra một chi hoàn chỉnh đội ngũ đã đúng là không dễ, thả trước mắt lại thiếu một cái đô hà, nơi nào có thể lại buông tham một cái sống sờ sờ hà ra. Bởi vậy không ngờ lại hạ một chương tự tay viết viết thiệp, lời nói khẩn thiết tới rồi cực hạ, cuối cùng thế nhưng mơ hồ mang theo một chút khẩn cầu. Tuy là lại như thế nào bình dị gần úi, tốt xấu nhân gia cũng là công chúa tôn sư, nói đến cái này phần thượng, thiên hà ra vội vàng gian thật đúng là tìm không ra cái gì hữu lực lý do thoái thác qua lại tuyệt, nếu thật sự không đi, không nói được liền muốn trở mặt. Không làm sao được, nàng đành phải lại đỉnh gió lạnh luyện mấy ngày, hôm nay liền căng ra đầu tới. Chỉ là thật sự lanh thật sự. Chơi bóng kỵ trang vì hành động phương tiện lại có chút đơn bạc, hà ra lúc này một trương miệng liền liên tiếp phát ra trên dưới hai hàng răng răng và chạm thanh âm, thật sự đáng thương thật sự. Đội ngũ trung biểu hiện nhất bình tĩnh đương thuộc tô tú, hoặc là nói nàng kỳ thật là một loại khắc trình độ thượng phấn khởi. Từ khi thánh nhân công bố nhà mình huynh trưởng cùng cựu công chúa hôn ước lúc sau, tuy rằng ai cũng không thể xác định đến tuột cùng khi nào làm hôn sự, nhưng nàng nghiễm nhiên đã thành công đem chính mình đại nhập tới rồi ngoại thích nhân vật trung đi. Không những lâu lâu liền tìm chút cơ đi tìm cựu công chúa nói chuyện, đó là ngày thường cùng người giao tế, cũng tất nhiên tam câu nói liền phải nói đến cựu công chúa như thế nào như thế nào, nhà của chúng ta như thế nào như thế nào phía trên. Đi, nhưng thật ra chọc không ít người ở sau lưng chê cười. Lúc này đại gia lại ở một chi đội ngũ chung, toàn bộ chuẩn bị trong lúc, tô tú đều dính sát vào cựu công chúa, biểu tình thập phần đắc ý, ngẫu nhiên còn muốn hướng bảng tú ngọc cùng hà gia ném mấy cái đắc ý rào rặt cùng khinh thường nhìn lại ánh mắt lại đây. Quả thực liền kém quải một khối ta là công chúa cô em trồng thẻ bài ở trên người, lúc này mới hảo trương hiển nàng nay đã khác xưa phi phạm thân phận. Không những như thế, nàng còn thập phần trắng trợn táo bạo đại vướt mông ngựa, cựu công chúa nói một câu cái gì nàng liền muốn lập tức cùng một câu, không chỉ có người khác chịu không nổi, ngay cả cựu công chúa bản nhân tựa hồ cũng đã bị buộc tới rồi nhẫn mại cực hạn. Cựu công chúa người này bên ngoài nhất quán hòa khí, cũng không công nhiên cho ai không mặt mũi, bởi vậy mặc dù giờ phút này có chút nén giận. Vì phong thất bại trong ngăn thức, cũng chỉ đến đánh nát nha hướng trong bụng nữ. Bang Tú Ngọc lại cùng Hà Gia ở trong góc không ngừng tiến hành ánh mắt giao lưu, trong ánh mắt tràn đầy châm biếm cùng khinh thường. Nhớ trước đây Tô Tú người này tuy rằng lược hiện bừa bãi chút, khá vậy không tới hiện tại như vậy nông nổi, lúc này mới nhiều ít thời gian, sao liền thành dáng vẻ này? Thật sự gọi người giật mình. Trên khán đài Đỗ Hà không biết chuẩn bị trong nhà đã xảy ra chuyện gì, có thể tưởng tượng cũng biết khẳng định hài hòa không đến chỗ nào đi, không khỏi có chút lo lắng bên người Đỗ Văn cũng không hảo đến chỗ nào đi, sợ nhà mình, sợ lãnh tức phụ chịu bị quất. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn bị thất kia đầu, liền mới vừa rồi ai lên sân khấu cũng chưa lưu tâm. Hai vị công chúa mang đội ngũ là đệ nhị tổ lên sân khấu, đằng trước hai đội cũng đánh đến thập phần kịch liệt, rất là khó xá khó phân. Trên khán đài trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng, dẫn tới Đỗ Hà cũng đi theo hô mấy giọng nói, tuy rằng căn bản không biết ai là ai, chính nhìn lại nghe bên cạnh có người thấp giọng thảo luận khởi cái gì buổi suất. Đã bị điều động khởi nhiệt tình đỗ hà lúc này mới đột nhiên nhớ tới Vội kêu tiểu tức tới Kêu nàng đi ra ngoài tìm hiểu bên ngoài hạ chú tình huống Tiểu tức ngày thường chỗ nào đã làm như vậy sự Vui sướng liền ra bên ngoài đi Sau đó trương đặc mang lại đây một cái huynh đệ Tiêu Hoàng Bân liền cười nói Bực này việc nhỏ nơi nào muốn làm phiền cô nương tự mình đi một chuyến Tiểu nhân đi liền hảo Tiểu tức lại là vì xem náo nhiệt Cũng không nguyện ý giao cho người khác Một bên trương đặc lại nói Cô nương có điều không biết Phàm là hạ chú địa phương đều không phải cái gì hảo nơi đi, lộn xộn một đoàn, hắn tử say vô lại chỗ nào cũng có, ngươi một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương đơn độc đi, lại mặc như vậy bất phàm, chưa chừng liền cấp người nào theo dõi, đến lúc đó chẳng phải nền lĩnh giận. Vẫn là kêu ta cái này huynh đệ bồi. hắn cũng nhìn ra tới tiểu tức nha đầu này là muốn mượn cơ chơi một chút, liền chưa nói kêu thủ hạ huynh đệ thế nàng đi, mà là đều thối lui một bước, kêu hoàng bân bồi nàng đi, lúc này mới được. Phần 137 Không bao lâu, tiểu tước hưng phấn đã trở lại, trước nói rõ ràng từng người bồi suất, lại chủ động đối Đỗ Hà khen nói, phu nhân, vị này hoàng đại ca thật là thận trọng, mới vừa rồi còn tóm được hai cái tên móc túi, thế một lao hàn lấy về túi tiền đâu. Đỗ Hà vừa nghe, đảo cũng tới hứng thú, nghiêm túc đánh giá cái này đi theo chính mình cũng không lâu hộ vệ, thấy hắn thân hình cao lớn, vai rộng thể rộng, hơi hát khuôn mặt phía trên ngũ quan đoan chính, ánh mắt thanh triệt, liền gật gật đầu, cười nói, ngươi kêu hoàng bân nhưng thật ra nghe lão già nói lên quá người, còn tán rất nhiều hồi, quả nhiên không tồi. Vừa nghe Mục Thanh Hàn thế nhưng cũng nói qua chính mình chỗ tốt, Hoàng Bân nhất thời hỉ thượng trong lòng, khuôn mặt đều có chút hơi hơi đỏ lên, vội ôm quyền nói, "Nào dám nói cái này, bất quá là tiểu nhân buồn phận, không lo người tử." Đỗ Hà cười thanh, nói, "Không cần quá khiêm tốn, ngươi lại là Trương đại ca mang đến, chúng ta tự nhiên tin được." Một câu nói Trương Đạt cũng ngượng ngùng lên, trong lòng lại cảm thấy thập phần ấm áp. Trực giác một loại bị người tin cậy vui mừng, toàn thân đều thoải mái cực kỳ. Nhớ trước đây trà trộn giang hồ, ăn chính là vất vả cơm, kiếm chính là bỏ mạng tiền, đói một bữa, thật sự có sáng nay không ngày mai, không có chỗ ở cố định, hình dung nghèo túng, môi đến một chỗ liền muốn chịu người coi khinh, liền tầm thường nông phu đều xem thường bọn họ này đó đi giang hồ, sống thật là hèn nhát. Không thể tưởng được chính là lúc trước giống như lại tầm thường bất quá một lần hộ tống việc, thế nhưng làm hắn nhận thức hiện giờ lao ra. Hợp với phu nhân toàn gia cũng đều là hiền lành, đại bọn họ cũng hảo thật sự, gọi bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Không riêng chính mình, hắn thế nhưng cũng có thể có thế chất nhi cùng các huynh đệ mưu tiền đồ tìm ra lộ một ngày, thật là đáng giá. Đỗ Văn cũng miễn cương thu hồi tầm mắt, đánh giá hoàng bân một hồi, gật đầu khen, quả nhiên hảo cái thân thể. Đỗ Hà lại hướng giữa sân nhìn thoáng qua, lập tức hứng thú bừng bừng đào một trương ngân phiếu tử ra tới, giao cho tiểu tử nói: các ngươi lại đi một chuyến, lén lút giúp ta áp thất công chỗ thắng thất công chúa. Ba người đều ngây ngẩn cả người, tiểu tước càng là trực tiếp hỏi, chính là phu nhân, bàng phu nhân các nàng không đều là cựu công chúa trong đội sao. Còn nữa ngày thường ngày cũng chỉ cùng cựu công chúa có lui tới nhà. Đỗ hà xua xua tay, phi thường thật sự nói, ta xác thật cùng các nàng muốn hảo, cần phải hảo về muốn hảo, nên kiếm tiền thời điểm lại không thể hồ đồ, nào dám hành động theo cảm tình đâu. Đi, này liền đi thôi. Liền hôm nay cựu công chúa đội hình, tâm tắc, trừ phi thất công chúa đầu hư rồi muốn cùng nàng trình diễn vừa ra tỷ muội tình thơm nếu không chỉ nhìn một cách đơn thuần có thể thua mấy cái cầu đi trẫm đã nàng làm như vậy làm đến đỗ văn cũng có chút tâm ngứa khó nhịn lập tức cũng giải túi tiền đào một thỏi mười lượng bạc đủ tuổi cười to nói cùng các ngươi phu nhân giống nhau nói xong lại hướng đỗ hà nói không đến ngươi dư giả liền chỉ áp mười lượng thôi huynh muội hai người cười một hồi khẩn trương cảm nhưng thật ra tiêu trừ không ít trận đầu thi đấu lên sân khấu khuê tú thiếu phụ gì đó Đỗ Hà một cái đều không quen biết, tự nhiên không quan tâm, chỉ xem cái náo nhiệt thôi, chờ các nàng khó khăn đánh xong, bất quá lung tung đi theo chuột vài cái tay cũng liền xong rồi. Mà chờ đến hai vị công chúa đội ngũ mới vừa lôi kéo ra tới, Đỗ Hà một lòng đều nhịn không được đi theo nhắc tới tới. Không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Không phải sợ hãi thua cầu, mà là sợ hãi có người bị thương. Đều không phải là Đỗ Hà muốn trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Mà là kiểu công chúa đội ngũ đội hình thật sự có chút kém cỏi phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ chính là muốn rửa bảng Tú Ngọc này một viên mãnh tướng độc diễn chính. Nhưng thất công chúa trong đội, nhưng tất cả đều là vững chắc hãng tướng. Nếu là thời tiết không như vậy lãnh, hoặc là Hà gia không sợ lãnh, lại hoặc là các nàng không cùng tô Tú nháo phiên, nhưng thật ra còn có thể miễn cưỡng chờ mong một chút, nhưng hiện giờ. Đỗ Hà chỉ cầu nguyện không cần thua quá thảm, không cần có người bởi vậy bị thương thì tốt rồi. Quả nhiên. Nàng lo lắng thực mau phải tới rồi ứng nghiệm, mở màn bất quá 15 phút, thất công chúa trong đội liền đánh vào hai viên cầu. Hiện nhiên thất công chúa cũng biết bàng tú ngọc không dung kinh thường, thế nhưng lớn mật phái ra hai viên đại tướng đối nàng tiến hành tiền hậu giáp kích, chỉ kêu nàng một bước khó đi. Tô tú nhưng thật ra tưởng lại cửu công chúa trước mặt nỗ lực biểu hiện một phen, nào biết tưởng qua Mỹ, bản lĩnh có chút kém, ván thứ nhất còn không có kết thúc đã bị tái bắc hai tỷ muội chi nhất trực tiếp đâm xuống ngựa. Hiện trường tức khắc một mảnh kinh hô. Đỗ Hà cũng thiếu chút nữa đi theo đứng lên, sợ xảy ra chuyện gì. Mùa đông rất lạnh, mặt đất đông lạnh đến băng băng lạnh, quăng ngã phá lệ đau, Tô Tú rơi xuống đất lúc sau cả người đều ngốc, liền trốn cũng không biết trốn, liền như vậy ngơ ngốc ghé vào nơi đó, cả buổi bất động. Nếu không phải đối thủ thuật cưỡi ngựa cao siêu, trực tiếp đánh mã từ nàng trên không phóng qua, phỏng chừng lúc này đều phải ra mạng người. Sau lại vẫn là có người đi lên đem Tô Tú kéo dài tới bên ngoài, lại uy mấy khẩu quần quận trà gừng. Nàng lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Không biết ai hỏi nàng còn thượng không lên sân khấu, tô tú ngẩn người, thoáng nhìn giữa sân cựu công chúa đau khổ chống đỡ thân ảnh, cắn răng một cái, thượng. Lời tuy như thế, nhưng mới vừa rồi té ngựa hiển nhiên đem tô tú đầy ngập nhiệt tình cùng dũng khí đều cấp quăng ngã không có. Một lần nữa lên sân khấu nàng nghiễm nhiên đã mất đi mới vừa rồi sinh động cùng tích cực, không cấm chạy động tốc độ chậm, thả cũng không hề giống phía trước như vậy dũng cảm, chính diện nên đón đối thủ. Mà là chỉ cần có đối thủ hướng nàng này phương hướng hướng, nàng liền bản năng trốn tránh lên. Đỗ Hà nhìn một lát, phát hiện nàng cánh tay trái tựa hồ không quá linh hoạt, toại lắc đầu thở dài. Rốt cuộc vẫn là bị thương. Ván thứ nhất thực mau kết thúc, cựu công chúa bị thất công chúa mang theo người tức cái năm so linh, có thể nói xỉ nhục điểm số. Một chỉnh cục đều cơ hồ không có bất luận cái gì phát huy bảng Tú Ngọc nhìn đã ở vào nổ mạnh bên cạnh. tùy thời khả năng bùng nổ, ngạch cựu công chúa càng là cao mày. Tuy rằng trong miệng còn đang nói cổ vũ nói, nhưng mà hai con mắt toát ra ánh mắt lại bán đứng nàng. Không thắng được, hôm nay khẳng định không thắng được. Tương phản, rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa thất công chúa quả thực đắc ý hỏng rồi. Cách nửa tòa sân bóng đều có thể nghe được nàng tùy ý trương dương tiếng cười. Này tiếng cười ở cửu công chúa trong thai hết sức chói tai. Một vị công chúa công khai tổ chức hoạt động, lại là đánh ăn sinh nhật tên tuổi. Rất nhiều hoàng tử, công chúa tự nhiên không thể thiếu tiến đến cổ động lúc này cũng đều bởi vì lập trường vấn đề mà biểu tình khác nhau, tâm tình bất đồng. mắt thấy nhà mình bào muội ở đây trung đại sát tứ phương, uy phong lấm lấm, nhị hoàng tử tâm tình cũng tốt quá mức, lượng đạo lông mày cơ hồ đều phải từ trên chán bay ra đi. hắn cười tiếp nhận rồi một chúng huynh đệ tỷ muội tổng số vị triều thần chúc mừng. sau đó đắc ý rào rạt đối tam hoàng tử nói, cửu muội vốn là không dành việc này, mấy hôm không luyện, cầu kỹ càng thêm lui bước. hắn tuổi tác vốn là so tam hoàng tử cùng cửu công chúa đại. Lấy loại này bình phán miệng lưỡi nói chuyện, đảo cũng không tính vượt qua. Hơn nữa nhị hoàng tử bản nhân cũng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung cùng nhiều loại binh khí, mã cầu càng là nhất tuyệt, thật sự rất có tư cách đánh giá. Thả lần này đánh giặc, nhị hoàng tử bổn ý cũng là muốn đi biên cương kiến công lập nghiệp, vì tương lai chính mình đoạt vị gia tăng lợi thế, nhưng Túc Phi cân nhắc luôn mãi, vẫn là cảm thấy nguy hiểm quá lớn, lúc này mới lực khuyên nhi tử đánh mất mao tội tự đề cử mình chú ý. Đánh giặc loại chuyện này, nguy hiểm cao không nói. Mấu chốt nhất chính là ai cũng không xác định sẽ đánh bao lâu. Nếu là thánh nhân trước mắt chính trực tuổi xuân đang độ cũng liền thôi, nhưng cố tình đã không lớn có ích, không nói được cũng chính là mấy năm nay chuyện này. Nếu là một cái không khéo, hoặc là người có tâm cố ý vì này, cố tình chọn ở nhị hoàng tử đang ở biên quan khi kêu thánh nhân đi, đến lúc đó không quan tâm nhị hoàng tử lập hạ kiểu gì công lao hắn mã, ngôi vị hoàng đế thật sự liền không hắn phần. Nhị hoàng tử tự nhiên cũng biết lợi hại nặng nhẹ, đảo không phi đi theo đi, nhưng trong lòng trùng quy không mau đơn giản lúc này liền một khối đều phát tiết ra tới. Vừa dứt lời, rất nhiều người liền đã cười vang ra tiếng, nhau đến tam hoàng tử trên mặt thập phần khó coi. Xưa nay cùng hắn giao hảo thập nhị hoàng tử mới 13 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, nghe không được lời này, lập tức nghĩ sao nói vậy nói, nhị ca nói nói gì vậy, ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng, ai còn có thể 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông không thành. Cựu tỷ mã cầu là đánh không được tốt, nhưng có bản lĩnh tiêu thất tỷ cùng nàng so thư pháp, điệu bộ đi. Phi chọn cái này nói chuyện này, cũng không tính cái gì bản lĩnh. Thập nhị hoàng tử mẫu phi bất quá là cái tần, vẫn là lúc trước đến hoàng hậu chiếu cô mới có thể sinh hạ hoàng tử, lúc này mới bị thăng vị tần, bởi vậy mẫu tử hai người vẫn luôn là kiên định mà hoàng hậu đảng. Thả thập nhị hoàng tử mẹ đẻ dung mạo diễm lệ, hắn cũng lớn lên thập phần tuấn mỹ phong lưu, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, sớm chút năm liền vui đổ cái này tiểu nhi tử chơi, thời gian lâu rồi. Phụ tử hai người đảo cũng có vài phần thật cảm tình. Nhị hoàng tử vừa nghe liền thay đổi mặt, không cần hắn tự mình răn dạy, phía sau bác hoàng tử đã trước một bước nhảy ra, kéo tay háo nói, cái gì thư pháp hoặc kỹ, nam tử hán đại trượng phu nói này đó làm chi, có bản lĩnh đi ra ngoài cùng ta luyện luyện, lại nói ai tâm phục khẩu phục đi. Nói, thế nhưng coi như chúng quăng áo choàng, vãn tay háo, lộ ra tới bên trong hai tiết tiểu mạch sắc rắn chắc cánh tay, từng khối cơ bắp đường cong thập phần lưu sướng. Xem chung quanh một chúng quý nữ đều đỏ bừng mặt, sôi nổi lánh khai đi, lại vẫn là nhịn không được nhìn trộm tới xem. hắn Mâu Phi cũng là võ tướng gia xuất thân, thả phụ thân chỉ là kẻ hèn thất phẩm đậu xanh chức quan, nàng vào cùng sau thập phần gian nan, nhiều đến đều là võ tướng thế gia túc quý phi quan tâm, lúc này mới có thể có hôm nay vinh quang, bằng không chớ nói sinh dục hoàng tử, đó là có thể hay không sống đến hôm nay cũng khó nói đâu. Mắt thấy thi đấu chỉ tiến hành một phần ba, công chúa cùng quý nữ còn còn chưa thế nào chúng hoàng tử chi gian thế nhưng trước cũng đã dương cung bạt kiếm lên nhưng vào lúc này lại thấy một người hai mươi mấy tuổi thập phân ôn tồn lễ độ nam tử đứng dậy khuyên giải nói chư vị thả đều giảm nhiệt khí bất quá sân bóng đánh giá mà thôi thắng bại là binh gia truyền thường thắng thua lại có cái gì quan trọng vẫn là chớ có bị thương hòa khí mọi người thấy là hắn đều có chút không đệ bụng cũng chỉ có nhị hoàng tử cùng bát hoàng tử nhìn hắn hai mắt lúc sau rõ ràng thu liễm thấy thập nhị hoàng tử đám người vẫn là có chút tức giận bất bình Người này lại nói, thánh nhân cũng biết chư vị hôm nay đều tới xem cầu, quen thuộc cũng liền thôi, biết chư vị bất quá đùa giỡn thôi, không biết nhìn, còn tưởng rằng này liền muốn đánh nhau rồi đâu. Thẳng đến lúc này, tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử bọn họ mới xem như cho hắn một ánh mắt, sau đó hai bên lại ngắn ngủi rằng co một lát, liền đồng thời ném xuống vài tiếng hừ lạnh, mặt vô biểu tình ngồi trở về. Sắc thật, tháng thua tuy rằng mấu chốt, nhưng trước mắt càng quan trọng lại vẫn là phụ hoàng cái nhìn. Nếu cho hắn lao nhân ra lưu lại một hiếu thăng đấu tàn nhẫn, không màng huynh đệ tình nghĩa hư ấn tượng, kia đã có thể xong rồi. Bởi vì cùng là cựu công chúa cùng tam hoàng tử kiệt lực mượn sức đối tượng, Đỗ Hà huynh muội hai người chỗ ngồi cũng rất tốt, mới vừa rồi kia một chút tiểu phong ba tự nhiên tất cả rơi vào mi mắt. Đỗ Văn lắc đầu, thấp giọng cảm khái nói, lúc này mới cái gì thời đại, thánh nhân còn ở phía trên đâu, liền như vậy trắng trợn táo bạo. Đỗ Hà cũng thở dài, còn ở lại như thế nào? Chẳng lẽ vẫn luôn đều ở? Chuyện đó kiểu gì tinh tế, không nói được đánh ra từ trong bụng mẹ liền muốn bắt đầu nỗ lực tru tính, có thể chờ đến lúc này cũng không dễ dàng. Dư lại một đám tuổi con nhỏ hoàng tử đảo thôi, như là đằng trước 3-4 tuổi đại há có không nóng lòng. Nguyên bản phụ tử lại là nên thân mật khắc khít, nhưng dừng ở hoàng thất, phụ thân quá có thể sống. Đối có giã tâm hoàng tử mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng thất bên trong vốn là không thiếu hài tử, tự nhiên cũng không thiếu hoàng tử. Rất có thể vãn mấy ngày liền phải dài hơn thành mấy cái đối thủ cạnh tranh Gọi bọn hắn thắng lợi hy vọng càng xa vời một phân Như thế nào không đổi. Đỗ Hà lại nhìn một lát Lúc này mới hậu chi hậu giác ngạc nhiên nói Này mấy tháng qua Thất hoàng tử nổi bật chính kính Nghe nói hắn cùng vài vị ca ca đều thực thân cận Sao hôm nay không có tới Không có tới kia mới là cái tinh đâu Đỗ Văn ý nghĩa không rõ cười nói Hai vị công chúa đánh giá Nói trắng ra là chính là hai vị hoàng tử đánh giá Nếu hắn cùng ai đều thực thân cận, nếu là gặp được mới vừa rồi tình hình, hắn muốn duy trì ai đâu? Duy trì một cái, tất nhiên đắc tội một cái khác, thậm chí hai bên đều không lấy lòng, còn không bằng không tới đâu. Đỗ Hà ừ một tiếng, rồi lại hỏi, mới vừa rồi mặt sau ra tới khuyên giải người nọ là ai? Sao chưa thấy qua? Người không quen biết. Đó chính là thất công chúa phò mã. Đỗ văn kinh ngạc nói, bất quá chợt liền hiểu được, cũng là, người có thai trong người, này đã hơn một năm ở nhà hoa. Nghĩ đến cũng là không cơ hội nhìn thấy Đốn hạ, hắn lại nói Nói đến cũng là gọi người bóp cổ tay Vị kia phò mã tuy rằng xuất thân võ tướng thế ra Nhưng thiên tư thông minh Văn thải nổi bật, làm người thập phần khiêm tốn có lễ Hiện giờ lại kêu vị kia quý chủ nhân ba chiếm Ai, cũng là có khổ nói không nên lời Đỗ hạ cơ hồ cười ra tiếng tới Cái gì ba chiếm Nói giống như là thất công chúa cấp tân nhân giống nhau Bất quá Nói không chừng thực sự có cái gì nội tình cũng chưa biết được Lại nghe Đỗ Văn lại nói, ta tuy không mừng vị kia quý chủ, nhưng đối vị này phò mã lại thật là thưởng thức, chỉ là mệnh không hảo thôi. Văn Khúc Tinh sinh ra ở võ Khúc Tinh trong ổ vốn là gọi người không biết theo ai, hiện giờ không ngờ lại được như vậy một vị phi dương ương ngạnh lão bà, nghe nói hai người hôn sau cảm tình cũng thập phần giống nhau, cũng không phải là mệnh không tốt sao. Đỗ Hà Thâm chấp nhận, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, liền thấy phụ trách tính giờ thái giám đã dùng sức gõ vang lên đại biểu ván thứ hai mở màn đồng la, lập tức không rảnh lo nói chuyện lập tức cùng huynh trưởng cùng nhau chặt chẽ chú ý khởi trong sân tình huống tới hôm nay ngày mới lượng liền bắt đầu hạ tuyết lúc này thái dương đều mau lên tới trung thiên nhưng không những không đỉnh ngược lại càng rơi xuống càng lớn mặt đất đều thật dày tích một tầng mỗi hai cục không đương chung đều sẽ có rất nhiều người xông lên đối sân bóng tiến hành nhanh chóng rửa sạch cùng tu chỉnh nhưng tuy là như thế bất quá một lát sau trên mặt đất không ngờ lại mau trắng đỗ hà không khỏi càng thêm lo lắng thủ điệu trên dưới tuyết không sợ Sợ chính là mã cầu tràng loại này trải qua đặc thù săn bằng, đầm qua đi bột mì dẻo thổ địa, lại trải qua hơn 10 chỉ võ ngựa điên cuồng giấm đạp, chưa chừng địa phương nào là có thể giấm ra băng tới, đây mới là điểm chết người. Có lẽ là thượng một ván chứng ngông đạt được cùng đối thủ tận hết sức lực phong tỏa kêu bàng tú ngọc trong lòng tích một đống hỏa khí, lúc này một mở màn thế nhưng liền không muốn sống giống nhau ngựa mã chạy như điên, thất công chúa đội chúng kia hai gã phụ trách nhìn chằm chằm nàng người thế nhưng căn bản đuổi đi không thượng. Bàng Tú Ngọc hoàn toàn bày ra ra nàng điên cuồng đấu pháp ưu thế, ném ra hai chỉ rồi bỏ sau, cơ hồ không người dám cùng nàng chính diện xung đột. Sau đó, nàng thế nhưng trực tiếp từ thất công chúa thủ hạ đoạt một cái cầu. Thất công chúa khi nào từng có loại này tao ngộ? Mặt đương trường liền đen, xông thẳng mấy cái đội viên giống to ngăn lại nàng. Lúc này Bàng Tú Ngọc đã đánh ra chân hỏa, nơi nào còn quản được cái gì quân thần chi lễ? Muốn so đo cái này, còn tới đánh cái gì mã cầu nha? Bàng Tú Ngọc một đường đấu đá lung tung. Bất quá chớp mắt công phu liền tới đến thất công chúa đội khung thành đằng trước, trên khán đài đã sôi trào, vô số người lớn tiếng hoan hô, kêu nàng danh hiệu. Đại nương. Đại nương thượng nha. Thật không hổ là đại nương, quả nhiên lợi hại. Thật sự can đảm hơn người, cân quắc không nhường Tu Mi. Qua đi một đoạn thời gian đều bị đông lạnh cái chết khiếp, cơ hồ không có bất luận cái gì biểu hiện hà ra tùy thời sẽ khó được, cũng cắn răng tiến lên, chuẩn bị vì bảng tú ngọc hộ giá hộ tống. Nào biết lúc này dị biến đột nhiên sinh ra. Mới vừa rồi không ngăn lại bảng tú ngọc kia hai người chi nhất đỉnh thất công chúa hô to đã có chút luống cuống, thế nhưng không chú ý tới nàng từ bên cạnh sát ra, không những không giảm tốc độ hoặc là vòng cong, không ngờ lại chịu dưới háng bảo mã, bị em đút một rồi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Hà Gia đã tránh cũng không thể tránh, nhưng nghe hai tiếng kinh hô hôn mã tê vang lên, nháy mắt bị bao phủ ở hiện trường quần trúng tiếng la chung, chợt rồi lại buộc phát ra thét chói tai cùng hoan hô đan chéo vang lớn, tiến cầu. Bàng tú ngọc tiến cầu. Té ngựa. Có hai người té ngựa. Đỗ Hà cùng đỗ văn giờ phút này sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đồng thời đứng lên, cái gì đều mặc kệ, lập tức hướng chàng hạ phóng đi. Hà Gia cùng vị kia cô nương nửa người dưới song song bị đè ở mã hạ. Phần 138. Chương 95. Thinh linh xảy ra chạm hướng làm cho cả mã cầu chàng đều lâm vào tới rồi kinh hô bên trong, mới vừa tiến cầu bàng tú ngọc lộng minh bạch tình huống lúc sau đại kinh thất sắc không kịp vì chính mình chúc mừng liền đánh mã hướng bên kia chạy tới, không đợi đình yên ổn đã xoay người xuống ngựa, sau đó cùng vọt vào chàng lực sĩ cùng dùng sức, ý đồ trước đem hai người từ mã hạ dịch ra, nhưng mà ngựa thật sự quá nặng, tuy là bang tú ngọc trời sinh thần lực cũng có chút lực bất tòng tâm, nếu không thể nhất cử thành công, lại lần nữa hạ xuống sau thế tất cấp người bệnh mang đến lần thứ hai tổn hại, vẫn là hơn nữa mặt sau tới rồi trương đặng cùng hoàng bân cùng nhau hỗ trợ, lúc này mới cẩn thận đem hà ra cùng một cái khác nữ hải nhi kéo ra tới. Lúc này hai người mặt chán trắng bệnh, tuy là bầu trời còn ở lạc tuyết, trên chán cũng đã che kín rầm rạp mồ hôi. Mồ hôi lạnh, đau ra tới mồ hôi lạnh. Đỗ hà bụng đã rất lớn, con không dưới eo, cấp sắp khóc ra tới, chỉ có thể không được bắt lấy bên người bảng tú ngọc hỏi thế nào. Chứ bỏ mấy năm trước Giang Tây tìm được đường sống trong chỗ chết lần đó, đỗ văn đời này vẫn là lần đầu như vậy kinh hoàng, Hai tay của hắn nhịn không được run rẩy, nói năng lộn xộn hỏi thê tử nơi nào đau. Hà gia tốt xấu cũng là quan lại nữ nhi. Hà lệ ra cảnh cũng không tồi, từ sinh ra ngày khởi liền không tao quá tội gì, lúc này cả người đều đau có chút mơ hồ, trước mắt đen tuyền một mảnh, Tựa ra sao kim. Kịch liệt đánh sâu vào lại kêu nàng bên thai ầm ầm vang lên, cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng có thể cảm giác được bên người người đến là ai, chính là lại căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, một chương miệng, cũng đã nhịn không được khóc ra tới, ta sợ, đau thật sự, tam tư, ta chân có phải hay không phế đi. Ta giống như cũng nhìn không thấy, ta đau. Đỗ văn liền thấy nàng cái kia mới vừa rồi bị mã ngăn chặn chân mơ hồ có chút quỷ dị và mẹo, trong lòng cũng là thỉnh thịt thẳng nhẹ, rồi lại không dám tưởng những cái đó nhất hư tính toán. Mã cầu vốn chính là hạng nhất cực độ nguy hiểm vận động, lại là thất công chúa tổ chức, trong sân thi đấu vẫn luôn đều có dốc lòng bị thương thái y hề ở, lúc này cũng thở hổn hển xuống tới, phân biệt thế hai vị người bệnh hiện trường trần trị một phen, xác định có không di chuyển. Vị này phu nhân đùi phải chặt Cần phải lập tức nối xương, cánh tay cũng chật cướp, mặt khác hẳn là không có trở ngại, bất quá còn cần tinh tế trẩn trị một phen. May mà là ngăn chặn nửa người dưới, bằng không chiếu như vậy lực độ, nội tạng cũng có nguy hiểm. Đỗ Hà đám người nghe xong lời này, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, đã sợ hãi lại may mắn, còn mang theo một chút nghĩ mà sợ. Con Hảo, con Hảo, không phải vết thương chí mạng. Một cái khác cô nương tình huống nhưng thật ra so Hà ra thảm hại hơn chút, phần eo trở lên vị trí cũng cấp ngăn chặn một chút tạm thời phỏng đoán là có hai căn xương sườn cùng một cái cánh tay chiết chân cũng không được tốt lại là một trận lộn xộn đi lên hai phút cáng đem người cẩn thận nâng đi xuống mã cẩu tái vốn là mạo hiểm kích thích các nam nhân bị thương đã gọi người huyết mạch phun trường lúc này thương lại vẫn là hai cái nũng nịu mỹ lệ nữ tử thật lớn tương phản kêu trên khán đài hết đợt này đến đợt khác tất cả đều là kinh hô cùng hút không khí dường như chính bọn họ cũng bị thương giống nhau thật lớn kích thích làm đỗ hà một trận đầu váng mắt hoa lòng bàn chân nhún ra nếu không phải bảng tú ngọc trước sau ở bên cạnh đỡ chỉ sợ cũng muốn té ngã rốt cuộc là cực kỳ trọng đại sự cố hà gia thân phận cũng không giống bình thường phụ thân hôn phu đều phi kẻ đầu đường xó chợ một cái xử lý không tốt chỉ sợ cựu công chúa mượn sức không thành không nói còn muốn nhiều mấy nhà kẻ thù bởi vậy cũng thập phần nôn nóng đã kêu ngừng thi đấu cùng đồng dạng lo lắng suốt ruột thất công chúa cùng tới rồi thật muốn lại nói tiếp lúc này tỷ muội hai người cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ giống nhau tình cảnh Bị thương một vị khác cô nương có lẽ bối cảnh không có hà ra thâm hậu, nhưng rốt cuộc nơi này là khai phong nha, có thể lưu lại làm kinh quan nhi sẽ là đơn giản người sao. Hơn nữa nhất gọi người lo lắng chính là, vị cô nương này còn không thành thân nột, nếu là lưu lại cái gì không tốt bệnh trạng, về sau còn như thế nào gả chồng. Vừa rồi còn như nước với lửa hai vị công chúa, lúc này cũng rất có điểm nhi đồng bệnh tương liên thế thảm. Rốt cuộc là thất công chúa chân càng mau thuật cưới người hảo, chạy như bay mà đến không đợi con ngựa dừng lại liền xoay người nhảy xuống, trực tiếp hỏi kia Thái Y thì nói, như thế nào? Thái Y không dám dầu dếm, trước xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, ngoại thương đảo còn hảo, chỉ cần bó xương sử dụng sau này tâm nghỉ ngơi cũng là được, chỉ là còn muốn bắt mạch, xem có hay không mặt khác thai hoàng ẩm. Lại một cái hắn lược nâng nâng đôi mắt, rất là huyền chuyển nói, chỉ sợ lưu lại vết sẹo, Mặt đất quá ngạnh, kỵ trang lại không đủ hầu, hà ra các nàng ngã xuống đi lúc sau mấy cái địa phương đều là vỡ. Lòng bàn tay càng là cọ rất thật lớn một khối da thịt, máu tươi đầm địa, tưởng không lưu xẻo đều khó. Ta không cần lưu xẻo. Thật là ái mỹ mãi người chi thiên tính, kia tiểu cô nương mới vừa rồi còn đau nói đều nói không nên lời, lúc này không những nghe minh bạch, lại vẫn có thể nghẹn một cổ sức lực kêu này một giọng nói. Thất công chúa Ninh Mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên đối phía sau thị vệ phân phó nói, ta viết một đạo thủ lệnh ngươi nhanh đi công chúa phủ đi một chuyến, đem kia phỉ thúy bạch ngọc cao mang tới Phỉ Thúy Bạch Ngọc Cao nãi trong cung mật chế linh lược, nguyên bản là hậu cung phi tần quý nữ mới có tư cách dùng mỹ dung dưỡng nhan chi thánh phẩm. Sau lại kinh một vị thái y để cải tiến, tăng thêm chân châu phấn, ngọc tiết chờ vẩn. Đối khư sẹo thế nhưng cũng có kỳ hiệu, vì thế địa vị càng thêm xuất chúng. Sau đến cựu công chúa vừa nghe cũng kêu đi theo người hồi cung đi lấy, đồng thời đối thất công chúa nói, rốt cuộc là thất tỷ đến phụ hoàng sủng ái, ta nơi đó cũng không có, cần phải hướng mẫu hậu thảm muốn kia phỉ thúy bạch ngọc cao làm lên thập phân dương già, thả hao phí cực cao, một năm cũng bất quá sản mười bình, mà cái chai cũng bất quá nhị chỉ phẩm trước, sử dụng tới cũng mau thật sự, bình thường người là không thể đến. Thất công chúa hướng nàng giả cười một tiếng, âm dương quái khi nói, hảo thuyết, bất quá phụ hoàng ân sủng thôi. Nguyên bản cựu công chúa chính giác trong lòng phiếm toan, là tưởng nói lời này kích nàng một kích, nào biết đối phương không những không mắc nhiều, ngược lại còn thuận thế phản kích, chỉ đem nàng chính mình tức giận đến không được. Chỉ lúc này lại cũng không phải đấu khí thời điểm, nếu không xử lý tốt, khủng đại kế chịu trở. Cựu công chúa vội thu liễm cảm xúc, đối thái y hạ lệnh nói, tất cả sở cần đều từ ta nơi này ra, ngươi chờ cần phải toàn lực ứng phó, vạn không thể có một kia sơ suất. Vị này quý chủ nhân xưa nay đãi nhân ôn hòa, có từng từng có như vậy tật thanh tàn khốc thời điểm, vài vị thái y đều có chút kinh sợ, chợt linh mệnh, nhưng trong lòng không khỏi phát khổ. Cho nên nói, làm thái y tuy hảo, nhưng nguy hiểm cũng đại. Bởi vì hầu hạ đều là chút cao cao tại thượng quý chủ nhân, kim tôn ngọc quý, khó tránh khỏi tiểu quý chút. Nếu là trị đến hảo con hảo, đánh thưởng tự nhiên hào phóng, nhưng một khi có cái gì bất tội ý, tầm thường ba tánh ra cũng bất quá nén bi thương thuận biến thôi, nhưng những người này lại là dễ như trở bàn tay là có thể hái được đầu của ngươi đâu. Khó, khó á khó, trên đời này, nơi nào có không khó sự đâu. Nhân mã cầu đặc thù tính nguy hiểm, dựa theo quy tắc, Mặc dù có người bị thương kẽ ngửa cũng không cần đình chỉ thi đấu, chỉ cần giữ lại người nguyện ý tiếp tục liền có thể tiếp tục, chẳng sợ một đôi nhiều cũng không cái gọi là. Nê Hà lần này bị thương hai vị thân phận mẫn cảm không nói, thả thương tình nghiêm trọng, hai vị công chúa tự nhiên cũng không có thi đấu tâm tình, đành phải kêu đình lệnh sân bóng quản sự lập tức thu thập sân thi đấu, sau đó chuẩn bị đệ tam tổ thi đấu. Từ xảy ra chuyện nhi bắt đầu, Đỗ văn liền không rời đi quá hà ra bên người, một đôi tay gắt gao bắt lấy thê tử kia chỉ hoàn hảo tay chỉ cảm thấy hai người đều như vậy lạnh băng. Đỗ Hà xem không đành lòng, lại lo lắng Hà ra thương thế, miễn cưỡng bị bảng Tú Ngọc đỡ ngồi xuống chờ, trong lòng lo sợ bất an. Bảng Tú Ngọc lo lắng nàng thân thể chống đỡ không được, vốn định kêu nàng trước ra đi chờ tin tức, nhưng Đỗ Hà không chịu, chỉ nói, như vậy lại kêu ta như thế nào có thể yên tâm về nhà. Tả hữu nhà ta cũng không có gì người, hôm nay liền không trở về Sơn, chỉ gọi người trở về cùng Lý Phu Nhân nói một tiếng, kêu nàng an tâm liền hảo. Thả trước tiên ở ta nhà mẹ đẻ trụ mấy ngày, tốt xấu an tâm chút. bang Tú Ngọc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, cũng hảo, nếu là hồi quân doanh, đường xá xa xôi, ngươi lại nhớ, không nói được cũng muốn một ngày canh ba gọi người ra tới tìm hiểu, quá mức dườm ra chút. Cũng thế, ta cũng trước không ra đi, rốt cuộc cũng có chút lo lắng đâu. Nàng cùng Hà gia quan hệ tuy rằng không bằng cùng Đỗ Hà tới thân cận, nhưng tốt xấu cũng là tại đây khai phong bên trong thành nhất hợp nhau mấy người chi nhất, hiện giờ chính mắt thấy nàng cái ngựa. Thương lại như vậy trọng, trong lòng nơi nào phong đến hạ đâu. Nguyên bản bọn họ hai nhà đều là ở tại trong thành, sau lại trưởng phu chức vị điều động mới dọn đi quân doanh, trước kia phòng ở vẫn là hàng năm có lão người hầu quét thước, tùy thời có thể ở lại người, đảo cũng tiện nghi. Nói đến Hà gia cũng là hoa nguồn lại xui xẻo, hôm nay nàng buồn không nghĩ tới, nhưng không chịu nổi cựu công chúa thập phần khẩn cầu, lúc này mới miễn cưỡng xuất chiến. Ai ngờ thế nhưng tao kiếp nạn này. Nàng phụ thân Hà Lệ lúc này đi đường còn yêu cầu trụ quay đâu, lần này đảo càng tốt, ra hai nhi cùng quay đi. Thiếu Khanh, Thái Y đi thay đổi mấy cái, rốt cuộc đem xong rồi mạch, lại hỏi Hà gia vài câu, lúc này mới đối đỗ Văn nói, đỗ Đại Nhân, thả mượn một bước nói chuyện. Không nói đến lúc này Hà gia chính gắt gao bắt lấy hắn tay không gọi hắn rời đi, chỉ vừa nghe lời này, đỗ Hà đám người liền cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm, thập phần hoảng sợ, vội kêu hắn lập tức liền nói. Thái y thì thấy bệnh hoạn quả nhiên không chịu phóng đồ văn đi, thả nối xương sâu đã uống thuốc, mơ màng sắp ngủ, tưởng cũng nghe không thấy, liền nói thẳng không cố kị nói, phu nhân ngã xuống khi khái đến cùng, bên trong có chút cái máu bầm khối, lúc này mới dẫn tới đôi mắt xem không lớn thanh. Lời còn chưa dứt, mọi người đều đã đồng thời thất sắc, đồ văn lớn hơn nữa cả kinh nói, có ý tứ gì, nàng về sau đều nhìn không thấy. Đặt ở hà gia chính mình kêu nhìn không thấy cũng đã kêu hắn hồn phi phách tán. Lúc này ngay cả Thái y y đều nói như vậy, chẳng lẽ thật sự không hảo? Cũng không phải. Thái y y cũng không dám út úp mở mở, vội nói, chỉ là tạm thời, thả cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ tâm mắt khó tránh khỏi mơ hồ, hoặc là ngẫu nhiên sẽ đau đầu, đằng trước mấy ngày cũng có thể gây tẩm. Cũng may phu nhân tuổi trẻ, thân thể cũng hảo, ta viết một cái phương thuốc, ăn trước thượng nửa tháng, hẳn là liền có khởi sắc, qua đi ta sẽ lại căn cứ tình huống thêm giảm dược lượng, hoặc là đổi phương thuốc. Có thể hảo chỉ là chậm một chút, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm một năm, cần phải có nhẫn nại, cũng tận lực không nên gấp gáp thượng hỏa, bằng không càng thêm chậm. Lặp lại xác nhận có thể hảo, chỉ là yêu cầu thời gian lúc sau, mọi người lúc này mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Văn liền nói vài tiếng hảo, lại nhịn không được oán giận nói, trương thái ý nghĩa, ngươi cũng quá dông dài chút, lại quá sẽ dọa người. Nếu là lao cư như vậy, không nói được khi nào liền phải có người nhịn không được đánh ngươi lý. Người bệnh không có tính mạng chi nguy. Y Ilia giả cũng là cao hứng, trương thái Ilia lập tức đi theo vui vừa vài câu, nói, ta này không phải sợ phu nhân là cái hiếu động mê chơi, vừa nghe bệnh trạng như vậy nghiêm trọng, lại hơn nửa năm không được chạy động, không chịu nổi, càng thêm nóng nảy, ngược lại ảnh hưởng dược hiệu sao. Đỗ Hà cũng nói, nhấm lời này lại không đạo lý, thương gân động cốt một trăm thiên, ai không biết sao. Đó là suốt ruột cũng không thể nời Hà. Nhưng nhấm lao như vậy gạt, lại không gọi nàng nghe, nếu là tâm tư thế chút, chưa chừng liền phải nghĩ nhiều. Ngược lại là chính mình dọa chính mình đâu. Trương thai ý khi vừa nghe, lại cũng cười rộ lên, gật đầu nói, sắc thật như thế, nhưng thật ra ta hồ đồ. Từ xưa đến nay, làm đại phu không sai biệt lắm đều có cái này thói quen, kia đó là nếu có tương đối nghiêm trọng bệnh tình, thường thường sẽ không đối bệnh hoạn bản nhân nói, mà là cùng bọn họ người nhà thuyết minh, sau đó gọi bọn hắn chính mình căn cứ thực tế tình huống quyết định muốn hay không cùng bệnh hoạn nói, cùng với như thế nào nói. Nói đến cùng, cũng là đương đại phu không dễ dàng. Xảy ra chuyện ra sợ, làm như vậy tốt xấu còn có thể giảm miễn một chút nguy hiểm. Ít nhất người bệnh vạn nhất có cái tốt xấu, không phải đại phu nói thật lúc sau kích thích. Nhấm nơi nào là hồ đồ. Đỗ Hà lúc này cũng là đại hỉ đại bi, không tự giác gian phương luôn đều có chút chạy trốn ra tới, bất quá cũng không thèm để ý, chỉ cười nói, là quá thận trọng lý. Tốt xấu đều là so ra tới. Nguyên bản Hà gia em đẹp bị thương nặng, mọi người chỉ cảm thấy thiên đều sụp, nhưng nguyên nhân chính là vì suy đoán kết quả quá xấu. Lúc này không ngờ lại cảm thấy một hai năm khang phục gì đó, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, liền phục vừa vui sướng lên. Bang Tú Ngọc cũng nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, đánh mã cầu té ngựa đến này kết quả thật sự không dễ dàng, hà muội tử là cái có phúc. Thả hảo sinh dưỡng đi. Kỳ thật nàng lời này nói có chút không lớn hợp với tình hình, nhưng rốt cuộc phát ra từ thiệt tình, cũng có chút hợp đố văn tâm cảnh, lại cảm kích nàng mới vừa rồi tự mình ra tay hỗ trợ khiêng mã cứu người, lập tức thành tâm thành ý làm vái chào Cảm khái nói, vậy mượn tẩu tẩu cắt luôn nay có cái gì, ngươi đây là khách khí Chẳng lẽ nàng không phải ta muội tử bang tú ngọc hồn không thèm để ý xua xua tay Lại nghĩ tới cái gì dường như đối chương Thái Y ỉa nói Đúng rồi, ta lớn lên ở quân doanh Trung quanh nhiều có thương tích gân động cốt việc Kia đầu có cái lão quân y xứng một loại dược Đối này bệnh trạng có kỳ hiệu Sớm chút năm ta cùng nhà tôi vào kinh Cũng hợp với phương thuốc cùng nhau mang theo tới Cái này kêu nhân ra đi lấy làm phiền trương thái y cấp nhìn xem có thể hay không quản cái gì dùng kia cảm tình hảo rốt cuộc là thiệt tình nhiệt tình yêu thương y dì thuật trương thái y li vừa nghe cái này nhất thời vui mừng ra mặt mãn nhãn chờ mong nói quân lữ bên trong nhiều tổn thương cốt cách cơ bắc bệnh trạng nơi đó đầu quân y li một thế hệ tiếp một thế hệ quanh năm suốt tháng tích lũy dưới tất có kỳ phương nếu có thể đến vừa thấy tiểu lao nhân cuộc đời này không ổn cũng chỉ là này loại phương thuốc nhiều là suốt đời tâm huyết sở ngưng. Bàng phu nhân như vậy cùng ta coi, thật sự không ngại sự. Ai đều sợ chết, ai đều hướng tới thần y lì thần dược. Bởi vậy một khi nhà ai hoặc là người kia vạn nhất có thể nghiên cứu ra một trường hảo phương thuốc, thường thường đều thập phần trân trọng, coi như quý giá tài phú truyền cho hậu thế, đó là an cư lạc nghiệp tiền vốn, rất ít có ngoại chuyện. Bàng Tú Ngọc lại nói, không ngại sự, vị kia lão quân y lì đã qua đời nhiều năm, sinh thời liền đem chính mình nghiên cứu ra tới hai trường phương thuốc đều công khai. Chỉ nói có thể nhiều cứu một người liền nhiều cứu một người, cũng là tạo hóa, chúng ta nơi đó ra tới người phần lớn biết. Mọi người nghe xong không cấm rất là kính nể, trương thái y càng là sửa sang lại y quan, chắp tay vẻ mặt nghiêm túc, chiều nam lệ vài cái, tự đấy lòng tán thường nói, thật là đại hiền cũng, nhưng vì ta bối trì điện phạm. Y giải giả tuy hành y giải tế thế, nhưng rốt cuộc cũng đầu tiên là cá nhân, nếu là cá nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chính mình bản tính nhỏ, nơi nào có thể làm được như vậy vô tư đâu. Mọi người lại nói một hồi, hai vị công chúa phái trở về lấy phỉ thúy bạch ngọc cao người cũng trước sau trở về, trương thái y đi hề nhân cấp trong cung quý nhân xem bệnh nhiều năm, gặp qua rất nhiều thứ, cũng không hiếm lạ, chỉ tùy ý thu hồi. Cựu công chúa tự biết hà ra vốn chính là bị chính mình lôi, không những không có thể thống khoái chơi đùa, ngược lại nháo cái như vậy kết quả, trong lòng cũng là không dễ chịu, chỉ đối đồ Văn nói, cũng là ta không phải. Ngày sau trương thái y đi hề liền cùng các ngươi sai phái, bên không cần quản, chỉ lo trị hết lại nói. Nói nói thực ra, Đỗ Văn Chính mình cũng không yêu kêu thê tử đại trời lạnh ra tới làm cái này, hiện giờ lại ra như vậy sự cố, trong lòng khó tránh khỏi có bàn khí. Nhưng nếu là cựu công chúa chết không nhận chứng đảo cũng thế, hắn cũng hảo thuận thế phát tác, chỉ cựu công chúa thái độ lại như vậy hảo, không hề có làng tránh, lại đem có thể gánh vác đều gánh vác, gọi được hắn khó mà nói cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, hiện giờ hắn cũng không thiếu điểm này trị thương bạc tiền, đó là hiếm lạ dư liệu, đại phu, tuy là chính mình không thể đủ Đi cầu một cầu sư công đường nha, cái gì không có? Nơi nào lại muốn nàng cựu công chúa ở chỗ này thả ngựa sao pháo? Sớm có cái này sức mạnh, ngươi nhưng thật ra lúc trước cũng đừng bức người ta tới nha. Đỗ văn bốn là không phải kia chờ giỏi về nén giận kinh điển văn nhân, trong lòng có bán khí, trên mặt liền mang theo ra tới, dù chưa trực tiếp cùng cựu công chúa xé rách mặt, cũng mặc kệ là sắc mặt cùng ngựa khí đều thật không tốt. Hắn đã không có biểu hiện ra bị coi trọng cảm động đến rơi nước mắt, Cũng không có có thể được thái y chiếu cố may mắn, chỉ là lung tung chắp tay, mặt vô biểu tình dùng lạnh căm căm ngựa khi nói, lao công chúa như thương, cũng không tánh mạng chi yêu, cũng không dám chỉ hoãn công chúa tâm thần, này liền ra đi. Nói xong, cũng không đi xem cựu công chúa cùng theo sát tiến vào tam hoàng tử nháy mắt biến sắc khuôn mặt, chỉ kêu bành ngọc cùng trương đạc đám người hỗ trợ nâng hà ra, quay đầu liền đi. đỗ hà đám người giờ phút này đối cựu công chúa cũng là đầy bụng oán khí, cũng là một cái hai cái hành lễ liền đi trường hợp tức khắc vắng vẻ xuống dưới nhưng thật ra thất công chúa lại vẫn nhân cơ hội này tưởng tiến thêm một bước hủy hoại nhà mình tỉ muội ấn tượng chờ đố văn đoàn người trải qua bên người khi còn thuận tiện tặng một đứa, lại vô cùng thành khẩn mà an ủi rất nhiều lời hay sắp chia tay trước lại nói chuyện gì có thể có thai cốt quan trọng đâu chỉ kêu tôn phu nhân an tâm tĩnh dưỡng liền hảo đố đại nhân cũng ngàn vạn không cần nôn nóng tuy rằng cũng là chút không có gì dùng thí lời nói nhưng rốt cuộc so vừa nãy cửu công chúa nói dễ nghe nhiều Bất quá hiển nhiên Đỗ đố Văn Đối cái này, người khởi sướng cũng không có gì ấn tượng tốt, thậm chí một câu không nghĩ nói, chỉ hơi gật đầu, liền lập tức đi. Đi ra ngoài chính đụng phải kết bạn mà đến nhị hoàng tử cùng thất phò mã đám người, thấy vậy tình cảnh đều có chút biến sắc, nhị hoàng tử càng là gắt gao nhíu mày, thập phần không vui nói: "Thứ gì?" Hắn đối Đỗ đố Văn kia nhất phái đã ẩn ẩn cùng cựu công chúa cùng tam hoàng tử đến gần người vốn là không mừng, lúc này lại thấy hắn đối chính mình như vậy vô lễ, càng thêm tức giận. Bắc hoàng tử càng là khinh thường Không vui nói, nhị ca, ngươi cần gì như vậy nhẫn mại, bất quá mấy cái mấy phẩm quan nhi. Khai phong muốn nhiều ít không đến. Chúng ta những người này như thế nào nhẫn đến? Nói, không ngờ lại muốn đuổi kịp đi cấp đô văn đẹp. Bát đệ, chớ có xúc động. Nhị hoàng tử vội một phen kéo lấy hắn, nói, bất quá một cái toan thư sinh thôi, cần gì để ở trong lòng. Chính là, nhị ca. Bát hoàng tử thập phần buồn bực, căm giận vây vây nắm tay. Bát đệ, ta biết ngươi hảo ý. Chỉ là hắn hiện giờ tuy không hiền hách, nhưng đường nha chẳng lẽ không đủ phân lượng. Còn nữa hắn cái kia muội phu cũng là cái có thể vì, nghe nói hiện giờ ở cấm quân thập phần sai được. Nếu lần này có thể được thắng trở về, tam phẩm chi vị đó là hắn vật trong bàn tay. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, hắn năm nay mới bao lớn. Mà trong triệu mặt khác tam phẩm quan bao lớn. Loại người này ngươi ta mặc dù không thể giao hảo, cũng trăm triệu không thể đắc tội. bát hoàng tử theo hắn nói nghĩ sơ một hồi, thở dài, rốt cuộc là nhị ca. Ta lại tưởng không tới xa như vậy. Nhị hoàng tử khẽ cười hạ, lại khôn kể vui sướng khi người gặp hòa nói, còn nữa, bọn họ bực chúng ta cũng bất quá là giận cho đánh mèo, lại nói tiếp nhất bực chỉ sợ là tâm đệ, chúng ta chỉ còn chờ xem kịch vui mãi. Nói xong, bát hoàng tử cũng đi theo cười ha ha lên. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, bọn họ huynh đệ hai người còn không có cười xong, liền nghe bên trong đột nhiên lại loạn lên. Nhị hoàng tử không lớn kiên nhẫn hỏi câu, liền có một cái tiểu hoàng môn vội vã chạy ra. Vẻ mặt đưa đàm nói, nhị điện hạ, bát điện hạ, thất công chúa cùng phò mã ra xảo đi lên, muốn động roi đâu. Hai người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, nói, cũng là hoang gia mới hảo mấy ngày lại như vậy. Nói tới nói lui, rốt cuộc là ở bên ngoài, lại không thể tùy ý bọn họ nháo đem lên, bằng không vứt cũng là người trong nhà. Lại nói Đỗ Hà đoàn người. Phần 139 Mọi người trước đưa Hà gia trở về Đỗ Gia, Vương Thị cùng Đỗ Hà cũng đều ở nhà. Nghe thấy động tĩnh ra tới vừa thấy đều sợ hãi, kinh hoàng thất thố nói, em đẹp đi ra ngoài, sao cứ như vậy. Đỗ văn an bài người đưa Hà ra vào nhà, bàng tú ngọc cũng giúp một hồi, sau đó liền trước một bước ra đi. Đỗ Hà liền đơn giản giải thích một chút, cả kinh vương thị cùng đỗ Hà kinh hô liên tục sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Vương thị lại đi theo đi vào nhìn một hồi, thở dài không thôi, nói, này nhưng như thế nào cùng thông gia nói nha. Hảo hảo nữ nhi, ở nhà chồng trong lúc liền nháo thành như vậy còn không cho nhân tâm đau chết. Đỗ Văn biết cha mẹ chỉ là tầm thường ba cánh, mặc dù mấy năm nay thường cùng quan lại nhân gia lui tới, nhưng bản chất vẫn là tầm thường ba cánh, bởi vậy không muốn gửi gọi bọn hắn cũng bị triều đình phân tranh, ngôi vị hoàng đế cướp đoạt bối rối, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói, các ngươi không cần quá mức lo lắng, việc này ta sẽ một năm một mười hướng nhạc phụ nhạc mâu thuyết minh. Đỗ Hà cũng thở dài, nói, lại không biết Hà Đại Nhân có thể hay không trách tội với ngươi, rốt cuộc là làm khó ngươi. Hà lệ tuy rằng không có nhi tử, chính là phân yêu thương hai vị thiên kim, phía trước trưởng nữ Hà Vi bởi vì không có thể một lần là được con trai bị nhà chồng lược nói vài câu, hắn liền khí khó lường, lúc này thư nữ xinh xinh chặt đứt mấy cây sướng cốt, chẳng phải là cầm đao tử xẻo hắn tâm. Chỉ sợ ai đi thuyết minh, liền không khỏi phải bị giận chó đánh mèo. Nàng nếu gả cho lại đây, ta tự nên hảo sinh chiếu cố, hiện giờ nháo thành dáng vẻ này, ta vốn cũng thoát không được căn hệ, đó là bị nói vài câu cũng nên. Lòng ta cũng dễ chịu chút. Đỗ Văn Hương trong phòng nhìn vài lần, thấp thấp nói. Lão Phu thê hai cái cũng biết loại chuyện này chính mình cắm không lớn thượng thủ, cũng chỉ đi theo thổn thức một phen, cũng quyết định ngày sau càng thêm đối xử tử tế cái này tức phụ, ngày sau cùng thông ra thấy, có lẽ đến thấp thấp đầu, tổng không thể kêu nhi tử không hảo quá. Lúc này Hà Gia còn ở ngủ, Đỗ Văn đi vào nhìn một hồi, lại ra tới tiếp đón muội muội, chỉ nói, người ban đầu sân vẫn là nguyên giảng phóng, nương ngày ngày gọi người quét tức đâu đệm chân cũng đều lâu lâu liền phơi một hồi, liền sợ ngươi chừng nào thì đột nhiên trở về trụ không thoải mái. Đỗ Hà nghe vậy không cấm nhìn về phía chính lôi kéo chính mình tay hỏi Hàn Ân cần vương thị, liền thấy nàng nhân bị nhi tử giáp mặt chọc phá, đang có một ít ngượng ngùng, liền nói ngay, lại nói này đó làm chi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi thủ ngươi tước phụ, có chuyện gì chỉ lo phân phó nha đầu. Nói xong, liền đẩy nhi tử đi vào, sau đó cũng không quay đầu lại lôi kéo nữ nhi đi đối diện sân, Đỗ Hà cũng vui dạo dược đuổi kịp. Nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, hiện giờ xuất giá, tầm thường cũng không lớn về nhà mẹ đẻ, hai vợ chồng già cũng thập phần tử nghiệm, lại cũng không hảo thường xuyên đi xem, hôm nay khả xảo nàng cùng trở về, liền nói, khó khăn ra tới một chuyến, người bên kia cũng là trống rông nhà ở, chính ngươi ở chúng ta cũng không yên tâm, thả nhiều ở chỗ này trụ mấy ngày. đỗ Hà gật đầu ứng, cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. Nói, lại nhìn chung quanh bốn phía, thấy tất cả bầy biện, Vật trang trí đều là chính mình lúc đi chờ bộ dáng, thật sự một kia nhi bất động, chỉ đệm chăn chờ căn cứ thời tiết thời tiết đổi thành vào đông dùng hậu bị, nhìn thật như là vẫn luôn có người trụ dường như, thập phần ấm áp. Đỗ Hà chỉ cảm thấy trong ngực một cổ dòng nước gấm lướt qua, nhìn không được ôm lấy cha mẹ làm nụng nói, thật tốt. Đứa nhỏ ngốc, chính mình ra sao, nơi nào có bất hảo. Vương Thị cười vướt ve nàng đầu, lại đỡ nàng ngồi xuống, nói, hiện giờ ngươi tháng cũng lớn, cần phải cẩn thận một ít. Đỗ Hà cũng chen vào nói nói, hôm kia ta nhờ người tìm hảo tổ yến, nói là ngươi lúc này thân mình ăn cực hảo, còn hưởng thụ. Nguyên bản nhà bọn họ là không lớn dùng này đó bổ hàng mẫu, bất quá là mấy năm nay lui tới phú quý nhân ra nhiều, cũng đi theo dần dần học lên. Hôm kia Đỗ Hà nghe nói thai phụ ăn tổ yến cực hảo, liền riêng đi tìm tỏi rất nhiều thượng đẳng, tuy là thập phần sang quý, cũng đôi mắt không nháy mắt một chút mua, sau đó vui dạo dực cùng nữ nhi đưa đi, tiêu nàng cứ việc ăn dùng, ăn xong rồi còn có. Đỗ Hà lập tức gật đầu, nói, ta ăn thực hảo, đa tạ cha. Hai vợ chồng gia chính mình ăn mặc chi phí phía trên không lớn chú ý, cũng bởi vì đằng trước vài thập niên khổ nhật tử qua quán, cũng không nhiều sao xa hoa lãng phí, nhưng một khi đối đại nhi nữ, liền thập phần hào phóng, cũng không keo kiệt. Thấy Đỗ Hà nói như vậy, Đỗ Hà quả nhiên vui mừng ra mặt, biểu tình gian thập phần đắc ý, rất có cảm giác thành hiểu, trong lúc nhất thời lời nói cũng nhiều lên, lập tức mặt mày hớn hở nói, người nọ quả nhiên nói không tồi. Đằng trước với đại nhân già cũng nói tốt đâu, nếu như thế, sau này còn mua nhà hắn, ngày khác ta liền đi mua chút, không đến nhà ngươi tới, ngược lại ăn không được. Phía trước đỗ hà sợ đỗ hà bị người lừa, cũng từng lặng lẽ hướng vương thị hỏi thăm giá, lại kết hợp phẩm chất một tương đối, đảo cũng coi như thành thật, lúc này mới an tâm hưởng thụ. Hiện giờ đỗ hà cùng vương thị lão phu thê hai cái danh nghĩa cũng có vài tòa sơn, bất quá bởi vì đều là ở Trần An huyện, thu vào cũng không tính cao nhưng bởi vì còn có rất nhiều loại chứa đường quả khô, cùng với mấy năm nay chủ kiến cố định xuống dưới gà vị theo thỏ, tính thượng ra cùng thịt trứng, một năm xuống dưới cũng có một ngàn nhiều bạc, bởi vậy nhật tử quá thật sự là thoải mái, Đỗ Hà lúc này mới dám lớn mặt chịu. Một nhà ba người hồi lâu không thấy, hơn nữa Đỗ Hà cùng Vương Thị cũng sợ nữ nhi một mình một người hồi miên man suy nghĩ, bởi vậy liền muốn lôi kéo nàng nói chút sinh hoạt thú sự, còn có kia chuyện nhà, đều thập phần giản dị lại thú vị. Đỗ Hà nghe được mùi ngon, bất giác đêm dài vẫn là vương thị trước thúc dụ, lúc này mới đi ngủ. Tuy rằng đã lâu không trở về nhà, nhưng hầu hạ chính mình vẫn là kia mấy cái nha đầu, giường đệm đệm chăn cũng đều là ban ngày mới vừa hong qua, thập phần mềm mại thoải mái, chung quanh bảy biện cũng là chính mình quen thuộc. Đỗ hạ vốn tưởng rằng ban ngày đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, chính mình sẽ tưởng bảy tưởng tám ngủ không được, nào biết mới vừa một nằm xuống, cả người đều dường như lâm vào giường chung, hai chỉ mỹ mắt trầm trọng thực, bất quá một lát liền nặng ngây ngủ, vừa cảm giác đến bình minh. Ngay kế sáng sớm, Đỗ Văn không đợi ăn cơm sáng liền đi trước Hà gia, đem Hà gia tình huống hiện tại nói. Vốn dĩ Hà Lệ thấy hắn sớm như vậy lại đây liền liệu định không phải cái gì chuyện tốt, nghe xong lúc sau quả nhiên bạo nộ, lập tức tạm bắt trà, lại thuận tiện đem Đỗ Văn mang cái máu chó phun đầu. Ta nữ nhi như chân tựa bảo giường như trương lớn như vậy, ngày thường liền khai phá điểm ra giấy ta cùng nàng nương đều đau lòng ngủ không yên, này nhưng khác ngược, khoảng cách lần trước nhà nàng tới mới mấy ngày nha, thế nhưng liền chết cánh tay chặt đứt chân trở lại quá mấy tháng, có phải hay không chúng ta trà con hai liền muốn? Chính hắn cũng cảm thấy nói này đó thật sự quá không may mắn, bởi vậy rốt cuộc chưa nói đi xuống, vẫn còn là dùng hai chỉ cơ hồ muốn phun ra hỏa tới đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Văn, trong tay quải trượng ngò ngoe rục dịch, tựa hồ tùy thời đều khả năng hóa thành vũ khí gõ lại đây. Triệu phu nhân nghe xong cũng là hai mắt rơi lệ, thấy Đỗ Văn ru một con đầu, bị trượng phu mắng thật sự đáng thương, cũng nhìn không được quên đủ, thôi. Ngươi rồi lại hướng hắn phát cái gì hỏa nhi? Chẳng lẽ Gia Nhi là hắn lộng thương? Vẫn là nói Gia Nhi như vậy, hắn liền không đau lòng. Nói xong, lại đối Đỗ đố Văn vẫy tay, kêu hắn tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thở dài, nhìn ngươi này hai mắt ô thanh, bên trong tràn đầy tơ máu, đêm qua cũng không ngủ đi. Lại chỉ vào Hà Lệ thở dài, ngươi cũng chớn lên trách hắn, hắn đau Gia Nhi thật sự lợi hại, ta thế nhưng đều miêu tả không ra. Ta biết ngươi đau lòng Gia Nhi tâm cùng chúng ta là giống nhau như lúc bất quá là nhất thời khó có thể tiếp thu, nói chuyện lúc này mới vọt chút. Hà lệ lại không phục, tiếp tục chứng mắt, đem quải trượng hướng trên mặt đất chọc bang bang vang, lớn tiếng nói, như thế nào trách không được hắn? Chẳng lẽ gia nhi không phải gả cho hắn? Thật lớn một cái hắn từ đâu? Tức phụ ở ngươi mí mắt phía dưới lộng như vậy bộ dáng, mệt ngươi còn có mặt mũi mặt lại đây cùng ta giảng. Nói đố Văn càng thêm hổ thẹn khó làm, không chỗ dung thân. Triệu Phu nhân đẩy hắn một phen, nói, cũng đủ rồi. Đây là cái thành thật hài tử, ngươi cũng chớ có phi bắt lấy hắn khi dễ. Thực sự có cái này năng lực, ngươi nhưng thật ra cùng những cái đó đầu sỏ gây tội nói đi. Ngươi cho ta không dám sao. Càng nói càng hăng hái, hà lệ nhất thời đứng lên, dùng sức múa may quả trượng, thổi dâu trừng mắt nói, chẳng lẽ ta chưa thấy qua mặt rồng giận dữ, vẫn là đại lao không trụ quá sao. Nói xong, thế nhưng liền phải đi ra ngoài, thằng đem triệu phu nhân tức giận đến gan đau. Tốt xấu vẫn là đỗ văn liền nói mang khuyên. Lúc này mới đem người kéo lại, chỉ lại bị Hà Lệ nhân cơ hội bắt lấy, hung hăng chủ y mấy cái, toàn bộ sống lưng đều giống như bị cử ngưu dấm quá giống nhau, thật sự đau lợi hại. Cũng chính là lúc này, hắn trong đầu thế nhưng trời xui đất khiến nhớ tới nhà mình Lão sư tiếu dịch sinh lúc trước đã từng nói qua mãng phu biêu tử đánh giá, cùng với Hà Lệ chính mình đã từng mấy lần phi thường đắc y nói cái gì đánh không lại ta. Làm một cái văn thần, hắn sức lực. Sắp thật là thực không tính tiểu nhân. Sau đó... Triệu phu nhân trung quy là để lại Đỗ văn ở trong nhà ăn cơm, sau khi ăn xong hắn đi thượng chiều, triệu phu nhân cùng hà lệ hai người lập tức ngồi xe ngựa đi đỗ ra thăm nữ nhi. Vương thị cùng Đỗ hà hôm qua liền biết hôm nay hà ra tất nhiên muốn tới người, bởi vậy cũng coi như sớm có chuẩn bị, hai bên gặp mặt lúc sau trước liền thập phần ấy nói đúng không trụ. Thật sự không mặt mũi thấy thông ra, thật tốt tức phụ, thế nhưng, ai? Đỗ hà cũng là thật hổ thẹn. Hắn là cái người thành thật, cùng vợ vương thị cũng đều không có gì ý xấu nhi. Đối đại hà ra cái này tức phụ tuy không dám nói giống đối đại chính mình thân sinh nữ nhi đối hà như vậy hảo, nhưng so với bên ngoài cha mẹ chồng, tuyệt đối là hảo thật sự. Hiện giờ hảo hảo tức phụ nhi biến thành như vậy, bọn họ rốt cuộc cảm thấy thẹn trong lòng. Đây là nhà chồng không chiếu cố hảo A. Hôm nay buổi sáng tuy rằng đối đô đố văn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhưng lúc này hà lệ đã bình tĩnh lại không nói, thả cũng biết việc này không thể trách này một đôi trung thực thông gia, bởi vậy chỉ là xua xua tay. Nói, ta biết chính mình bên ngoài thanh danh không được tốt, nhưng lại cũng không phải thị phi bất phân hôn trướng, việc này cùng các ngươi không quan hệ, chớ có tự trách. Đỗ Hà nghe xong lời này, càng thêm bất an, đặc biệt thấy hắn cũng còn chống quải, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, chỉ là thở dài. Triệu phu nhân cũng đối vương Thị nói, bà thông gia các ngươi thường ngày đối ra nhi như thế nào, ta cùng lao gia đều rõ ràng, bên ngoài rốt cuộc tìm không ra mấy nhà nhà chồng như vậy môi tim móc phổi đái tức phụ nhi, nơi nào còn sẽ trách tội thấy bọn họ như vậy thông tình đạt lý, Vương thị cũng thập phần động dung, lại nói vài câu, liền dẫn bọn hắn đi xem Hà gia. Lúc này Hà gia đã tỉnh, chỉ là xương cốt cũng đau, thả tâm mắt quả nhiên có chút mơ hồ, chờ cha mẹ tới rồi phụ cận mới miễn cưỡng phân biệt đến được ra, kinh hỉ đan sen rồi lại mang theo vài phần ủy khuất hô, "Cha, nương." Liên gặp qua một đêm, nàng bộ dáng càng thêm thê thảm. Nửa bên mặt cũng sưng lên, hiện giờ đắp thuốc mỡ tử, phía dưới mơ hồ lộ ra tới một mảnh xanh tím một cái cánh tay treo, chân nhi cũng đánh ván kẹp, trên tay cũng quấn lấy băng vải, toàn bộ phòng một cổ nồng đậm dược vị nhi, thậm chí nàng đôi mắt tựa hồ cũng không được tốt xử, đang cố gắng mở to vọng này đầu xem, lại tựa hồ có chút phân biệt không hảo phương hướng. tuy rằng phía trước đã nghe Đỗ Văn Miêu tả quá nữ nhi tình hình, nhưng nghe nói cùng chính mắt thấy vẫn là bất đồng, liền như vậy trong chốc lát, triệu phu nhân nước mắt xoát liền xuống dưới, ngay cả Hà lệ cũng đỏ hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi này sinh ác độc nói, này thủ không báo ta thể không làm người. Trường 96 Hà Gia cùng cha mẹ gặp mặt tình cảnh tự không cần nhiều miêu tả, Hà lệ cùng triệu phu nhân lưu tại đố Gia ăn bữa cơm trưa, lại làm ơn nữ nhi nhà chồng Hảo sinh quan tâm, sau đó liền không màng giữ lại rời đi. Vương thị xem thập phần thổn thức, lại nhìn một cái hốc mắt sưng đỏ con dâu, Nguyễn Thanh An ủi nói, Hảo hài tử, chớ có khóc, cũng không cần sợ, đại phu đều nói, người này thân mình cũng không lo ngại, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được. Đó là một chốc xem không lớn rõ ràng cũng thực không quan trọng, đúng hạn uống thuốc, đem bên trong huyết khối hóa khai liền thành. Đỗ Hà cũng lôi kéo Hà ra tay cười nói, vừa vặn ngươi sợ lãnh, hiện giờ liền ở nhà, ai kêu cũng không cần phải đi, chờ đến quay đầu lại đầu xuân, thiên nhi ấm, hoa nhi cũng khai, muôn hồng nhìn kế nhưng bất chính hảo đi ra ngoài. Hoặc là du hồ, hoặc là ngắm hoa, hoặc là xem cái vũ cảnh nhi, ngươi có chịu không? Nói Hà ra cũng nín khóc mỉm cười, thập phần cảm kích nói, đúng là lời này. Hảo hảo người đột nhiên gặp được loại tình huống này, có thể bảo trì loại tâm tính này thực sự không dễ. Cũng ít nhiều hà Gia nhìn quen đại trường hợp, phía trước lại đã từng lịch quá phụ thân trợn thất thế phong ba, tâm tính kiên định hơn xa tầm thường nữ tử. Hôm qua tuy rằng trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không tới, nhưng thống khoái đã khóc vài lần, trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, đã thực có thể đoan được. Dưỡng bệnh kỳ thật cũng không đáng sợ, mấu chốt là có không kháng đến quá tính dưỡng trong lúc buồn thẻ nhạt nhéo. Đỗ Hà từng gặp qua rất nhiều ở dài dòng khang phục trong lúc không chịu nổi thật lớn áp lực tâm lý mà hỏng mất, cũng rất sợ trời sinh tính hiếu động Hà Gia chịu không nổi, liền chủ động ngợi nói, vừa vặn ta gần nhất cũng tính toán biết cái tân vợ, đang lo không ai cùng ta thương nghị, ngươi nếu rảnh rối, ngẫu nhiên giúp ta nghe một chút có thể làm cho đến, nơi nào có thể không được không. Hà Gia quả nhiên vui mừng không xiết, nhưng cũng biết đối phương này tất nhiên là vì chấn an chính mình, bằng không nàng giao tế cũng pha quảng nơi nào liền thế nào cũng phải kêu chính mình hỗ trợ xem không thể đâu. Đó là trước kia cũng không như vậy quá, liền nói ngay, ta đang lo này mấy tháng như thế nào tống cổ đâu, ngươi như vậy coi trọng ta, lại không phải kêu ta bạch bạch có chuyện xưa nhưng nghe, nơi nào có thể tìm được như vậy chuyện tốt. Mấy người đều cười rộ lên, không khí cũng tùy theo nhẹ nhàng rất nhiều. Vì thế kế tiếp mấy ngày, đỗ hà quả nhiên ngày ngày đều tới tìm hà ra nói chuyện, hai người trừ bỏ nói chút họa buồn ở ngoài, không khỏi cũng nói chút sinh hoạt việc vặt. Còn có nữ Hải Nhi ra tâm sự gì đó, cảm tình ngày càng gia tăng, thật sự giống như tỷ muội giống nhau. Hà gia cũng không có gì không đương đi miên man suy nghĩ, xem độ văn cảm kích không thôi. Ước chừng qua 5 6 ngày, Bàng Tú Ngọc lại lại đây chuyến môn, vào cửa lúc sau cũng không chào hỏi, há mồm liền liên tiếp nổ ra vài cái đại tin tức. Các ngươi nghe nói không đến. Nhị hoàng tử muốn cưới ngày ấy sân bóng xảy ra chuyện kia nữ Hải Nhi làm chắc phi lý. Nghe nói nàng cầm khái pha trọng, ước chừng muốn lưu sẹo đâu đúng rồi hôm nay lâm triều hà đại nhân cũng đi thượng triều còn tham một quyền đâu lại là tam hoàng tử vây cánh nói hắn cấu kết trên dưới mua quan bán quan lúc ấy cả triều ồ lên bởi vì liên lụy đến tam hoàng tử thánh nhân đều suýt nữa khí xỉu qua đi quả nhiên là đại tin tức đỗ hà cùng hà gia nghe đều ngây người chợt hai mặt nhìn nhau ngày đó hà gia cùng kia nữ hải nhi cùng té ngựa đại gia quan tâm hà gia một người còn không kịp nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái đi xem đối phương thương như thế nào có thể hay không lưu sẹo. Bất quá nếu là thật sự để lại vết sẹo, vẫn là ở trên mặt, tuy không dám nói phá tướng, khá vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tương lai việc hôn nhân. Giờ phút này nhị hoàng tử chủ động tỏ vẻ muốn nghênh thú nàng Vi Chất Phi, tại ngoại giới xem ra, đã xem như tương đối tốt xong việc phương thức. Rốt cuộc nàng kia phụ thân chức quan không lớn hiện, nếu gả cùng tầm thường quan lại dòng dõi đảo cũng còn xứng đôi, nhưng nếu muốn gả nhập hoàng thất, lại là có chút không lớn đúng quy cách, càng miễn bản là tiếng hô rất cao nhị hoàng tử. Vốn dĩ sao? đó là tóc trái đảo tiểu nhi đều biết đánh mã cầu thập phần nguy hiểm mà nàng tới chơi bóng cũng không phải thất công chúa bức lúc này xảy ra chuyện kỳ thật cũng trách không được thất công chúa chỉ là không nói được cũng muốn có chút người đoán giận vài câu nhưng nhị hoàng tử lúc này chịu chủ động ra tới tiếp tra, nghĩ đến nguyên bản nào đó lược có phê bình kín đáo người lúc này sợ cũng muốn thay đổi thái độ khen nhị hoàng tử ôn nhu hiền lành thay người suy nghĩ nhưng đỗ hà lại không khỏi nghĩ đến nhiều chút vốn gì giống nhau liên hôn đều có cực cường không ổn định cập không xác định tính, mà giống loại này bản thân dòng roi không xứng đôi, lại mang theo đặc thù nguyên do kết hợp phương thức. Không nói đến hai người nếu là tính cách không hợp, chỗ không tới nên làm thế nào cho phải, có lẽ ở nhị hoàng tử trong lòng, chính mình cưới cái này cô nương vốn là có chứa một loại bố thí tâm thái, này liền từ căn bản thượng tạo thành một loại hôn nhân quan hệ bất bình đẳng cùng không cân bằng, nếu mặt sau một khi gặp được cái gì khúc chiết, rất có thể căn bản liền kinh không được khảo nghiệm. Hai ngày này Hà ra đôi mắt đã bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp, ít nhất ban ngày đã có thể đại khái thấy rõ bóng người. Lúc này liền phân biệt bảng tú ngọc vị trí hỏi, thánh nhân nhưng đáp ứng rồi nhị hoàng tử yêu cầu. Ta phụ thân như thế nào, bang tỷ tỷ ngươi nhưng biết được. Hà lệ lúc này thân thể còn không có hảo đấu, đi đường cùng đứng thẳng thời gian hơi chút một trường cũng cần đến trụ quải, như thế nào lại đột nhiên thượng chiều đi? Nếu nói không phải bởi vì chính mình, nàng là vô luận như thế nào đều không tin. Nàng cũng là có chút xảy ra chuyện ra sợ, thượng một hồi Hà Lệ đã đi xuống nhà tù, khó khăn mới ra tới, nếu là lần này lại đi vào, không nói đến có thể hay không ra tới, liền hắn hiện giờ thân thể, thả không dám tưởng sẽ như thế nào đâu. Hải, bất quá là cưới cái chắc phi, cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, thánh nhân như thế nào không chịu. Bàng Tú Ngọc Trăm mối cảm xúc nổn ngang nói, yên tâm, lúc này Hà Đại Nhân lại là chứng cứ vô cùng xác thực, nghe nói nhân chứng vật chứng đều ở. Thánh nhân đã hạ lệnh kêu tiết sủng tiết đại nhân đi tìm cái gì sổ sách tử đi. Nói còn chưa dứt lời, nàng mới đột nhiên ý thức được Hà Gia biến hóa, kinh hỉ nói, nha, Hà Gia muội tử, ngươi có thể thấy. Vị tiêu trương thái y thì quả nhiên có chút môn đạo, quay đầu lại chúng ta nên hảo hảo cảm ơn hắn. Hà Gia cũng thập phần vui sướng nói, đã khá hơn nhiều, dậy sớm trương thái y đi lại tới đem mạch, nói tình huống rất tốt, ước chừng lại quá nửa nguyệt là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ba người nói một hồi. Khó tránh khỏi lại nói đến lần này hà lệ hành động thượng, đều không hề dị nghị cho rằng đây là hà đại nhân ở thế nữ nhi hết giận. Nói chút tàn khốc sự thật đi. Kỳ thật chỉ cần thật ngoan hạ tâm đi dò hỏi tới cung đảo, triều đình trong ngoài hàng trăm hàng ngàn quan viên có thể có bao nhiêu thật là ra nước bùn mà không nhiễm, một chút vết nhơ cũng không có đâu. Đặc biệt là ở kinh thành này một bãi nước đục trung hôn lâu rồi, đó là ngươi tưởng đạo đức tốt, còn có người tưởng kéo ngươi xuống nước. Ở hướng lên trên bò đồng thời còn tưởng trước sau như một bảo trì tự mình cơ hồ không có khả năng. Hà lệ xưa nay hành sự không kiêng nể gì, tham vài người vốn gì không có gì, nhưng trước mắt thời cơ lại không khỏi có chút quá mức mẫn cảm chút. Hắn nữ nhi chân trước bị thương, sau lưng hắn liền đi đem tam hoàng tử cánh tay cấp kéo xuống mã. Đỗ Hà đột nhiên chú ý tới một cái phi thường thú vị chi tiết, lại hỏi bàng Tú Ngọc nói, ngươi mới vừa nói, đi phụ trách điều tra chính là vị nào đại nhân. Tiết sùng tiết đại nhân. Nói lên cái này, bàng tú ngọc cũng cười, nói, nhưng còn không phải là năm ấy chủ sự giang tây đại án không sai, tiết sùng tiết đại nhân. Mặt sau kia mấy năm, hắn cũng lục tục sao hảo chút ra, đúng rồi, lục nghe lục các lão gia không phải cũng là hắn làm sao. Kia thật đúng là chuyên nghiệp xét nhà. Bàng tú ngọc người này nhìn tùy tiện, nhưng ngày thường kết giao cũng đều là nghị sao nói vậy nhân gia, đại gia ngẩm cũng ai nói một ít bắt quái cực, lập tức cũng nói, nghe nói vị kia tiết đại nhân tính tình vốn là có chút cổ quái. Nhân duyên không được tốt, kết quả những năm gần đây hoặc là đường khâm sai đi ra ngoài làm nghi na nắng kiện, hoặc là liền đi xét nhà, tả hữu đều là chút xuất lực không lấy lòng nghề nghiệp. Nhân ra là sống được càng lâu, nhận biết bằng hữu càng nhiều, hắn lại càng ngày càng ít. Thánh nhân nhưng thật ra càng thêm coi trọng hắn, nhưng trong triều các đại thần lại càng thêm rời xa, sợ vị này xét nhà khâm sai khi nào quay đầu liền sau nhà mình, tranh tới trốn đi giống như ôn thần giống nhau. Đúng rồi giống như hắn nhưng thật ra cùng các ngươi một vị khác sư bá tống bình quan hệ không tồi hà gia cũng cười nói tống sư bá chúng ta cũng là nhân thức làm người tuy có chút bản khác lại cũng là thập phần thiết diện vô tư mấy năm nay đặc biệt trầm mê xử án nghe nói phá rất nhiều nhiều năm đoan án đâu không ít ba cánh trong nhà đều thế hắn cung phụng trưởng sinh bài hai người một cái chảo một cái thẩm thật sự hợp tác khăng khít đều là quỷ kiến sầu hà lệ đây là ở trả thù trên cơ bản người sáng suốt đều nhìn ra được tới Tam hoàng tử nhất phái càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố tình lại lấy hắn không có cách nào. Nhân gia ở nhà tỉnh dưỡng trong lúc còn không quên quan tâm quốc gia đại sự, kéo bệnh khu kéo tơ luộc én, lúc này dứt khoát chống quải liền thượng triều, đó là thánh nhân thấy, cũng chỉ có thể nói một câu ái khanh vất vả. Không có gì có thể so sánh biết rõ đối phương chính là ở nhằm vào người, nhưng chính mình rồi lại vô lực phản kích mà càng gọi người nén giận. Tiết sùng là quen làm cái này, mấy năm nay cái gì yêu ma quỷ quái không trải qua quá. Đó là ma cao một thước còn có đạo cao một trượng, cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp, nghĩ như thế nào, quả nhiên dẫn người lục soát ra một quyển sổ sách, phía trên rầm rạp viết rất nhiều tên, tất cả đều là mấy năm nay các nơi để bạt đi lên quan viên. Chỉ là ước chừng này sổ sách giấu kín địa điểm có chút khó có thể mở miệng, nghe nói đưa vào cùng khi thánh nhân thập phần ghét bỏ, trước gọi người lấy xuống một lần nữa sao chép một phần, cũng lập tức thay đổi một chỗ nhà ở làm công, mà phụ trách quét tước cung nữ thái giám cũng đồn đái tiết đại nhân đi rồi. Nhà ở canh tuổi khó làm. Phần 140 Mấy năm nay thánh nhân bệnh đa nghi vốn là tăng thêm, lúc này lại bắt được như vậy bằng chứng, tức giận liền không cần phải nói, trực tiếp kêu Tiết Sùng lại đi một chuyến sao ra, kết quả ngoài dự đoán chính là, thế nhưng không lục soát ra tới nhiều ít ngân lượng. Nghe nói Tiết Sùng lần đầu tiên trình lên đi sổ sách cũng không hoàn chỉnh, nhưng tuy là này đó hối lộ ngân lượng thêm lên, cũng là một cái gọi người nghẹn họng nhìn chân chối con số thiên văn. Mà hiện tại điều tra ra hiện bạc cùng chân bảo chờ thêm lên thế nhưng cũng không đủ tăng thành. Dư lại đi đâu vậy? Khó trách nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người hoài nghi quá tên này quan viên trong sạch, bởi vì mặc kệ là hắn và gia quyến mặc chi phí, vẫn là nhà cửa bài trí, đều thập phần đơn giản, thậm chí nào đó trên quần áo đầu còn có một vá. Tiết xùng dẫn người đi xét nhà ngày đó, bên ngoài rất nhiều vây xem bá tánh còn ở thổn thức, nói thánh nhân cũng có oa nủ người thời điểm. Vị đại nhân này xác thật là một vị hai bàn tay trắng quan tốt, rất ít bên ngoài ăn uống, chỉ nhà mình khai hỏa, ngày thường liền ăn tiện nghi thịt heo đều phải tính toán tỉ mỉ vân vân. Thánh nhân nghe được càng thêm nổi trận lôi đình, dứt khoát đem người nọ bắt lại nghiêm thêm khảo vấn. Ba cánh bình phán tiêu chuẩn nhất quán đơn giản trắng ra, trọng dụng quan tốt, chừng trị tham quan, tự nhiên là minh quân, mà trọng dụng tham quan, lại hoan uổng quan tốt, tự nhiên là hôn quân. Rõ ràng là cái ô lại, lại một hai phải ngụy trang như vậy vô tội. Nếu chính mình không thể tra ra làm bằng sắt chứng cứ, chẳng phải là kêu bá tánh nói chính mình hoa mắt ủ thai. Kêu quan viên nhưng thật ra kiên cường, đỉnh hai ngày cũng chưa chiêu, nào biết hắn một cái tâm phúc lại túng, chỉ ăn mấy chục bản tử, liền dầu máu tươi đầm điện ít, đem chính mình tham dự, không tham dự đều chiêu cái đế nhi hướng lên trời. Lại liên tiếp chỉ vài cái địa phương, đào ra rất nhiều vật chứng cùng kim châu. Tam hoàng tử nháy mắt dường như bị giá đến hỏa thượng nướng. Người nọ là hắn mây cánh, tuy rằng chưa bao giờ qua bên ngoài. Nhưng tất cả mọi người biết đây là Tam hoàng tử người. Lại bởi vì tên này quan viên xưa nay quan thanh cực hảo, rất có thanh chính liêm khiết, cần chính ái dân thanh danh, còn từng bị Tam hoàng tử tiến cử, đi không ít địa phương đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhân chiến tích thượng giai, thánh nhân nhiều có khen ngợi, triều đình trong ngoài cũng nhiều có khen ngợi, nói Tam hoàng tử là bá nhạ. Hắn đó là kia Thiên Lý Mã, một cái tuệ nhãn thức Châu, một cái tri ân báo đáp, thật sự là mãi một đoạn giai thoại. Nào biết hiện giờ tình thế chợt nghịch chuyển. Nguyên bản giai thoại thành lời nói dối, tất cả mọi người nhận định đương thời gương tốt trong một đêm thành đủ có thể để tiếng xấu muôn đời gian thần. Thánh nhân cảm thấy trên mặt nóng rát đau không nói, mà tam hoàng tử cũng chiếm không được hảo, nhẹ thì muốn trên lưng không biết nhìn người thanh danh, nặng thì phải bị kéo xuống nước. Việc này thật sự điểm đáng ngờ thật nhiều. Đệ nhất, người tam hoàng tử cùng người này quen biết 8 năm có thừa, lui tới cực mật, hắn làm hạ như vậy kinh thiên đại án, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút tiếng gió cũng không đến. Đệ nhị. Mua quan ban quan một chuyện liên lụy cơ quảng, nếu không phải mánh khóe thông thiên, địa vị cao cả người tuyệt không khả năng hoàn thành, như vậy đến tuột cùng là ai đang âm thầm trợ giúp hắn. Đệ tam, cũng là mấu chốt nhất, sổ sách thượng những cái đó bạc hắn nếu không tốn, đi đâu vậy? Hiện giờ thánh nhân sớm đã không phải lúc trước cái kia chờ mong một chúng mấy đứa con trai thế chính mình phân ưu giải nạn hảo phụ thân rồi, hắn biết chính mình thời gian vô nhiều, cũng biết phía dưới mấy cái nhi tử như hổ rình ngồi, vốn là thập phần lòng nghi ngờ. Nguyên bản hết sức bình thường hành động rơi xuống trong mắt cũng dễ dàng bị đánh thượng kết bẹ kết cánh ngũ, Huống chi trước mắt như vậy chứng cứ vô cùng sắc thực sự thật. Vì thế tam hoàng tử bị đoạt thủ đầu việc, lại cũng nhân không có trực tiếp chứng cứ cho thấy chính là hắn làm, bị giao cho hắn nhất phái thập nhị hoàng tử, cũng coi như là thánh nhân tốt xấu cấp nhi tử để lại một kia thể diện đi. Nhưng đổi cái góc độ ngâm lại, ai lại dám nói thánh nhân làm như vậy, là thật sự đơn thuần bởi vì còn đối tam hoàng tử ôm có một kia may mắn. Đều là đứng đắn hoàng tử. Đều có vô hạn khả năng, ai dám nói chính mình đối ngôi vị hoàng đế không có một chút khát vọng đâu. Phạm La có thể chính mình đương ra làm chủ, ai lại nguyện ý ăn nói khép nép cùng người làm nô tài. Tuy là ngày thường thập nhị hoàng tử kẻ phụ họa dường như toàn lực duy trì tam hoàng tử, nhưng một khi cơ hội tiến đến, hắn thật sự sẽ như đã từng vô số lần thề thề nói qua như vậy, như cũ toàn tâm toàn ý duy trì tam hoàng tử sao. Rốt cuộc đương hoàng đế, vẫn là đương hoàng đế đệ đệ, kia khác biệt nhưng thật sự quá lớn. Nhưng thập nhị hoàng tử nhận được sai sự đêm đó vẫn là đi nhìn trên danh nghĩa là nhàn phu ở nhà, trên thực tế đã bị biến tướng giam lòng tam hoàng tử trong phủ, do hỏi vị này tam ca ý kiến. Việc đã đến nước này, tam hoàng tử đó là trong lòng nén giận, còn có cái gì nói đâu. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm thập nhị hoàng tử, ý đồ từ hắn trong mắt nhìn ra một chút đắc ý, nhìn ra một chút coi khinh, trên thực tế, ngay cả chính hắn đều nói không chừng đến tuột cùng là muốn nhìn đến vẫn là không nghĩ nhìn đến. Nhưng mà cuối cùng xác định bên trong như cũ là tràn đầy kính trọng cùng ngưỡng mộ sau, hắn vẫn là nhịn không được ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không ai nguyện ý bị chính mình dưỡng cẩu cắn ngược lại một cái. Nếu là phụ hoàng ý tứ hắn nỗ lực làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, ngươi liền tiếp theo đi. người ta đều là người trong nhà, ai làm cũng chưa cái gì phân biệt, hảo hảo làm, cũng thay ngươi tam ca ta tránh hồi một hơi. Nói xong, còn vô vô thập nhị hoàng tử bả vai, một bộ vô cùng vui mừng rộng lượng bộ dáng. Chính là tam ca thập nhị hoàng tử theo hắn tay quế đơ, thập phần sợ hay nói, ta chưa từng đơn độc làm qua kém, không có ngươi tại bên người, một không kinh nghiệm nhị không nhân mạch, ta nơi nào làm được tới cái này. Nếu là nhị ca bọn họ mượn cơ hội làm khó dễ, ta lại đương như thế nào cho phải. Lời còn chưa dứt tam hoàng tử đôi mắt liền nguy hiểm nhau lại, để sau lưng xuống tay, ý vị thâm trường lặp lại nói, là nha, nếu là mượn cơ hội làm khó dễ, ngươi đương như thế nào cho phải. Nguyên lai like, mấy năm nay chính mình đều xem thường tiểu tử này, quả nhiên cũng là giả heo ăn hổ nhân vật. Cái gì như thế nào cho phải, chỉ cần ngươi thật dụng tâm đi làm, nơi nào có làm không thành sai sự. Này rõ ràng là ở triều chính mình muốn người. Cũng không biết đến tột cùng nghe không nghe ra tam hoàng tử ý tại ngôn ngoại, thập nhị hoàng tử như cũng là kia phó mặt hủ mày hê biểu tình nói. Tuy rằng phụ hoàng cùng triều đình trên dưới đều biết ta là đầu một chuyến, nhưng ta cũng lớn như vậy, tự nhiên tưởng thế phụ hoàng cùng tam ca ngươi phân ưu giải nạn cũng hảo giải trước mắt khốn cảnh. nếu là đầu một hồi liền làm tạm, không nói được còn muốn lại liên lụy tam ca ngươi, tiêu ta càng thêm không mặt mũi gặp ngươi. tam hoàng tử ở trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ là nha, người trong thiên hạ đều biết ngươi là đầu một hồi ban sai, nhưng ta lại không phải, tự nhiên có thể có điều có. nếu ngươi làm tạm, đó là phụ hoàng cũng không thể như thế nào trách cứ ngươi, nhưng đại gia lại đều sẽ nói ta thằng tư, không chịu dạy dỗ, không chịu dìu dắt chính mình đệ đệ. Thập nhị hoàng tử mới vừa rồi nói còn có một khác tầng ý tứ, nếu là ta làm hảo, ngươi trước mắt khốn cảnh nhưng giải, nếu là làm không xong, ta là lợn chết không sợ nước sôi, nhưng tam ca ngươi, chỉ sợ cũng nguy hiểm lâu. Hai người liền như vậy không nói một lời nhìn nhau hồi lâu, tam hoàng tử sớm đã đi nhất quán ấm áp, mà thập nhị hoàng tử lại vẫn là một bộ vô chi không sợ ngay thẳng biểu tình, phảng phất chính mình theo như lời suy nghĩ thật sự toàn vì hảo tam ca, lại là không có chút nào sơ hở. Thật lâu sau... Tam hoàng tử mới ha hả cười khẽ lên, lại tiến lên vô vô thập nhị hoàng tử bả vai, sâu kín thở dài, chỉ chớp mắt, tiểu 12 cũng lớn như vậy. Thập nhị hoàng tử cũng ha hả cười không ngừng, nói, là đâu, ta cùng mẫu phi cũng vẫn luôn cảm nhớ hoàng hậu nương nương quan tâm, đó là tam ca, cũng giáo hội ta rất nhiều. Tam hoàng tử cơ hồ muốn nôn ra một ngụm lao huyết, lại vẫn là nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy cái tên, thập nhị hoàng tử nghe xong thỏa mãn cười, trình trọng đối hắn thi lễ, lại bãi đủ tôn kính huynh trưởng tư thế. Trấn An nói, Tam ca không cần xuất ruột, đệ đệ nhất định dụng tâm đi làm. Phu hoàng xưa nay tín nhiệm nhất Tam ca, nói vậy cũng không phải thật sinh khí, Tam ca chỉ đường tĩnh dưỡng liền bãi. Lời này cơ hồ là ở Tam hoàng tử vốn là nứt ra một lỗ hổng trong lòng lại hung hăng chọc một đao. Nếu nói thánh nhân nhất coi trọng, có lẽ là đằng trước ba bốn sớm đã trưởng thành, lại ban sai nhiều năm hoàng tử, nhưng nếu nói nhất tin cậy thương yêu nhất, ít nhất mấy năm nay, lại đúng là trước mắt vị này dung mạo xuất chúng lại giống như ngây thơ nhất xuất tính thập nhị hoàng tử. Thập nhị hoàng tử đi rồi, Tam hoàng tử trong phòng phía sau bình phong thế nhưng chuyển ra một cái cựu công chúa. Cựu công chúa nhìn chằm chằm thập nhị hoàng tử rời đi phương hướng, mày túc chết khẩn, ngữ khí lạnh lạnh nói, thật là không nghĩ tới, tiểu 12. Lời còn chưa dứt, nhẫn mại đã Tam hoàng tử liền một trưởng đem trên bàn trà cụ quét đến trên mặt đất, bạn chói hai đồ sứ vỡ vụn thanh gầm nhẹ nói, "Cường ta mấy năm nay như vậy tín nhiệm hắn, thật sự là quanh năm đấy nhỉ?" Kết quả là lại bị nhạn mổ mắt bị mù Cùng chính mình muốn người Chính mình lúc trước lại đi theo ai muốn người Hiện giờ điểm này nhân mạch Còn không đều là mấy năm nay Dẫm lên ui đao nhì một chút kinh doanh ra tới Lúc này đại sự chưa thành đã bị đổ đến chết ngõ nhỏ Sinh tử chưa biết Không ngờ lại muốn đem này đó chắp tay nhường người Têu hắn như thế nào có thể cam tâm Tam ca Chuyện tới hiện giờ Phát giận cũng là vô dụng tam công chúa vội nói Vì nay chi kế chỉ có bỏ tốt bảo xe Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn nói được dễ dàng. Tam Hoàng tử nói, không nói đến mấy năm nay hắn cùng ta ôm nhiều ít bạc, lần này thu đi lên 90 nhiều vạn lượng lại còn chưa tới trong tay ta, nếu không thể móc ra tới, người ta trong khoảng thời gian ngắn rồi lại đi nơi nào vơ vét này đó bổ khuyết chỗ trống. Nay chỉ là thứ nhất, nhân bọn họ đã thu bạc, nếu là chiếu năm rồi biện pháp, hiếu kính bạc những người đó liền chỉ cần chờ làm quan có thể, nhưng hiện giờ Tam Hoàng tử ở lại bộ sai sự đã bị loát, không nói đến đã không có thực quyền, đó là có. Ở trước mắt này mẫn cảm thời điểm, chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối những người đó hứa hẹn khi nào mới có thể thực hiện. Trên đời này người với người ở chung còn không phải là lẫn nhau lợi dụng sao, thu bạc hoàn thành sự, nhân gia mới có thể thiệt tình đầu nhập vào, nếu là liền điểm này giá trị lợi dụng cũng chưa, chỉ dựa vào ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng ai sẽ thật thế người bán mạng. Bạc không tới tay, chức quan cũng bị loát, tam hoàng tử liền không thể thế những người đó làm rõ mấu chốt, cũng không có tiền thu mua cấp dưới. Nhất kêu hắn lo lắng chính là, nếu là người này kinh không được tra tấn chiêu, kia mới là rút ra củ cải mang ra buồn đến lúc đó liền không chỉ là chính mình đại kế chịu trở, mà là rất có thể phía trước mười mấy năm kinh doanh đều hủy trong một sớm. Mắt thấy mưu hoa nhiều năm đại sự bị tạp ở chỗ này, thả rất có thể thất bại trong căng tức, đều hắn như thế nào không phẫn nộ. Tam hoàng tử trước tiên ở trong lòng đem hà lệ tổ tông 18 đại đều kéo ra tới mang mấy lần, sau đó nghĩ đến sự tình tiền căn hậu quả, không khỏi lại có chút toán thượng cựu công chúa.